dù là nó chưa bao giờ có một ngày chân chính nắm giữ qua côn lôn nó từ vừa mới bắt đầu chính là côn lôn cao thị nhất tộc lưu vong m ạ t duệ hắn cũng là đường đường dòng dã côn lôn cao thệ đạo môn đời thứ tư đạo tôn lao đạo sĩ ngồi tại đời thứ tư đạo tôn tôn vị phía trên thời điểm xúc động sớm đã ẩn dấu ở nó di thuế bên trong cấm chế biến thành từng đạo t ừ n g đạo thanh sắc huyền quang tràn ngập mà lên một đạo quang mang từ đời thứ tư đạo tôn di thuế bên trong đứng lên biến thành một lao đạo sĩ hình bóng hình dáng đứng lên nhìn hướng cái này cao thị nhất tộc tọa hóa c h i địa cuối cùng nhìn phía không trần tử không trần người rốt cục tới đây đã sớm theo thiên nhân ngũ suy hồn phi phách tán bây giờ lưu lại nơi này bất quá chỉ là một đoạn h u y ế t tượng thứ nhất đoạn ý chí cùng nguyện vọng không trần tử nhìn về phía lao đạo sĩ khỏe miệng giơ lên ân ta đến đỉnh côn lôn đạo môn tổ đ ỉ n h lao đạo sĩ gật đầu cười thoạt nhìn tất cả đều kết thúc không trần tử cười đáp lại đều kết thúc như ngươi nói tới đồng dạng đều là một chút si mị v n g lượng quả nhiên là đạo nhân lắc đầu không thôi không thú vị cực kỳ lão đạo sĩ、si、muốn nói lại thôi cuối cùng nhắm mắt lại biến thành một câu ta buông xuống không bỏ xuống được bỏ được không bỏ được đủ loại nhân quả các loại báo ứng cuối cùng hướng trên núi vừa chui toàn bộ cũng làm làm ra không nhìn thấy vất vả ngươi trầm mặc không nói gì lão đạo sĩ、si、hỏi tiếp như thế nào h ồ n g chân dầm dĩ dầm dĩ có hay không so trên núi kham khổ để cho người ta năm xưa vắng phản không trần tử đáp nói có không ít thú vị người thú vị sự tình lao đạo cười ha ha không trần ngươi có từng nghe ta dặn dò xuống núi lấy vợ sinh con trước làm phàm nhân làm tiếp tiên liền miễn đi các loại t i ế t đ ố i như ngươi ta như vậy muốn trải nghiệm phàm con người khi còn sống cơ hội không nhiều có chút thật đơn giản đồ vật cuối cùng trái lại hy vọng xa vời không trần tử nhìn về phía lao đạo sĩ ta từ trước đến nay không nghe lời ngươi lao đạo sĩ cuối cùng thở dài một tiếng không biết là vì chính mình tiếc nuối mà là vì không trần tử tiếc nuối ta đây một đời quay đầu mong tận giống như một giấc m ộ n g dài tim đạo đến cùng đều là không một đời phiêu bạt tựa như b ồ n g bụi ta có thể làm được liền chẳng qua là tiếp đó cũng nhìn ngươi nói xong câu đó quang ảnh tiêu tán vô tung không có cái gì lưu lại không trần tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía lao đạo sĩ hoan n g h ê n tiêu tán đứng ở ngũ hành bắt quái trung tâm không núp đ í c h lớn như vậy côn lôn thần sơn vân trung giới lại cũng không có bất luận cái gì tiếng vang động tĩnh chỉ còn cô tịch mà ra thời điểm vân quân đã đem vân thiên quan xử lý thật trình tề sạch sẽ đạo nhân không nói một lời trực tiếp bước vào bên cạnh trong phòng không trần tử cái gì cũng không nghĩ đi làm cái gì cũng không muốn nghĩ chỉ muốn nằm ở bản thân phá xem lậu phòng bên trong ngủ một giấc đến thiên hoàng địa lão trời đất bao la chỉ có nơi đây có thể cùng lòng người an che đậy đi lên kéo một phát bên ngoài bầu trời dần dần ăn khứ chỉ nghe tiếng gió cùng đông tuyết bay rơi nhỏ vụn tiếng vang đạo nhân ngủ rất say sưa nhưng mà ngày thứ hai trời vừa sáng thì có khách không mời mà đến tới q u ấ y người thanh n mộng nhao nhao nhiều vân thiên quan cái này thế ngoại địa phương thanh tịnh một vị ăn mặc đạo bào màu tím thần nhân đạp trên vân hà kèm theo hoa đảo huyễn ảnh rơi xuống rốt cục đã tới vân thiên quan ở tại dưới núi một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên chỗ người đến chính là đảo thần quân chỗ này vắng vẻ thanh tịnh chỗ ngược lại là có phần cùng đạo r a ý cảnh đào thần quân khen không dứt miệng bên trong vân thiên quan trong giấc mộng đạo nhân dù là ý thức mông lung cũng có thể cảm giác được biến hóa ở bên ngoài cùng động tĩnh ai vậy thanh long đồng tử ngoài phòng bẩm báo đào thần quân cầu kiến đạo quân đạo nhân chở mình đem ấm áp che đậy nắm thật chặt ngủ tiếp để cho hắn chờ ở bên ngoài lấy dưới núi tuyết lớn tung bay đào thần quân đứng thẳng trong tuyết chương hai trăm năm mươi mốt rời núi không trần tử khoác lên đạo bảo xếp bằng ở dưới mái hiên trong tầm mắt chỉ còn lại có trắng phèo phèo thiên đ ị a một bên ngồi quỳ chân lấy vân quân chính đang nhìn bảo vệ một bình linh t r à chờ đợi pha biến thành chờ đợi đã hơn nửa ngày đào thần quân ở thanh long đồng tử dẫn dắt phía dưới rốt cục đi lên núi ở xem trước hướng về phía đạo nhân hành lễ lễ bái tuyết lớn bên trong đào thần những nơi đi qua từng mảnh từng mảnh hoa đào rơi xuống đông cùng xuân giới h ạ ở trong này đột nhiên trở nên mơ hồ đến cực điểm bản thể ở phía xa đại chu thần kinh đi tới nơi này cũng cũng chỉ là thần hồn mà thôi từ y thần quân bái qua về sau đứng dậy hạ thần q u á i dày đạo quân thanh tu biết do ngươi còn muốn đạo nhân lạnh nhạt nói ra cũng không có trách tội chi ý nghe ngược lại để cho người ta cảm thấy quen thuộc thân cận ý vị đạo t h ầ n sợ hãi bất quá lần này đến cũng không phải là chỉ là tới bái kiến đạo quân thật có chuyện quan trọng đ ạ o thần quân đứng thẳng trong tuyết chắp tay mà đứng ngồi xuống nói a đạo nhân gật đầu vân quân ngồi quỳ chân lấy tay k h ẽ động ấm trà t r bay lên, ư ớ cho mặt đủ loại đồ uống trà đủ đồ loại uống cũng c u Đâu y đấy ể n động. ra dựa t h e đại đủ đồ đem đưa đến đào Đào đạo loại cuối hai ngồi chu cùng chén cùng trước cẩn trước hoay không thần thần thận uống uống quân quân quân nóng trần từng từng bên trà tập tủ, trà, trà tử mặt. tí, một bên sợ ở đạo quân trước mặt mất loay ly ở ở sợ ngụm dù đối với h ắ n bậc này chân thần không có tác dụng gì nhưng là vẫn như cũ quả thật có thể để cho lòng người thoải mái cảm nhận được một cỗ xa xăm yên tình ý vận nhắm mắt ngưng thần tuyết lớn bên trong cổ xem trở nên yên tĩnh trở lại đào thần quân sau một hồi lâu mở mắt lúc này mới lên tiếng nói do ý đồ đến hạ thần lần này đến là vì ba chuyện nhất địa phủ mặc dù lập quỷ thần cũng ngày càng tăng nhiều nhưng là ưu minh địa phủ ở vào đại ngụy cao kinh khó có thể lúc nào cũng giám sát thiên hạ quỷ thần hai quỷ thần vị cách phẩm hàm chưa định cụ thể nên như thế nào định ba đạo môn bây giờ giống như năm b ẹ b ả y mảng làm theo ý mình mời đạo quân trùng kiến ngày trước côn lôn thần giới ước thúc thiên hạ đạo môn đệ tử không trần tử để chén trà xuống sau hai chuyện ta sớm có lập kế hoạch tạm thời không đề cập tới nhìn hướng đào thần quân về phần ngươi nói chuyện thứ nhất ta trước sớm sẽ nghĩ kỹ ta sẽ tại tăm tối âm thế thành lập âm tạo địa phủ giới môn tên là quỷ môn quan thiên hạ các nơi thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong cũng theo đó cùng nhau lập xuống quỷ môn quan cả hai v ị câu thông âm dương giới chi môn từ đó thiên hạ bất luận nơi nào cũng có thể câu thông âm dương ngày sau bất luận quỷ thần vong hồn chân thần muốn đi vào âm tào địa phủ đều phải thông qua cửa này âm tào địa phủ cũng có thể đem âm binh thần tướng điều động hướng thiên hạ bất luận cái gì một chỗ c h ấ n áp ma loạn yêu thai vạn cũng có thể bất cứ lúc nào kiểm tra thiên hạ các nơi quỷ thần động tĩnh đào thần quân ngược lại là không kinh hãi đạo quân phảng phất đã sớm dự liệu được ý đồ của hắn giống như làm ra ương đối ngược lại cảm thấy đạo quân như vậy tính toán không bỏ sót hình tượng mới phù hợp hắn suy nghĩ trong lòng nhưng là hắn lại trấn kinh tại đạo quân lời này bên trong hàm hữu thâm ý đạo quân đây là sự thực m u ố n mở chúng sinh luân hồi chi đạo đ ạ o thần quân lên núi thời điểm sẽ từ thanh long đồng từ nơi đó biết được tái ngoại phía bắc trường thành tây vực cùng côn lôn sự tình càng là biết rõ cái kia vãng sinh phật chuyển thế luân rơi xuống đạo quân trong tay lúc này luân lại thu t h u ố t linh hồn luân hồi chuyển thế thần thông lúc ấy đ ạ o thần quân liền có các loại liên tưởng không trần tử không có nói tỉ mỉ phong ngừa chú đáo chuẩn bị sớm lời này vừa nói ra đào thần quân liền biết rõ cái này mở luân hồi sự t ì n h đã thành định cục nó cũng không có lại hỏi quân tiếp xuống liên quan tới tăm tối thần đạo bày bố mà là chú ý tới trước mắt liên quan tới chốn u minh sắp mở ra quỷ môn quan sự t ì n h cái này quỷ môn quan vừa mở có thể đem quỷ thần đạo chuyển hướng tứ phương tốc độ tăng tốc mấy lần hơn nữa âm tàu địa phủ đối với quỷ thần giám sát cùng khống chế lực cũng nâng cao một bước nói đến đây không trần đạo quân nhìn về phía đào thần quân ta muốn để đào thần c h ấ n thủ l âm dương hai giới cửa vào trông coi lượng giới trật tự đào thần thế nhưng nguyện vốn là đào thần việc nằm trong phận sự đào thần quân vui vô cùng vội vàng đáp từ u minh địa phủ mở ra đến nay quỷ thần đạo hành ở thiên hạ ai cũng biết u minh địa phủ nhất định là ngày sau quỷ thần đạo cùng thần đạo hệ thống cùng với trọng yếu một vòng nhưng là đào thần quân mặc dù phụ trách đại chu một chỗ sắc phong quỷ thần sự tình nhưng là dù sao không có danh chính ngôn thuận lý do nhúng tay tăm tối sự tình một lần này tương đương hắn chân chính đưa tay đưa vào tòa này nhất định ảnh hưởng thiên địa phát t á c vạn vật chúng sinh trong địa phủ hắn có đạo quân chính miệng sắc phong thần t r ư ớ c chấn thủ lâm dương hai giới trật tự cùng cửa vào chức vụ thay đạo quân xem trọng giữa thiên địa này trọng yếu nhất cũng nguy hiểm nhất một nơi không trần tử khoát tay h á o ngươi về trước đi quỷ môn quan mở lúc tự sẽ triệu ngươi đến đây đào thần quân bái biệt thân hình quang ảnh biến mất ở gió tuyết bên trong hóa thành đầy trời cánh hoa đào tàn mát uống vài chén trà về sau không trần tử từ nhớ tới đào thần quân nói tới nên như thế nào ước thúc thiên hạ đạo môn đệ tử sự tình quỷ thần tự nhiên có âm ti đi quản hạ t ước thúc nhưng là thiên hạ này đạo môn cùng to lớn dương thế cũng giống như thế đạo nhân đứng dậy mây mù k h u y ế t tán bao phủ ở mỗ sơn dãy núi trùng điệp tầm đó dưới chân sơn phong đột nhiên không ngừng tăng vọt một tòa trùng điệp chập trùng cao lớn nguy nga thần sơn từ dưới lòng b à n chân đội đất mà lên cái kia sơn nhạc một đường đi lên trên phá bỏ t ầ n mây thẳng nhập cựu trọng tiên ba nguyên bản ở tái ngoại côn lôn vậy mà xuất hiện ở đại chu vương triều cùng châu địa phương côn lôn thần giới triển khai một lần nữa vận chuyển đỉnh núi đạo cung cùng thần cảnh bắt đầu chậm rãi khôi phục ba nguyên bản tĩnh mịch côn lôn thần giới bắt đầu tràn ngập ra sinh cơ trời vừa sáng tuyết cũng ngừng mỗ sơn tứ phương sơn dân nông thôn trong huyện thanh bách tính vừa đi ra khỏi cửa ánh mắt lập tức liền được nơi xa rung động cảnh tượng đánh nhất trở tay không kịp không ít người thậm chí không ngừng vớt mắt cảm thấy bản thân có phải hay không h ó a mắt cụm núi trung điệp kéo dài không ngừng sơn mạch bên trong sáng sớm mây mù quấn quanh chỉ nhìn thấy một tòa như ẩn như hiện thần sơn cự nhạc đột nhiên xuất hiện cái kia sơn nhạc xuyên thẳng mây xanh liền vân hải cũng phảng phất chỉ là tại chân núi cùng phía dưới trôi nổi đời đời kiếp kiếp sinh tại trung nguyên địa phương b á c h tính chỗ nào nhìn qua cảnh tượng bực này đó là cái gì sơn đời đời ở tại mỗ sơn dưới chân hương dân sáng sớm dẫn theo thùng nước đi ra khỏi cửa bằng liền đầu trước h nhiên xuất hiện ấ xuất y đống đến côn lôn sơn, t dòa o n thùng n g tay lập là lôn tức rơi trên mặt đất. Điên cuồng hướng trong thôn chạy tới, vừa chạy một bên hô to, đưa tới toàn thôn thấy xuất Trước chạy chạy được côn rơi ra, sơn. Điên người nhiên hiện bên quầng hướng hứng đống đưa đều đều hô vừa kia chưa từng có nhìn qua a một chút trong núi ngủ cả đời l á o giả cũng đều chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này chính là ngày hôm nay xuất hiện càng nhiều người xác định bọn họ ngày hôm qua thời điểm cũng không nhìn thấy m ộ sơn bên trong có xuất hiện qua loại cảnh tượng này cái này tuyệt đối không phải mỗ sơn mỗ sơn nơi nào có lớn như vậy sơn cái này chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống s ơ n a núi này cao đến trên bầu trời đi tựa như đem thiên đâm cái l ỗ thủng một dạng h ư ơ n g dân nhao nhao suy đoán mọi người không phải nói mỗ sơn bên trong ở thần tiên sao cái này chỉ sợ sẽ là thần tiên đ ộ n phủ lời này trong nháy mắt chiếm được công nhận của tất cả mọi người đám người lao nhau cuối cùng chỉ có thể nhìn qua cái kia sơn cảm thán thần tiên này động phủ sơn chính là không giống với cũng quá lớn ngay cả c ủ n g châu thành một bên kia cũng bởi vì chuyện này mà kinh động c h ấ n thủ ở c ủ n g châu cùng mộ sơn bên ngoài các nơi tư thiên giam đạo nhân kết bệ kết lũ hướng về mộ sơn tụ tập r o n g dâu dê l ã o đạo tư thiên giam c ủ n g châu tư dùng nhanh trí đạo nhân đổi tới mộ sơn kéo dài không dứt sơn mạch bên ngoài thời điểm thấy một màn như vậy cũng cả kinh cái cằm đều nhanh rứt xuống c ô lôn ngọn tiên sơn này làm sao có thể hồi xuất hiện ở chỗ này đạo môn đệ tử đối với cái này tòa trong truyền thuyết thần sơn đều là từng nghe nói thậm chí một chút đạo mạch bên trong vẫn như cũ còn bảo tồn có ngày trước côn lôn chân dung mà tòa này truyền thuyết ở tái ngoại tây bắc cực đ ị a thần sơn bây giờ lại xuất hiện ở nơi này như thế di sơn đảo hải giống như thần thông không cần nghĩ chỉ có thể là trong truyền thuyết vị kia không trần đạo quân thần thông đông đảo đạo môn đệ tử có lập tức đem d u n g động này tin tức truyền ra ngoài cũng có không ít người nhao nhao dẫn đội tiến vào mộ sơn hướng về mộ sơn ở giữa dây núi côn lôn sơn chân núi đi người người đều muốn tới gần tòa này thần sơn xem xem có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết đạo môn tiên thánh nhưng là cho đến chân núi mới phát hiện núi này đều là vách núi treo leo cao vút trong mây đừng nói là người chim đều khó mà bay vọn căn bản không phải phàm nhân có thể lên được đi đi lên xem liên vân đều tại s ư n núi chân núi chớ nói chi là trông thấy phía trên thần tiên đạo phủ đông đảo đạo môn đệ tử cũng chỉ có thể lực bất thòng tâm cuối cùng tại cái này nguy nga thần sơn dưới chân lễ bái tế tự tiên thần về sau rời đi cùng châu bên trong cũng lập tức hưng khởi đủ loại truyền thuyết người người đều là nói thần tiên thuận dịp ở tại nơi này trên núi chỉ cần leo lên đỉnh núi liền có thể tiến vào thần tiên đậu phủ từ đó trường sinh bất lão hưởng hết tiên giới cực lạc chương hai trăm năm mươi hai quỷ môn quan nơi xa rộng lớn thiên cung thần điện trôi nổi ở trên vân hải mấy chục phần mười trăm quỷ thần từ trong thiên cung rơi xuống phong tỏa ngăn cản quần quận đại giang cùng thủy mạch thư thần quân chúng ta đều đã quyết định lui hướng hải ngoại ngươi còn muốn như thế đuổi tận giết tuyệt hôm nay ngươi muốn chúng ta chết cũng phải nhìn ngươi có hay không tốt như vậy giang lợi đại giang bên trong là có thể nhìn thấy mấy cái giống như giống như long vậy cự xà đ ằ n g không mà lên dẫn động trên trời lôi đ ỉ n h cùng bên trên bầu trời quỷ thần kết giao đánh nhau tùy theo cùng nhau còn có khống chế pháp khí yêu ma xông lên bầu trời mây đen cùng gió yêu ma nương theo mà lên bên trên bầu trời ma khí ngập trời thần quang nổ tung mà phía dưới đại địa phía trên thành đoàn thủy tộc tinh quái từ sóng lớn bên trong sông ra quét sạch hướng hai bên bờ đại lượng đạo môn đệ tử sớm đã sẵn sàng chiến đấu cùng kết giao đánh nhau trong lúc nhất thời trên trời dưới đất đánh long trời lở đất quỳ thần đạo nhân yêu ma yêu ma tinh quái tứ phương chém giết phải máu chạy thành sông trên mặt sông hiện lên một cổ lại một cổ thi hải nhưng là theo một ông lão thân ảnh đứng ở thiên cung trước đó từng đạo từng đạo kim sắc phong thần lệnh rơi xuống thật giống như thiên phạt giáng lâm bất cứ ai nhấp vào tên người đó liền bỏ mình tại chỗ yêu ma cùng yêu ma tinh quái một phương hoàn toàn tan tác cái này đến cái khác yêu ma từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới còn chưa từng rơi xuống đất liền biến thành bột mịn bụi mù giống như bị thiên địa pháp tắc chu sắt diệt sạch giống như cuối cùng sống sót chạy trốn mười không còn một những cái kia yêu ma điên cuồng lui hướng đông hải xông vào trong biển đầu cũng không dám hổi đến đây một trận chiến đông ngu lớn nhất yêu ma thế lực giao vương điện hoàn toàn hủy diệt sáu cái tự xưng là dao long xà ma đều bị chém giết tại đông hải bên bờ màu rắn nhiễm đỏ đại giang ra biển miệng lập tức trên biển đông hàng ngàn hàng vạn đạo nhân c u ồ n g hô gào rít giận dữ đây là ngàn năm qua bọn họ số ít đối với yêu ma đại thắng thiên cung một lần nữa ẩn giấu ở vân hải bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà đạo nhân môn u cấp tốc quét dọn chiến trường đồng thời đem g a o vương điện bị tiêu diệt tin tức t r u y ề n hướng đông ngu vương cung bên trong chấn nhiếp giờ phút này còn ẩn nấp ở đông ngu cảnh nội yêu ma yêu ma tinh k h á i ngu quốc đô thành bên trong đại ngu thiên tử t u ổ i nhỏ bây giờ chủ chính chính là thái hậu thái hậu những ngày này miệng gắng gượng chống cự triều chính cùng lòng người bàng hoàng cả triều văn võ đại thần đoạn này thời gian cũng đều là khẩn trương không thôi bọn họ nguyên bản là giao vương điện đến đỡ lên khống chế thiên hạ con dối đông ngu đạo môn cũng bị giao vương điện bức bách đến tuyệt cảnh bây giờ không trần đạo quân hàng thế đạo môn quật khởi bọn họ thuận dịp có liên lạc đạo môn bái không trần đạo quân một lần này nâng không chỉ có để bọn hắn thoát khỏi yêu ma k h ô n g chế cũng hoàn toàn đem giao vương điện cùng yêu ma thế lực đẩy vào tuyệt cảnh nếu để cho giao vương điện một lần nữa trở về đừng nói là ngu quốc đế thất cùng cả triều văn võ đáng sợ toàn bộ đô thành cũng hồi hóa thành nhân gian luyện ngục không phải do hắn môn không sợ mất mật mặc dù bên ngoài các nước đều truyền văn đủ loại liên quan tới không trần đạo quân thần thoại cùng truyền thuyết nhưng là dù sao chỉ là truyền thuyết ngu quốc người lại chưa bao giờ thấy qua không trần đạo quân hơn nữa không trần đạo quân dù sao không có đích t h ầ n đến chỉ có một vị dưới trướng thư thần quân đến n g u quốc nhưng là một tháng n à y bên trong thư thần quân k h ô n g chế thiên cung dò xét n g u quốc cảnh nội tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều bại vong tán loạn cục diện hoàn toàn tăng cường n g u quốc đế thất cùng cả triều văn võ lòng tin bất quá giao vương điện sáu vị yêu ma cự phách không có chết đi n g u quốc trên dưới liền một ngày không thể nào an ổn cho nên mấy ngày nay đạo môn chặn đứng đ ả o vong đông hải giao vương điện toàn bộ n g u quốc đô thành cũng hưng phấn không thôi đang đợi trận đại chiến này kết cục chỉ có cái kia ngày xưa không chế ngu quốc sáu vị giao ma chết rồi mới có thể làm cho tất cả mọi người hoàn toàn an tâm một vị đạo nhân cưỡi ngựa tiến vào nội thành trực tiếp xâm nhập trong cung đem tin tức đưa hướng trong cung tháng giao long điện sáu vị giao ma toàn bộ bỏ mình nó dưới trướng yêu ma rơi xuống tại đông hải tri tân mười không còn một trên điện người cũng kích động đến đứng lên trong điện đại t h ầ n nhao nhao chúc mừng thái hậu cùng ngô đế đến đây ngu quốc trên dưới mới hoàn toàn an tâm xuống thái hậu cùng thiên tử càng là sau đó cấp tốc xuất lĩnh quần thần đi vào mới xây lên không trần đạo quân t r o n g miếu tế b á i qua không trần đạo quân về sau thuận dịp mặt ngó mặt khác một tòa thư thần quân tượng thần dựa theo nghi q u ý tế tự về sau lập tức nhìn thấy tượng thần phun phóng ra q u a n mang một cái như ẩn như hiện hình dáng bao phủ ở tượng thần phía trên mọi người đều biết đây là thần quân ý chí giáng lâm giờ phút này đáp lại đám người đông ngu thái hậu thiên tử cùng quần thần một mực cung kính hỏi thư thần quân xin hỏi thư thần quân sau đó ta đại ngu có hay không đã không còn yêu ma họa kế tiếp nên làm như thế nào nhưng mà thư thần quân lại không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ xua đuổi c h ấ n áp yêu ma chỉ là thứ ban đầu còn dư lại mới là khó khăn nhất cũng để cho thư thần quân cảm giác được khó giải quyết đến cực điểm tựa như hắn trước một bước đến thuộc quốc đồng dạng yêu ma thế lực thối lui vẩn nấp tiếp phiền phức ngược lại trở nên lớn hơn đông ngu nơi này đỉnh cấp yêu ma không có đại chu cùng đại n g u y nhiều nhưng là vượt xa đại chu nhiều như vậy ở nấp ở dân gian cùng tứ phương không biết bao nhiêu khó có thể thanh trừ cùng tìm ra nhất là tới bởi vì đông ngu ven biển những yêu ma này rời khỏi ngu quốc tiến vào đông hải cũng sẽ không ngừng tập kích quấy dối ngu quốc hải vực cùng duyên hải châu quận cho dù là để thư lão chi năng cũng không có khả năng c h ấ n trụ toàn bộ ngu quốc yêu ma giết không dứt giết không bao giờ hết bọn họ cắm d ễ ở nhân tộc cùng phi cầm tẩu thú bên trong chỉ cần người cùng phi cầm tẩu thú vẫn tồn tại bọn họ liền sẽ không đoạn tuyệt chỉ có làm vùng duyên hải cùng đại ngu các châu quận quỷ thần toàn bộ sắc phong hoàn tất về sau mới có thể giải quyết vấn đề này thư thần quân lập tức nói ra chỉ có quỷ thần mới có thể c h ấ n thủ một phương trông coi ngu quốc không nhận yêu ma họa nếu không yêu ma cho tàn lại cháy ngóc đầu trở lại chi thế tất không thể tránh thái hậu lập tức nói ra ngu quốc sẽ hạ lệnh tất cả châu quận huyện tu miếu thành hoàng nên đón thần linh toàn bộ đông ngu còn đem đạo môn phong làm quốc giáo cả nước trên dưới tín phụng đạo môn tiên thánh không trần đạo quân cùng nó dưới trướng c h i thần thục quốc đô thành bên trong miếu thành hoàng phía trên thần quang hiện lên giống như một ngọn đèn sáng chiếu sáng toàn bộ đô thành ban đêm có thể nhìn thấy quỷ thần c h i tướng đi dạo đô thành đường phố nghiêm phòng tử thủ một cỗ hơi thở ngưng trọng xoay quanh ở thụ c quốc bầu trời thục đế cung bên trong những ngày gần đây gặp mấy chục lần yêu ma n g o ạ i sáng trong tối xâm nhập mấy tháng trước đó thư thần quân là trước một bước đến thụ c quốc bất quá khi đó đất thuộc yêu ma c h i chủ thiên ma cung sớm đã liệu đến đạo môn đại thế chắc chắn áp đảo yêu ma đạo cục diện thiên ma cung ma chủ xuất lĩnh một đám ma tử ma tôn sẽ thối lui ra khỏi t h u c quốc đi đến hải ngoại đảo mở ra ma quốc thư thần quân đem lưu tại thuộc đất cảnh nội một loại đại yêu cự ma toàn bộ chém giết sắc phong thuộc đô thành hoàng cùng trên trăm vị quỷ thần về sau rời đi t h u c quốc đạo môn chủ mạch thiết kiếm quan cũng rốt cục thuận lợi tiếp thủ t h u c quốc áp đảo yêu ma thế lực nhưng là những yêu ma này ở thư thần quân thối lui về sau lại có ngóc đầu trở lại chi thế không ngừng tập sát thuộc quốc tân tấn quỷ thần cùng đạo môn đệ tử phá hủy miếu thành hoàng vũ ngăn cản thần đạo tín ngưỡng truyền đạo bọn họ không cam tâm bại vong cũng không nguyện ý ngồi nhìn đạo môn ngày càng làm lớn thiết kiếm quan đời trước trường giáo bây giờ sẽ biến thành thuộc đô thành hoàng miếu thành hoàng liên tiếp hoàng cung thành lập thiết kiếm quan cũng ở cách đó không xa cả hai chăm chú bảo vệ hoàng cung giờ phút này thuộc đô miếu thành hoàng bên trong một đám đệ tử quỳ trên mặt đất đem cái này đến cái khác yêu ma thi hải cùng đầu lâu cung phụng trên mặt đất t h u c đô thành hoàng gia mấy ngày nay yêu ma đột kích chi thế càng ngày càng nghiêm trọng các nơi vừa mới được chấn áp xuống dưới yêu ma lại lần nữa rục dịch xuất hiện lần nữa xuyến liên dấu hiệu mưu đồ không nhỏ chúng ta nên như thế nào thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong một đám quỷ thần cũng đang nghị việc này kim bích huy hoàng thần điện bên trong t h u c đô thành hoàng ngồi ở vị trí đầu ngồi phía dưới mấy vị châu thành hoàng còn có một đám quỷ thần ngồi tại hai bên nhìn qua nghiễm nhiên giống như là một cái thần đình những yêu ma này quả nhiên là tặc tâm bất tử nhất định phải đem bọn hắn giết sạch giết sạch mới được giết đứt dễ mới được một vị châu thành hoàng vỗ b ả n đứng dậy nếu là âm tàu địa phủ có thể điều động quỷ thần c h i tướng tới ta thuộc quốc tất nhiên có thể đem những yêu ma này giết sạch sành xanh, xanh có người nhìn về phía t h u c đô thành hoàng hy vọng khả năng đủ hướng đi âm tàu địa phủ ngựa binh t h u c đô thành hoàng lại lắc đầu nói ra đại ngụy cảnh nội tới ta thuộc quốc một đường vượt qua cụm núi trùng điệp xa vạn dặm đi tới đi lui cần không ngắn thời gian ngụy địa cảnh bên trong cũng cần quỷ thần trấn thủ bọn họ một bên kia trước kia mới là yêu ma nhiều nhất chỗ tăng thêm âm dương giới thành yêu ma số lượng hơn mười vạn mặc dù được đạo quân chém giết không còn nhưng là còn dư lại số lượng cũng cực kỳ khủng bố quỷ thần không thể dễ dàng rời đi cũng có người gật đầu tán thành huống hồ trước đó vài ngày bắc hoang yêu ma thay ương huyên náo lợi hại lúc này chỗ nào có thể phái ra đại lượng quỷ thần tới chúng ta cái này còn không bằng gửi hy vọng ở tháng sau địa phủ âm ti có thể đủ nhiều phân một chút chúng ta quỷ thần sắc phong danh lệch thục đô thành hoàng cũng nói gần nhất chư vị đều có chút khó yêu ma ngày càng điên cuồng bất quá đây cũng chính là bọn họ diệt vong dấu hiệu năm trước hay là bọn hắn tùy ý điên cuồng chúng ta bất quá là ở trong núi sâu ẩn nấp ẩn nút mà bây giờ chúng ta sẽ vào thục đô yêu ma bị đánh tan lui hướng sơn g i ã hải ngoại đương nội ta đạo môn quật khởi chi thế trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản chỉ cần chúng ta ổn định thế cục liền có thể một ngày mạnh hơn một ngày yêu ma quỷ quái bây giờ chẳng qua là sau cùng vùng vây dãy chết mà thôi lời tuy nói như vậy nhưng là tất cả mọi người vẫn là mong mỏi địa phủ âm t i có thể cho bọn họ cường lực c ù n g hộ để bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn cục diện đem yêu ma còn sót lại thế lực đánh tan hoàn toàn côn lôn sơn thần giới đạo nhân xếp bằng ở đỉnh núi mấy ngày thần hồn ý chí tự do giữa thiên địa Trong tay một trụ đoạn đào lòng bàn tay bưng lấy một đoạn gô lấy cầu ộ t theo sức mạnh dung nhập, sức dung d n dần, dần đem nó đem l y ệ n thông à là n thần hình cũng nhân tưởng tượng bên trong h pháp khí. một m tòa cửa dị Đây đạo quỷ môn quan. Câu n t h ô âm dương tiếp dẫn sinh tử u minh giới chi môn giờ phút này ở phía xa đại chu thần kinh đào thần quân mấy ngày nay cũng hoàn toàn lâm vào cùng không trần tử không khác nhau chút nào trạng thái đại chu thần kinh b á c h tính càng là có thể nhìn thấy bất luận ban ngày ban đêm đào thần thụ cũng tản ra giống như tinh thần giống như con mang như thế kỷ cảnh càng đem đại chu thần kinh làm nổi bật phải giống như thần cảnh đạo nhân dẫn xuất đào thần quân bản thân thần hồn sức mạnh cấu kết bên trên bản thể của hắn sau đó đem thần du thiên địa sức mạnh giao phó nó để đào thần quân thông qua càng lộ cũng có thần du thiên địa năng lực những ngày này không trần tử cũng nắm rõ ràng rồi mạch lạc quỷ môn quan phương pháp muốn thành công ba cái thứ nhất là cần một vị chân thần thi triển thần du thiên địa phương pháp đệ nhị là cần một cái neo định tăm tối cùng dương thế điểm đây cũng là nó luyện chế quỷ môn quan đệ tam chính là trọng yếu nhất cùng một bước mấu chốt nhất là cần lấy được âm tàu địa phủ bổn nguyên tán thành đem quỷ môn quan bản thân cùng đào thần quân cùng toàn bộ âm phủ hòa làm một thể dạng này âm tàu địa phủ mới có thể có được một cái có được câu thông âm dương bất cứ lúc nào đều có thể mở ra quan bế đại môn đột nhiên giữa thiên địa vang lên trận trận đại đạo thanh nhâm không trần tử ý thức trở về thần hồn xuất hành một bước vượt qua thuận dịp xuyên thấu hư vô xuất hiện ở u minh địa phủ chi giới chương hai trăm năm mươi ba âm dương hai giới â m p h o n g múc trời hát cám vĩnh viễn c ủ a quạng đạo nhân đạp ở hoang vu đại địa phía trên hướng về phía trước đi nơi xa có thể nhìn thấy một tòa u minh chi thành được hương hỏa chi quang bao phủ trong thành âm điện trọng trọng vô số quỷ thần chi tướng bảo vệ từng vị a n mặc thần bảo thần linh ngồi thần xa ra vào nội ngoại hướng về bầu trời đào tẩu bây giờ u minh giới so với chi trước thoạt nhìn lớn nhỏ cũng không có tăng thêm bao nhiêu nhưng nhìn đi lên lại ngay ngắn trật tự chuẩn mực đã thành có minh thành có quỷ ngục có âm điện càng có vô số âm sai quỷ tướng còn có thể nhìn thấy một đầu thần dị v à lại có được quỷ dị lực lượng dòng sông từ đằng xa minh phủ giáp danh chạy xuống xuyên qua ưu minh đại đ ị a đại đ ị a phía trên còn rất dài ra khỏi một loại không có lá cây linh mục nên là quỷ thần từ dương gian mang vào nó sinh trưởng chậm chạp bởi vì không thể tiếp xúc mặt trời ánh nắng nhìn qua có chút dữ tợn cùng hình thù kỳ quái nhưng là một loại luyện chế quỷ thần khí trọng yếu vật liệu thấy được gâm hà thời điểm đạo nhân từ trong tay háo lấy ra tản ra kim quang thần ấn gỗ đào chi môn tiện tay q u ă n g r a ngập trời hương hỏa lực hướng về cửa này bên trong truyền bá mà vào cái kia đào thần mục nên tiếp ở cửa gió bắt đầu căng gọn đồng thời còn đang không ngừng biến hóa sức mạnh trở nên càng ngày càng mạnh đào thần chi mục luyện chế quỷ môn quan ưu minh cửa vào cắm vào đại địa thật giống như cắm d ễ đồng dạng càng ngày càng củng cố có loại một tòa núi lớn đặt ở nơi này cảm giác ngần đầu nhìn tới môn kia trên đỉnh càng ngày càng cao dần dần dung nhập trong bóng tối đứng ở môn hạ để cho người ta bỗng nhiên cảm nhận được mình ở cái này phương thiên địa nhỏ bé giống như run dế giống như minh thành bên trong nguyên quân điện một vị toàn thân ẩn ẩn lộ ra tiên quang thần nữ ngồi ở bàn đá phía trên liếc nhìn tất cả quỷ thần danh sách điện hạ mấy vị tỷ nữ giúp đỡ nó đem một quyển lại một quyển sử dụng quỷ thần chi văn viết trường quyển ô n tới xích hà nguyên quân xem một phen tháng sau hương hỏa lực số định mức nên không có khẩn trương như vậy có thể nhiều phân phối một chút cho t h ủ ngu trần tam dùng làm phong thần chi dụng một bên tống nhạ ăn mặc nữ quan bảo phục thận trọng đem xích hà nguyên quân thần chỉ viết xuống sau đó hỏi đại chu bên kia quỷ thần kinh thường báo cáo nói cảnh nội gian nan khổ cực trọng trọng cũng nói muốn tháng sau quỷ thần kỳ thi cuối năm danh ngày đây vẫn là muốn sơn thần đất đai số định mức đây xích hà nguyên quân lắc đầu đại chu cảnh nội yêu ma cơ hồ đều bị c h ấ n áp hầu như không còn không bên ngoài lo cũng không nội hoạn bọn gia hỏa này bất quá chỉ là không ốm mà rên không cần để ý bọn họ danh ngạch thì nhiều như vậy điều động một chút sơn ham cùng địa trượng cho bọn hắn cũng đủ để bọn họ muốn phong sơn thần thổ bản thân mất điều động nhiều không có thục ngu chấn ba cái này mới là mấu chốt tam địa yêu ma phản công quyết không thể đủ chứa nhẫn tống nhã gật đầu sau đó nói đến một kiện gần nhất nhân gian phát sinh chuyện lý thú nguyên quân cũng biết nhân gian còn có không ít bái người của ngài đều gọi ngài địa phủ nương nương đây trên điện thần nữ lại lập tức dừng lại bút nhìn về phía tống nhã giọng dịu dàng khiến trách chớ có theo người khác nói lung tung địa phủ nương nương tên gọi há có thể gọi bậy thân cư thần vị nhiều như vậy này xích hà nguyên quân trên người uy nghiêm ngày càng hưng thịnh tống nhã lập tức dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất nô tỳ nói sai mời nguyên quân trừng trị xích hà nguyên quân cũng không có để tống nhã đứng dậy mà là nâng bút tiếp lấy phát họa cái này đến cái khác quỷ thần danh tự đồng thời xem xét muốn tham dự quỷ thần kỳ thi cuối năm phảm nhân danh sách bây giờ trưởng quản địa phủ âm ty chính là chư điện c h i chủ bổn quân bất quá chỉ là thay thế đạo quân nắm giữ hương hỏa c h i đạo giám sát địa phủ sự tỉnh đạo quân cho ta lấy tên xích hà nguyên quân cũng chỉ có thể là xích hà nguyên quân lúc này xích hà nguyên quân trông coi linh giới bia đột nhiên thanh thản quan mang một tầng lại một tầng linh văn không ngừng sáng lên toàn bộ ưu minh địa phủ chi giới cũng vì đó chấn động linh giới bia chính là âm t à o địa phủ căn cơ cũng là xích hà nguyên quân c h ấ n thủ trọng yếu nhất đồ vật xích hà nguyên quân đem luyện hóa còn không ngừng tăng tiến nó sức mạnh hoàn thiện phủ ưu minh mà bây giờ xích hà nguyên quân lại phát hiện ưu minh địa phủ chi giới đang ở phát sinh biến hóa cảm giác này thật giống như nhiều hơn một cái linh giới bia giống như tồn tại giống như ba nguyên bản treo chống địa phủ chỉ có xích hà nguyên quân cùng linh giới bia mà bây giờ lại tăng thêm một cái trụ cột đền bù địa phủ căn cơ để ưu minh trở nên càng thêm cường đại đạo quân đội mũ áo đỏ thần nữ lập tức đứng dậy ngạc nhiên nhìn về phía ngoài điện trên đời có thể vượt qua bản thân trực tiếp làm đến loại chuyện như vậy cũng chỉ có không trần đạo quân xích hà nguyên quân đi ra ngoài điện ngẩng đầu nghĩ đến minh thành bên ngoài nhìn tới liền thấy phương xa âm thế con sông phía trước một tòa cửa lớn tỏa ra kim quang sáng trói mà dễ thấy đạo nhân đứng ở muôn hạ mắt nhìn tòa này gỗ đào cửa lớn sừng sững mà lên phía trên viết quỷ môn quan ba chữ lớn tả hưu trụ cột phía trên là thần quỷ tiên thần hình ảnh c h ấ n nhiếp ngày sau quá khứ cái cửa này quỷ thần vong hồn quỷ môn quan sẽ lập xuống còn dư lại một bước chính là cái kia c h ấ n thủ lâm dương trật tự thần quân đào thần quân còn không quý vị chờ đến khi nào một tiếng triệu hoán xuyên việt u minh thẳng đến nhân gian dương thế đại chu thần kinh đào thần quân cũng biết mình không thể ở lâu ở đây vội vàng gọi đến tư thiên giam g i á m chính linh hư làm lấy cáo biệt bố trí linh hư đạo nhân tới thời điểm nhưng ngay cả sẽ phải phát sinh chuyện gì đều không biết m ở mịt đến đây hư hảo thần cảnh bên trong tử ý đạo nhân xếp bằng ở trốn đ ả o nguyên bên trong mắt nhìn linh hư đạo nhân trầm mặc thật lâu cuối cùng số ít khen ngợi nói ra linh hư những ngày qua ngươi làm được rất tốt đại chu mấy chục châu quận địa phương ngày xưa các phương chiếm cư yêu ma đều bị ngươi xuất lĩnh lấy đệ tử chém giết tiêu diệt lớn như vậy đại chu trở nên yên ổn Đạo đạo đem đi đối đạo để hạ. hoàn cho vào vào. hoàn môn một một tâm minh mở âm dương hai giới cửa vào. Như thế mới ma, âm ngày cường thịnh ngày, cũng tính thành ngày nguyện. quân dương Như chân chính thành ngày quân chân chính tận diệt thế gian yêu ma, để âm ti quỷ thần chấn thủ thiên ta trước ta thế thể trước ta thề, diệt thế ti thủ giờ gọi, giới Bây yêu cửa có ưu hai hứa qua quỷ lão đạo quỳ tiến lên trực tiếp đụng ngã tử y đạo nhân trước mặt tư thiên giang cùng chúng ta tất cả đệ tử không thể không có thần quân a ba trước đó mặc dù đào thần quân cũng rất ít thấy hắn từ đào thần quân leo lên thần vị thời điểm tăng thêm một lần này cũng bất quá là ba lần mà thôi nhưng là chỉ cần thấy được đào thần thụ đó chính là tất cả tư thiên giam đệ tử lớn nhất lực lượng là bọn hắn hồn bọn họ gan còn có tín ngưỡng thử y đạo nhân lắc đầu bổn quân cũng chưa từng rời đi chỉ là đi đến Ú u minh ngày sau thế gian chỉ cần quỷ thần trô đến liền có ta vị trí các ngươi liền có thể thông qua quỷ môn quan mượn nhờ địa phủ sức mạnh mượn nhờ bản thần quân sức mạnh linh hư còn là đau thương không thôi nó biết rõ chuyến đi này đáng sợ ngày sau thuận dịp không có dễ dàng như vậy gặp mặt nói đến đây đào thần quân lại nói lên một chuyện khác phá lệ căn dặn linh hư đợi cho tất cả bình định thời điểm đạo quân chắc chắn trùng kiến đạo môn tổ đình ngươi đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp bên trên côn lôn thần giới vào đạo môn tổ đình đào thần quân khi biết đạo quân đem côn lôn thần sơn cũng mang về mộ sơn ở giữa dãy núi về sau liền biết rõ đạo quân nên sẽ thải nạp nó sở kiến nói hiên kế linh hư lại không coi trọng c ỡ nào liền xem như đạo môn tổ đình như vậy há có thể cùng âm t à o địa phủ so sánh cũng xác thực trong mắt mọi người âm t à o địa phủ mở lại một giới khống chế tất cả quỷ thần còn đem định sinh tử luân hồi nó quyền hành to lớn lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua thế này người tưởng tượng càng là một đám đạo nhân trong suy nghĩ s â u cùng thuộc sở hữu địa phương đạo thần quân mắt nhìn có thể được xưng là làm mình thân truyền đệ tử kế thừa bản thân y bắt cùng tất cả linh hư vì đó ánh mắt không đủ lâu dài mà lắc đầu không thôi cuối cùng hắn nhìn phía xa xôi mô sơn phương hướng trong mắt cũng lộ ra hy vọng thần sắc ngươi nhưng có biết ngày trước cao thị nhất tộc vì sao xây côn lôn thần giới sao linh hư lắc đầu ba đệ tử không biết đào thần quân sử dụng nhất giọng bình thản nói ra không thể nhất để cho người ta bình thản bởi vì bọn hắn mưu toan để thiên nhân c h i thân muốn thành lập thiên đình đáng tiếc cuối cùng đời thứ ba đạo tôn sắp thành lại bại ma kiếp bên trong mọi thứ đều hóa thành cho t à n một câu lại tựa như chọc thủng trời cơ hội đồng dạng để hết t h ể chung quanh đều yên tĩnh lại đào thần quân nói đến thế thôi điểm đến là rừng không tiếp tục nhiều lời linh hư đạo nhân quỳ trên mặt đất ngựa đầu mắt nhìn đào thần quân trên mặt đều là c h ấ n kinh nó phảng phất đã thấy cái này phương thiên địa tất cả đi đến sau cùng cảnh tượng càng thấy được vô tận trên tầng mây tiên thánh ngồi xếp bằng vân hải sớm đã mưu đồ tính toán kỹ tất cả đây là một cái bao quát thiên địa âm dương tứ hải bát hoang đại cục đào thần quân nhắm mắt lại linh hư đạo nhân không kịp nói câu nói sau cùng liền được trục xuất khỏi đảo nguyên tri cảnh một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong mà thần kinh tư thiên giam đại địa phía trên to lớn vòng xoáy màu đen xoay tròn mà lên giống như con sóng lớn màu đen phong bạo quét sạch thôn v ệ tất cả hướng về thần thụ kia cự màn thôn v ệ đi đào thần đại thụ rơi vào hắc á m bên trong rơi vào bên trong u minh địa phủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi c h ậ n b i ế n cố đừng nói là để tất cả tư thiên giam đệ t ử phía dưới sắc mặt trắng bệnh toàn bộ đại chu thần kinh bách tính cũng đều không biết làm sao bất quá đào thần c h i thụ rơi vào u minh về sau nguyên bản đại địa phía trên từng k h ỏ a t r ù n g tử mọc dễ nảy m ầ m sinh trưởng ra một mảnh đào lâm trọng tân sinh trưởng mà ra từ đó về sau đại chu thần kinh chỉ còn lại có một mảnh rừng đào mà bên trong u minh địa phủ lại nhiều hơn một gốc thông thiên triệt địa thần thụ cự mục trấn thủ ở âm dương hai giới thông đạo cửa vào trước đó từ đó âm dương hai giới quỷ thần âm sai vong hồn vào âm t h ế ưu minh đầu tiên nhìn thấy chính là cái này chấn áp cùng xua tan tất cả yêu ma âm t à thần thụ lại hướng phía trước mắt chính là quỷ môn quan bước vào trong đó mới chính thức đi vào âm tàu địa phủ đạo nhân đứng ở dưới quỷ môn quan mắt nhìn trước quỷ môn quan cách đó không xa đào thần chi thụ đội đất mà lên gốc dễ cần thấu đáo ưu minh đại địa cùng toàn bộ âm t h ế chặt chẽ kết hợp với nhau đồng thời sởi dễ cùng quỷ môn quan c u ố n quanh cấp tốc đem quỷ môn quan luyện hóa nắm giữ cái này âm dương c h i môn sức mạnh hơn nữa còn tại không ngừng cường hóa cùng giao nạp tòa này đại môn sức mạnh không trần từ đột nhiên phát hiện đào thần quân s ắ p nhập vào bên trong u minh giới có loại hết sức hòa hợp tự nhiên cảm giác liền tựa như hắn loại này thần linh vốn liền phải như vậy nắm giữ pháp tắc chi lực về sau liền nên bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc thiên địa dung nhập thiên địa đạo nhân như có điều suy nghĩ bất quá động tác lại không hề dừng lại một chút nào quay người từ rộng lớn quỷ môn quan phía dưới đi qua trước mặt là c u ồ n c u ầ n c u ầ n c u ậ n mà qua âm hà đạo nhân điểm ngón tay một cái chấn ma thiên vương thổ hành thần thông hiện lên một đầu rộng rãi hoành khóa mấy trăm trượng cầu đá từ dưới chân đội đất mà lên theo nó cất bước hướng về phía trước cùng nhau hướng về bên kia bờ sông kéo dài đạo nhân đi đến âm hà một đầu khác thời điểm tòa này hùng vi cầu đá cũng theo đó m à thành ở âm hà cầu đá một đầu khác x í c h hà tràn ngập tàn ra vô số quỷ thần từ yên hà bên trong đi ra xinh hà nguyên quân xuất lĩnh lấy địa phủ quỷ thần đi ra Nhìn về phía về ă âm c ty á m c h u nguyên quân điện không trần tử ngồi ở thượng thủ một bên xích hà nguyên quân kính cẩn đứng thẳng âm ty chư điện tri chủ Các còn có phán đám điện đều đứng điện, điện lại, sai, quan tướng, trong hạ quỷ quỷ là một ở âm vậy ô môn thường toàn ti chấn thủ âm dương đảo thần. thấy đột ti, thủ thần biết rõ lần này, tất nhiên chấn nhiên người dương cùng sừng sững lên quan, còn ráng quân. Liên lần này biến cố lớn cái có có cố vào đảo mà là bộ âm âm âm Mọi kia quỷ quỷ xảy ra. đã rõ v rốt cuộc là cái gì môn dù là đứng ở minh thành bên trong cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy nơi xa t ò a kia rộng lớn quỷ môn quan đem một cánh cửa lập ở trong âm tàu địa phủ thì có ích lợi gì không ít quỷ thần cũng không hiểu rõ cái này quỷ môn quan tác dụng càng không cách nào tưởng tượng chỉ cần nương tựa theo dạng này một cái đại môn bọn họ liền có thể tiến về trong thiên hạ bất luận cái gì một nơi đào thần c h i thụ cái này đào thần quân làm sao cũng đột nhiên giáng lâm ta ưu minh địa phủ càng nhiều người chú ý tới cái kia quỷ môn quan phía trước đào thần cựu một coi như không có gặp qua ở đây chư quỷ thần cũng đều từng nghe nói k h o a này sừng sững ở đại chu thần kinh thần thụ Ta x e một ngày sau đảo thần quân sợ rằng cũng phải trở thành chấn thần, này lớn nhiên xuống mang đến đại biến. Bất quá đạo quân sớm đã có pháp chỉ, thần quân chấn thủ minh, giám sát quỷ thần đạo, chân chính làm chủ cùng vận chuyển âm ti, còn là chúng ta quỷ thần cùng chư điện giám tàu làm là sau sợ sẽ sớm sát cửa địa ta quá ưu quỷ đảo đại đạo đã đạo, phải cho trở thủ ti tất tiếp Bất trị, thủ ti, chi phủ pháp chủ chư chi chủ. quỷ âm âm âm cái có m đám quỷ thần đối với điều tới đ ả o thần quân không có bao nhiêu cảm xúc ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt điện hạ trên bậc thang rất nhiều quỷ thần nghị luận âm ý mà giờ khác này bên trong đại điện thanh âm cũng dừng lại phía ngoài quỷ thần lập tức sắp xếp đi đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch quả nhiên theo trong điện chư vị âm ti đại thần thương nghị hoàn tất xích hà nguyên quân cuối cùng thay thế đạo quân ban bố phía dưới phát chỉ hiệu lệnh chúng quỷ thần địa phủ quỷ môn quan đã lập thế nhưng câu thông âm dương hai giới thế nhưng nối thẳng thành hoàng hương hỏa thần cảnh âm dương điện phía dưới quỷ thần lập tức định ra quỷ môn quan ra vào phương pháp độ luân hồi điện hạ âm kém vô thường nhanh trong tiến về các thành hoàng thần cảnh giám sát dò xét các nơi thành hoàng quỷ thần sơn thần t h ổ điện đồng thời hướng các nơi châu thành hoàng truyền đạt âm t i chiếu lệnh trong vòng m ộ ư ơ i ngày triệu tập ngụy địa chi bên trong một đám có thể điều động thành hoàng quỷ lại phán quan quỷ tướng tiến về âm t i đưa tin phủ trụ điện lập tức chuẩn bị quỷ thần đại quân viễn trinh t h ủ ngu trần nhất thiết điều lệ đông đảo quỷ thần vừa nghe xong chỗ nào còn không biết không trần đạo quân đây là chuẩn bị điều động quỷ thần dựa theo thứ tự quét ngang t h ủ ngu trần tam cảnh nhất cử hoàn toàn bình phục trung nguyên địa phương yêu thai vạn đạo quân pháp chỉ truyền đạt kim chiếu t r u y ề n hướng bầu trời rơi vào chư điện lập tức nhìn thấy số lớn âm t i quỷ thần âm sai vội vàng đón lấy chữ chiếu thư ở luân hồi điện điện chủ phán quan căn dặn phía dưới từ cao kinh trong đêm xuất phát mang theo bản thân chức vụ cùng âm t i chi chiếu đi đại ngụy các châu nên đón đối với bọn hắn mà nói giống như khâm sai giống như luân hồi điện âm sai các nơi quỷ thần thành hoàng bị đột nhiên đến âm t i quỷ xoa giật nảy mình có còn cho là mình phạm tội được vòng này hồi điện quỷ xoa tới cơ bắt dù sao vòng này hồi điện âm sai vô thường chức vụ chính là như thế mà luân hồi điện thiết lập quỷ ngục là đang chư quỷ thần tâm mục bên trong càng là trên đời kinh khủng nhất chỗ dù là ngươi cường đại tới đâu chỉ cần đối phương nắm giữ âm t i thần chiếu liền có thể trong khoảnh khắc t ứ c đoạt ngươi quỷ thần vị cách thu hồi ban cho ngươi tất cả sức mạnh cùng quyền hành đưa ngươi đánh vào quỷ ngục vĩnh viễn thoát thân không được mấy ngày gần đây có mấy v ị phạm âm t i quỷ luật quỷ thần bây giờ liền ở cái kia quỷ ngục bên trong bị vô số quỷ thần lấy đó mà làm gương ngụy địa cảnh bên trong các châu thành hoàng đón lấy âm ti thần chiếu về sau thuận dịp nhìn thấy thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong một tòa lại một tòa phụ thuộc quỷ môn quan sừng sững mà lên đã thông cùng âm dương hai giới ở giữa liên hệ cùng thông đạo cử động lần này không chỉ có tăng cường âm tạo địa phủ đối với thiên hạ các nơi quỷ thần k h ô n g chế càng làm cho các nơi thành hoàng có cường đại nhất lực lượng trong ngày thường các nơi thành hoàng đối với một chỗ đại tướng nơi biên cương nhưng là chấn áp quỷ thần chỉ có thể nương tựa theo nơi đó quỷ thần thực lực l i ê n tính đã xảy ra biến cố gì trong thời gian ngắn cũng rất khó liên hệ âm t à o địa phủ mà địa phủ âm t i bên này coi như biết được địa phương thế cục cách xa vạn dặm cũng rất khó cấp tốc làm ra ứng đối mà hiện tại bọn hắn chỉ cần thượng cáo địa phủ âm t i địa phủ âm t i liền có thể cấp tốc làm ra phản ứng cho dù là ngày trước yêu ma thai hương tái diễn hàng vạn mà tính yêu ma vấy thành chỉ cần chốc lát Địa phủ liền các ó thể triệu tập thâm tàu địa phủ quỷ thần phủ khoảnh trong đại i quỷ quân địa g khắc n ngang g lâm, quét h ấ tất n áp châu ả Các c thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong quỷ môn quan lập xuống về sau lập tức nhìn thấy toàn bộ n g u y trừ bỏ cần thiết lưu lại c h ấ n thủ quỷ thần nhao n h a u thông qua quỷ môn quan đến đến u minh địa phủ chi giới các châu thành hoàng trực tiếp xuất lĩnh lấy quỷ thần rời đi chỉ để lại dưới trướng văn phán quan c h ấ n thủ bản thân tự mình đến for âm ti tri triệu mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy u minh địa phủ quỷ môn quan không ngừng tách ra kim quang Một đợt lại một môn âm đợt đợt thần thông đi địa đứng lại quỷ qua quỷ môn quan đi vào địa phủ, đứng ở âm hà vào ở ba ê nguyên n Nối liền không dứt đến chúng quỷ thần bờ. dứt một đám quỷ m n g trước h pháp khí, chú lục, đều là biết phía sau đem phát sinh e đem o lục, là đều sau biết từng t á n chiến. g ác Ba t r đó bác hoang yêu m à thai h ương c h ú n g kích đã để đại ngụy cảnh nội quỷ thần có kinh nghiệm ứng đối trong lúc nhất thời tĩnh mịch âm t à o địa phủ chống g ô n g minh phủ chi thành vậy mà trở nên có chút chen trúc không trần đạo quân hành tàu ở rộng rãi bên trong âm điện sau lưng xích hạ nguyên quân theo sát hướng không trần đạo quân t ử thuật gần nhất đến nay toàn bộ u minh địa phủ biến hóa đồng thời cũng hỏi tới không trần đạo quân rời đi đại ngụy về sau phát t r i ể n phát sinh xích hà nguyên quân đạo quân t ử q u â n lôn u trở về sau đó còn muốn đi ra du lịch không trần tử đầu tiên là xem một phen quỷ ngục giờ phút này lại tới đặc biệt làm ra đủ loại quỷ thần khí âm khí ti có thể nhìn thấy từng kiện từng kiện sân ham địa trượng tăng hồn đồng câu hồn tỏa từ nơi này được làm ra mà ra không trần tử hài lòng hướng về phía xích hà nguyên quân nói ra nếu không có đại sự sẽ lưu tại trung nguyên địa phương xích hà nguyên quân vui vẻ nghe thấy đạo quân đem côn lôn thần sơn chủ phong cũng chuyển vào trung nguyên địa phương đạo nhân rời đi âm khí ti hướng về nguyên quân điện đi ân bây giờ côn lôn thần sơn ngay tại mộ sơn sơn mạch bên trong ngày sau nếu là có chuyện quan trọng có thể lên sơn tìm ta tiếng nói nhất chuyển đạo nhân hỏi tiếp ta để cho ngươi nghị định quỷ thần phẩm hàm vị cách có từng định ra s í c h hà nguyên quân lập tức nói ra thương nghị quá nhiều biết sớm đã định ra quỷ thần dựa theo chức vụ lớn nhỏ tổng cộng chia làm c ử u phẩm quỷ thần vị cách chỉ đợi đạo quân pháp chỉ một lần liền có thể thi hành thiên hạ bất quá thiếp thân không biết rõ chính là đạo quân nói cái này dựa theo công đức bàn về vị cách phẩm hàm cái này công đức từ chỗ nào suy tính không chỉ là s í c h hà nguyên quân trước mắt toàn bộ âm tàu địa phủ các nơi t h à n h hoàng người người đều biết công đức sự tình nhưng là tỉ mỉ bàn về như thế nào lại không ai i b ế trần được cái này công đức đều hư cái công cái phiêu miểu. phải này này nhìn không thấy, không bát, luận muốn Nếu không không là thấy, gì. gì thứ vật vật bắt, tất bất một t Dù sao hào đạo quân nói đến đây sự tình đáng sợ trên đời người đều cho rằng vật này t ộ i nguồn không tồn tại không trần tử cũng đã từ từng cái phương diện cảm thấy cái này công đức tồn tại nhưng cũng không có nói tỉ mỉ định ra liền tốt ít ngày nữa chỉ sợ liền sẽ dùng tới ba lúc này ngoài điện âm dương điện luân hồi điện phụ chủ điện ba điện chi chủ mang lên bầm báo đại ngụy các châu thành hoàng sẽ xuất lĩnh dưới bộ hạ quỷ thần toàn bộ đã tới địa phủ đạo nhân con ngươi sáng lên từ dưới sơn bắt đầu đến bây giờ cuối cùng là có thể đem đây giống như sương ngu bản chân chi độc yêu ma chi hoạn n ổ xong là thời điểm cũng nên hoàn thành ta ngày trước lời nói chương hai trăm năm mươi lăm quét ngang thiên hạ thuộc cốc đô đêm khuya miếu thành hoàng bên ngoài vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đạo môn đệ tử đám người xếp bằng ngồi dưới đất cầm phất trần độc thẩm trải qua chú đèn lồng treo đầy đường phố từ miếu t h ở bên trong tới phía ngoài khắp nơi quấn quanh lấy màu vàng vải vóc vẽ tràn đầy phụ trú trong hoàng cung cũng thắp sáng đèn dầu số lớn đạo sĩ chờ đợi ở trong cung ngoài cung liền thục đế đều mặc đạo bảo đi theo đạo nhân cùng nhau tụng kinh lớn như vậy tư thế có thể được biết tối nay nhất định không phải một cái tầm thường ban đêm miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh t h u c đô thành hoàng xuất lĩnh lấy đất thục quỷ thần chạy ra khỏi ngoài điện hướng về hương hỏa thần cảnh biên giới mà đến Chúng thục kích Trước chúng còn thần nhìn thần phận. hướng lên quỷ môn quan, nguyên một đám đất thục quỷ thần kích động vạn phần. Trước đó vài ngày quỷ qua quỷ quỷ q u đất một đất ta đội đám đó đạo vài mà âm n tượng thần trước đó tụng kinh cầu nguyện, trong đợi nói quân trước thể đợi cầu ớ có đó s thế chi môn phía dưới đông đảo quỷ thần mắt nhìn dần dần lấp lóe lấy quang mang quỷ môn quan nghị luận ở mỹ đạo quân lòng dạ thiên địa chúng ta nói nói tới đạo quân đã sớm dự liệu được mọi người đều là cho rằng như thế bất luận là cái này quỷ môn quan còn là điều động cái này âm ti quỷ thần đ â u không phải nhất thời một ngày có thể làm được tất nhiên đúng không biết rõ bao lâu trước kia đã sớm kế hoạch tốt điều này nói rõ cái gì giải thích không trần đạo quân đã sớm đang chú ý bọn họ là đất thục bách tính cùng bọn hắn những cái này đạo môn đệ tử mà cân nhắc càng nghĩ càng là trong lòng cảm động đến rơi nước mắt đối với bọn hắn chưa từng thấy qua mặt cái vị kia không trần đạo quân kính ngưỡng vạn phần đạo quân lập nên quỷ thần đạo trước phái thư thần quân đến đây xua đổi thiên ma cung bây giờ lại mở ra âm thế c h i môn am h i ể u ta đất thục c h i loạn đang ngồi cảm thán tầm đó trước người quỷ môn quan mở rộng kim s á c quang mang bên trong có quỷ thần cầm thần chiếu bước ra đất thục quỷ thần nhao nhao quỷ xuống hô to t h ụ c đô thành hoàng xuất lĩnh đất thục quỷ thần cung n i ê n tiếp thần bên trong gũ minh địa phủ lấy ngàn mà tính quỷ thần xuyên qua sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi ở dưới quỷ môn quan theo ra lệnh một tiếng quỷ môn quan kim quang nhấp nháy dưới môn mở rộng chư quỷ thần trùng trùng điệp điệp xuyên qua quỷ môn quan một cái tiếp lấy một người mặc thần bảo cầm trong tay pháp khí trên mặt thần văn quỷ thần xuyên thấu kim sắc gọn sóng trong chớp mắt biến mất ở u minh địa phủ xuất hiện ở xa ngoài vạn dậm thuộc đô cũng không lớn thuộc đô miếu thành hoàng thần cảnh bên trong trong khoảnh khắc liền bị không ngừng xông ra quỷ thần nhét tràn đầy đến đây đông đảo quỷ thần hoặc là người mặc thần bảo hoặc là cầm trong tay pháp khí hoặc là người khoác áo giáp xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề quân trận Cùng trong ư ớ c đó r ả sát bác h o a yêu thai hỏa giống như. Ngay nghiêm chuẩn thai trật tự, chuẩn mực nghiêm ngặt hỏa như giống ngắn mực đêm ấ thấy t thục thần thần linh, nơi nào thấy qua nhiều như đại đa nơi qua số nào n vậy y quỷ u g n ộ tối đám được đô được Địa phủ âm ti cường thịnh như vậy, để đất đêm tâm một màn hâm thần tức ti thịnh thục thần Trong t phân chân chấn nhiếp, không phủ như phía dưới, sinh này ngay nói cường lòng kính lập lời vậy, cả dưới, sợ ra ra quỷ đông đảo từ âm tạo địa phủ mà đến quỷ thần ở đạo môn đệ tử dẫn đầu phía dưới xuyên qua rộng lượng đường phố hướng về đất thục các châu đi toàn bộ ban đêm thuộc đồ cửa thành liền không có đóng lại qua trên đường phố có thể nghe được móng ngựa cùng tiếng hí mùa đông khắc nghiệt bên trong trên đường liền cái gõ ngõ cầm canh người đều không có tất cả mọi người được căn dặn đêm khuya nghe được bất kỳ động tĩnh nào không thể ra ngoài thế nhưng là vẫn như cũ có tìm đường chết người nhịn không được lòng hiếu k ỳ nửa đêm nghe được tiếng vang về sau liền từ dinh thự bên trong hướng về bên ngoài quan sát liền thấy từng đạo từng đạo khủng bố cường hãn địa phủ quỷ thần hình bóng xếp hàng từ trong đường phố đi xuyên m ạ qua m ạ ngày h h yếu k ô n đồng nhất áp thứ c hai thuận dịp bệnh nặng một trận không chỉ là phổ thông mách tính thuộc đô bên trong bất luận là hoàng tộc thế ra còn là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lòng dạ bất chính hạng người Thấy một m à ngồi như run đến Cho vậy lầy bầy. đều là i mới hiểu ờ phút phủ họ thật mạnh tàu t này, bọn cùng âm sự sức địa n t ạ là cỡ nào cỡ cường đại. Ngồi đêm ạ i Ngồi đ những cái này quỷ thần nhao nhao rời đi sau đó trong vòng mấy ngày đất thuộc tâm phúc mấy châu địa phương được những cái này quỷ thần sử dụng đủ loại dò xét yêu ma dị thuật dùng pháp khí giống như cày giống như phương thức bức bách mà ra bất luận l à n u ố t hóa hình đ à n yêu còn là tu luyện tả pháp ma cũng hoặc là ẩn nút trong núi yêu ma tinh quái một cái tiếp lấy một cái ở xua đổi bên trong được tìm ra sau đó được biến thành đội quỷ thần chu sát trên trời dưới đất không có dung thân của bọn họ địa phương nhiều như vậy quỷ thần đồng thời xuất động ở như thế truy quét phía dưới đừng nói là yêu ma chính là tầng thấp nhất vừa mới tiểu tinh tiểu quái cũng tiêu diệt toàn bộ phải sạch sẽ bị tàn sát không còn thiên ma cung để lại nguyên một đám cái đinh được nổ nguyên bản ẩn nấp xuống yêu ma yêu ma tinh quái lại cũng không giấu được cực lực dễ rủa phân đấu cũng ngăn không được cái này c u ầ n c u ộ n quỷ thần đại quân mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu theo một lần này thử nghiệm cùng quỷ thần âm sai thông qua quỷ môn quan bức vào âm thế vây quét yêu ma về sau ba nguyên bản là phòng ngừa sai phái quỷ thần lâm vào đảo h o a n g t u y ệ t cảnh lâm vào yêu ma vây công tập sát bình thường đều là góp đủ toàn bộ miếu thành hoàng trên giới quỷ thần xây dựng chế độ về sau mới có thể để cho tiến về phong thần địa phương nhận trước loại này sách lược cũng bắt đầu đã xảy ra thay đổi thật lớn bây giờ chỉ cần điều động cái châu thành hoàng và văn võ phan quan mở ra thành hoàng thần cảnh liền có thể c h ấ n thủ trụ nhất châu c h i địa sau đó sẽ chậm chậm bổ đủ nơi đó dám có bất kỳ di động liền có thể thông qua quỷ môn quan mượn binh mà đến quét ngang tất cả si mị v o n g lượng hạng người thục ngu trần tam điệu đạo môn nhao n h a u dựa theo thế cục chuyển biến bắt đầu chuyển biến cực lớn đầu tiên đông ngu cảnh nội ngu quốc đạo môn cùng triều đình cấp tốc cùng lên đông ngu ở trong vòng nửa tháng cấp tốc sắc phong hơn hai mươi vị châu thành hoàng có thể nói là đem cảnh nội tất cả châu thành hoàng duy nhất một lần toàn bộ đều sắc phong kết thúc nhưng là những cái này châu thành hoàng lại hoàn toàn chính là một chỉ còn mỗi cái gốc thành hoàng trừ bỏ r ư ỡ i trướng văn vo phán quan lại không có bất kỳ phụ thuộc nhưng mà cho dù như thế mượn âm tàu địa phủ quỷ thần vừa mới quét ngang tất cả khí thế cùng sức mạnh bọn họ cũng vẫn như cũ dũng khí mười phần vội vã nhận t r ư ớ c xây thành trì hoàng miếu hương hỏa thần cảnh lập xuống quỷ môn quan đả thông cùng âm tàu địa phủ liên hệ chỉ cần bảo vệ tòa này quỷ môn quan coi như đụng tới nhiều hơn nữa yêu ma vây công thậm chí yêu t h a i họa đô không sợ h ã i chút nào bất quá cử động lần này được lợi lớn nhất lại là nam triều trần quốc trần quốc đạo môn thế lực yếu ớt nhất yêu ma nhất hung hăng ngang ngược đủ loại vu cổ giáo phái cùng yêu ma liên hợp sơn dân thổ ti tín phụng tế bái yêu ma tinh quái có thể xưng hoàn toàn bị yêu ma thế lực trưởng khống nhưng mà quỷ thần đại quân nhất đến trực tiếp đem những yêu ma này thế lực giết đến máu chạy thành sông trong lúc nhất thời Trung u n g yêu n phương bên trong, cái này đến địa khác ê cái cái y ma thế l ự cũng được đi, địa đảo đảo phương hướng chân chính phúc cảnh, c tru sát diệt. trốn đi, từ tâm phúc địa phương trốn hướng giới, từ Yêu Yêu hủy phạm vi biên giới, lại biên giới ngoại cảnh, đảo vòng trên biển. trên ma ma lớn vong vòng biết bây giờ trung nguyên đạo môn quật khởi chi thế sẽ không thể ngăn cản hoàn toàn không có dung thân của bọn họ địa phương sẽ ở trung nguyên địa phương ở lại sớm muộn có một ngày sẽ bị đạo môn tiêu sát hầu như không còn không ít yêu ma rèn đúc thuyền lớn lâu thuyền mang bọc lấy đồng nam đồng nữ nô bục cùng phụ từ bọn họ nhân tộc thế lực tiến về hải ngoại to to nhỏ nhỏ hòn đảo một lần nữa thành lập thuộc về bọn hắn quốc độ chương hai trăm năm mươi sáu hộ pháp ứ minh địa phủ quỷ môn quan phía dưới làm phiên đào thần quân một vị châu thành hoàng mang theo bộ hạ quỷ lại võ phán quỷ thần c h i tướng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đáp xuống đào thần c h i thụ phía dưới hướng về phía cái kia thông thiên triệt địa thần thụ c u ố i người trào về sau thuận dịp xuyên qua quỷ môn quan hướng về âm hà cầu đ ã đi đến bọn họ đều là vừa mới kết thúc nam triều trần quốc vây quét yêu ma quỷ thần trở về phục mệnh bọn họ cưới dị thú ác hồn quỷ mã bước qua phảng phất cả khối cự thạch điêu khắc thành rộng lớn cầu đá trong tay pháp khí lấp lóe lấy q u a n mang có quỷ thần vuốt v u ố t linh châu có quỷ thần pháp khí lô đỉnh bên trong phong ấn yêu huyết có quỷ thần càng là vừa đi một bên miệng phun lấy quỷ hỏa rèn luyện yêu ma một sừng mặc dù p h à m vật không cách nào thông qua quỷ môn quan mang vào nhưng là được hương hỏa luyện hóa pháp khí linh vận thông suốt linh tài yêu vật trên người sách luyện mà ra yêu huyết linh châu thần vật đều có thể thông qua quỷ môn quan gia vào chúng quỷ thần nhìn qua thắng lợi trở về cười ha ha cái này nam triều trần quốc yêu ma thật sự không biết trời cao đất rộng còn mưu toan chống cự âm t i cùng ú minh địa phủ chống đỡ b ỏ ngựa đầu xe không biết tự lượng sức mình cầm đầu châu thành hoàng ngồi ở một h ổ phách yêu hồn tọa kỵ phía trên đối với cái này một lần đụng phải nam triều yêu ma khịt mũi coi thường sau lưng chúng quỷ thần lập tức phụ họa chỉ là yêu nghiệt không biết trời cao đất rộng chỗ nào có thể hiểu được đạo quân truyền xuống đại đạo phương pháp cùng địa phủ âm ti chi thần thông quảng đại thiên ma cung giao vương điện thi ma tông chỉ tà chú môn cái này trước kia nguyên một đám yêu ma đại tông trong khoảnh khắc biến thành cho bụi sảng khoái cực kỳ sảng khoái ha ha, ha ha ha ha ha một lần này tiến về trần quốc vây quét yêu ma đám người không có sợ hãi đi theo phô thiên cái địa quỷ thần quét sạch đại địa đem cái này đến cái khác yêu ma chi cùng tà ma miếu t h ở san bằng hủy diệt bọn họ cực kỳ hưởng thụ ngày trước làm phạm nhân đạo môn đệ tử thời điểm bọn họ chưa từng có để mạnh mẽ như vậy tư thái đối mặt qua yêu ma bọn hắn lúc đó chỉ có thể ở yêu ma thiên phú thần thông phía dưới run lầy bẫy mà bây giờ bọn họ là cường đại như thế bên trong âm t i một bộ phận là quỷ thần mạnh mẽ như vậy tư thái mà tự hào vinh diệu một lần này tinh luyện yêu huyết không sai nếu như tìm tới thái sơ cung luyện đan sư đ â y đủ luyện ra một nhóm thượng đẳng đan dược câu ơ hộ huyết, chỗ này, mỗi người đều thoải mái cười to. Dù là không chính mình cho h mỗi một mỗi mái người nói người cười luyện đến này, dụng, tặng cho bản đều để đều yêu hồn cũng không tệ, vừa có là ra to. t Dù sử hồn tỏa phía dưới một vị quỷ thần kéo lấy liên tiếp yêu hồn xiềng xích run lên một cái thuận dịp nhìn thấy những cái này yêu hồn thống khổ kêu gào cái này yêu ma chết còn chưa đủ những cái này âm ty quỷ thần sẽ không bỏ qua nô dịch đối phương hồn phách chỉ bất quá có thể hoàn chỉnh bóc ra yêu ma hồn phách cơ hội không nhiều bây giờ một chút cường đại quỷ thần dị thú ác hồn toa kỵ chính là lần trước bắc hoang yêu ma thai hương thời điểm lấy được lần lượt thông qua quỷ môn quan vượt qua nghìn vạn dặm vây quét yêu ma âm ty quỷ thần cũng có được đại thu hoạch yêu ma cơ hồ toàn thân trên dưới là bảo mỗi một kiện đều có thể dùng để tinh chỉnh còn có lấy đại tác dụng chỉ là trong ngày thường là mưa làm ư a làm g i hoành hành không sợ yêu ma yêu ma tinh quái không nghĩ tới một ngày kia bọn họ hội từ đám mây rơi xuống rơi vào cái loại kết cục này đám người đi vào minh thành phủ chủ điện một đám thành hoàng quỳ thần trên danh nghĩa đều là thuộc sở hữu phủ chủ điện điều khiển cao lớn uy nghiêm thạch điện bên trong đám người quỳ xuống phía trên một vị âm t i phán quan cao giọng tuyên độc cùng châu thành hoàng bôi nguyên sáng lên suất bộ chém giết yêu ma một trăm sáu mươi hai phá thi ma tông chỉ yêu ma đại quân chu sát thi ma tông chỉ ngân giáp thi ma kế công 1363, b ọ n họ một lần này lập xuống đại công năm sau quỷ thần chi bữa tiệc cũng tìm được càng nhiều hương hỏa chi khí ban cho là khẳng định quỷ thần cũng là cần hương hỏa lực để duy trì bản thân tồn tại cùng pháp lực thần thông hơn nữa còn có thể ở âm ty điện chủ p h á n quan các lộ đại thần trước mặt lộ mặt đây chính là cơ hội khó được cho dù là trở thành quỷ thần cũng vẫn như cũng được tài nguyên trói buộc thần tranh một nén nhang pháp thuật thần thông cao thấp khác biệt cũng đại biểu cho bọn họ vị cách khác biệt cùng leo lên phía trên cơ hội linh dối bia phía trước nguyên quân ngoài điện hành lang bên trong không trần tử đứng ở trạm chỗ long phượng lan can về sau ở nơi này minh thành chỗ cao nhất nhìn qua từ quỷ môn quan bên trong một đợt lại một đợt trở về quỷ thần địa phủ quỷ thần đầu tiên là từ t h u quốc bắt đầu lại đến ngũ quốc cuối cùng chính là trần quốc tiêu diệt tất cả lớn nhỏ yêu ma thế lực để c h ă m tính toán trong ngày thường uy c h ấ n thiên hạ yêu cung ma tông nguyên một đám yêu ma cự phách nhao nhao ngã xuống mặc dù mọi thứ đều còn xa còn lâu mới có kết thúc địa phủ âm t i vẫn như c ũ lại không ngừng phái ra quỷ thần thông qua quỷ môn quan tiêu sát yêu ma nhưng là đối với đại bộ phận đại ngụy quỷ thần mà nói sẽ kết thúc kế tiếp địa phủ âm t i trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại phạm vi lớn như thế điều động quỷ thần dựa vào đóng g i ữ trong địa phủ quỷ thần dĩ nhiên vậy là đủ rồi bọn họ cũng hoàn thành âm t i thần chiếu kế kết thúc công tích liền muốn trở về riêng phần mình quyền sở hữu một bên xích hà nguyên quân hướng về không trần đạo quân nói rõ chi tiết lấy một lần này tiêu diệt yêu ma đại giới cùng tiêu hao mặc dù cơ bản bình định tiêu diệt các nơi yêu ma thế lực nhưng là đại ngụy quỷ thần cũng bỏ mình lộn không ít đây là danh sách tổng cộng tiêu hao hương hỏa lực số định mức 1.800 sợi trong đó đại bộ phận đều là ở mở ra cùng đóng lại quỷ môn quan phía trên phạm vi lớn vận chuyển quỷ thần thực sự quá lớn càng là cường đại quỷ thần thông qua quỷ môn quan tiêu hao càng là như thế cần tiêu phí ở chiến công phía trên tiêu hao không trần tử gật đầu một cái bỏ mình quỷ thần công tích hóa thành âm nước phù hộ ở tại tử tôn hậu nhân trên người x í c h hà nguyên quân ghi xuống thuận dịp hướng không trần tử bãi biệt quay người hướng về hành lang một đầu khác đi đến bất quá mới vừa rời đi x í c h hà nguyên quân đột nhiên nghĩ tới cái gì ngày mai chính là ba mươi tháng t r ạ p đón giao thừa đêm đạo quân lưu tại địa phủ âm ti vừa vặn cùng âm ti chi thần cùng chúc x í c h hà nguyên quân lập tức quay người nhưng mà từ n ấ p thang leo lên đài cao thời điểm nguyên bản tựa tại trên làn can thân ảnh sẽ không thấy không trần đạo quân dĩ nhiên đã rời đi côn lôn thần giới không trần tử xếp bằng ở đỉnh côn lôn chính là gần tháng không thấy động tĩnh tùy ý bên ngoài gian nan v ấ t v ả mưa tuyết nó ngồi ngay thẳng không núp đ í c h ba vị hộ đồn đại bảo vệ không trần đạo quân tiên bản thân ngày hôm nay đến phiên lưu đại tướng quân thay ca lưu đại tướng quân chậm rãi từ từ vô néo cái mông từ phía dưới đi vào trong điện trong kẽ răng còn ngậm một căn khô héo sợi cỏ ngươi nói lao ra cái này không ăn không uống có thể chống bao lâu lư đại tướng quân vừa mới ăn uống no đủ liền nghĩ tới một chút vấn đề kỳ quái con lửa ngốc ngươi không ăn không uống thử xem dù là mười 10 năm một trăm năm không giống nhau cũng không đói chết ngươi sao vân quân phiêu phủ ở trong điện thấy được lư đại tướng quân sau khi đi vào thuận dịp chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí tuy nói là thay phiên hộ pháp nhưng là hai vị khác hộ pháp cũng không dám rời đi côn lôn thần sơn chỉ bất quá chỉ là có thể ở phụ cận mù lắc lư một phen lư u đại tướng quân lập tức phản bác t r ừ n g trong mắt nói ra người nào nói lư u đại tướng quân không uống rượu ăn thịt khẳng định liền chết đói bất quá nói xong cảm giác giống như không có cái gì lực lượng bởi vì nó cho tới bây giờ không có bỏ đói qua bản thân cuối cùng lại bổ túc một câu không đói chết cũng sống còn khó chịu hơn chết vân quân khịt m ũ i coi thường ngươi chính là tà tính không thay đổi ăn ngon rượu ngon thích cờ bạc vân quân rời đi bên trong đại điện chỉ còn lại có lư đại tướng quân nó bốn cái chân giang rộng ra thật giống như một con cóc một dạng nằm d ạ p trên mặt đất không có cái gì so hộ pháp việc này càng nhàm chán lư đại tướng quân lúc này nhìn về phía nhà mình lao ra tiên bản thân đột nhiên trên mặt phủ lên cười x ấ u xa nó đứng ra đứng ở lao ra trước người làm bộ nói ra uy nghe rõ cho ta ta lư đại tướng quân về sau không ở kia con lừa lều muốn ngụ đại hoàng cung mỗi ngày đều muốn ăn tốt nhất uống tốt nhất có nghe thấy không lư đại tướng quân vừa nói xong lập tức chạy đến không trần tử tiên bản thân sau lưng nam cuống họng học nhà mình lao ra nói đến lư đại tướng quân phân phó ta nào dám không làm theo yên tâm về sau lư đại tướng quân muốn cái gì có cái đó lư đại tướng quân lần nữa chạy đến phía trước thái về sau ngươi còn dám hay không khi dễ lư đại tướng quân bỏ đói lư đại tướng quân nắm giọng thanh âm xuất hiện lần nữa không dám không dám ta về sau cũng không dám lại khi dễ con l ừ a ra không trần tử lúc này mở mắt q u bất quá trên trời hạ xuống một cái cự trường lập tức hướng về một sợi ánh lửa ép đi đem lư đại tướng quân theo vào lòng đất cự trường biến thành một tòa ngũ chỉ sơn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 có thể xưng hoàn toàn bị yêu ma thế lực t r ư ờ n g khống nhưng mà quỷ thần đại quân n h ấ t đến trực tiếp đem những yêu ma này thế lực giết đến máu chạy thành sông trong lúc nhất thời trung nguyên địa phương bên trong cái này đến cái khác yêu ma thế lực được chu sát hủy diệt yêu ma chân chính phạm vi lớn trốn đi từ tâm phúc địa phương trốn hướng biên giới lại từ biên giới đào vòng ngoại cảnh đào vòng trên biển yêu ma cũng biết bây giờ trung nguyên đạo môn quật khởi chi thế sẽ không thể ngăn cản hoàn toàn không có dung thân của bọn họ địa phương Sẽ ở chương ở hai muộn trăm ngày sẽ bị đ năm mươi bảy đón giao thừa giao thừa đón giao thừa pháo trận trận vào ban ngày cùng châu trong thành phú hộ mọi nhà đã phủ lên b a đảo đại nhân vội vàng đèn treo t ư ờ n g lồng hài đồng vui đùa ẩ m ý tại cửa ra vào dẫm lên tuyết địa lanh lợi coi như là người nhà bình thường cũng sẽ sử dụng giấy đỏ viết lên câu đối rán tại trên cửa khẩn câu đào thần quân cùng tổ tiên phù hộ dân gian nói như thế liền có thể tịch tả khu ma mặc dù cái này thông thường gỗ đào cùng giống như giấy đỏ cội nguồn không có khả năng đưa đến cái gì hiệu dụng nhưng là h ắ n khởi nguyên từ đại chu thần kinh treo đào thần chi m ộ t tập t ụ ngày trước bằng chấn này ép không biết bao nhiêu yêu ma cũng không thể nói là hư hảo xem gió này bị bộ dáng cử động lần này đem dần dần biến đổi biến thành một loại cuối năm đón giao thừa phong tục đạo nhân ăn mặc một mạc đạo bào tiến vào trong thành bởi vì cùng châu khắp nơi đều là liên quan tới chính mình tượng thần chân dung từng nhà đều có tế bái đạo nhân còn không phải không h u y ệ n hóa ra một bộ thường thường không có gì lạ hình dạng miễn cho bị người khác phát hiện lại quét hào hứng nó đi theo phía sau có lửa biến thành tùy tùng vân quân cùng đạo đồng thanh long đồng nhi chất n h ì n chính là bình thường phụ cận đạo quan nào đó bên trong đạo nhân vào thành chọn mua ở giữa đường phố xá sâm vất đi lại nhìn một chút đạo nhân ngửi ngửi cái kia n g ê n h tiên khách sạn mùi rượu khoát tay áo các ngươi muốn mua thứ gì chơi thứ gì bản thân liền đi a mặt trời lặn trước đó ở cửa nam chờ lấy nói xong thuận dịp một bước bước ra biến mất trong đám người tam đại hộ pháp cũng là cực kỳ hưng phấn mặc dù côn lôn thần giới nguy nga rộng lớn nội bộ trước mắt bởi vì nhanh trí khôi phục dần dần có động thiên phúc địa thần tiên c h i cảnh bộ dáng nhưng là dù sao chỉ có đạo nhân cùng ba người bọn hắn thanh lu cô còn l ệ n h ngày bình thường trừ bỏ cãi nhau đánh bài cũng thực sự không có cái gì tiêu khiển dù sao ba cái cũng không phải ưa thích ngồi xuống tính tu đọc sách viết chữ hộ pháp điểm này ngược lại là có bộ phận kế thừa nào đó đạo nhân tác phong trước sau như một có thể bỏ đi phồn hoa nhân gian trêu đùa cũng là tam đại hộ pháp chờ mong đã lâu sự tình thanh long đồng tử biến thành một vệ ánh sáng biến mất không thấy gì nữa đây là đi thành đông rạp hát xem cử đi lư đại tướng quân cầu xin vẻ mặt vốn dĩ loại thời điểm này chính là nó nên vung ra móng không bị ràng buộc thời điểm từ quán tiệm cơm chiếu bạc nói đều là nó tung hoành tứ phương địa phương mà hiện tại dĩ nhiên tung hoành không mở bởi vì nó không có bạc hôm qua bên trong được lão ra bắt ngược điểm bị chấn áp một ngày một đêm không thể động đậy lư tướng quân ở ban đêm quỷ khóc sói gạo thành kính nhận lầm vào ban ngày không trần đạo quân xem ở hôm nay giao thừa đón giao thừa phân thượng vung tha cái này còn lửa một ngựa bất quá đồng thời thuận lý thành trương tịch thu lư đại tướng quân tất cả tài sản kể cả nó treo ở trước ngực trong bao vải một quả cuối cùng tiền đồng đều cho toàn bộ tiền phi pháp lâu b ầ n t r ợ n giàu lư đại tướng quân lần nữa một khi trở lại nghèo rất mồng t h ờ i thời gian không có bạc còn thế nào không bị giàn buộc lư đại tướng quân cũng không dám thực đi l ừ a bịp làm sằng làm bậy n g à y bình thường phạm phạm sai lầm lao ra nhiều lắm quất co lại nó dù sao nó ra dày thịt béo nếu là bản thân thực dám làm cái gì tà sự tình lão r a kia thế nhưng là thực sự sẽ đem nó cho thịt dê nướng gần nhất ngay cả chiếu bạc cũng không dám đi lư đại tướng quân ánh mắt tả hữu tìm tìm kiếm lập tức phát hiện thanh long đồng nhi đều đã đi vân quân cái này ngày bình thường ghét bỏ lư đại tướng quân đến cực điểm ra hỏa nhưng như cũ lưu ở bên người lư đại tướng quân con mắt nhanh như chớp nhất chuyển liếm lắp mặt và lại không biết xấu hổ tiến lên hắc v â n yêu mượn chút b ạ c vung không cần nhiều liền một vật lượng bất quá lúc này không giống ngày xưa ba trước đó địa vị rõ ràng giảm xuống được lưu đại tướng quân đủ loại trêu đùa đùa cợt vân quân bây giờ lại bỏ tới lưu đại tướng quân trên đầu vân quân lập tức ghét bỏ đem dính sắt con l ừ a đầu đẩy ra không có tiền không có tiền lưu đại tướng quân lập tức nói ra yên tâm ta lưu đại tướng quân vay tiền khẳng định trả còn cho ngươi tính lợi tức lưu đại tướng quân lời nói khẳng định không tin được bất quá vân quân cũng không phải là cái gì hào điều lông mày nhữ lại lập tức lên ý đồ xấu làm ra một thỏi bạc dụ hoặc chi chỉ có mười lượng có muốn hay không muốn nếu là trước đó trước đó đừng nói là mười lượng chính là một vạn lượng lư đại tướng quân con mắt đều không nháy mắt một cái không có cái gì kỳ tuyệt thiên hạ kỳ chân dị bảo lư đại tướng quân chưa từng mắt nhìn thẳng lư đại tướng quân cảm giác mình nhận lấy vũ n h ụ lớn tiếng gào d í t ngươi đây là đuổi ăn mày sao vân quân lập tức đem bạc thu hồi tay h á o n g h è o khó lư đại tướng quân thấy thế lập tức dôi ra móng chặn lại vân quân thu hồi đi tay được rồi được rồi mười lượng cũng được cũng được vân quân khoe miệng toát ra đây cũng không phải là được không muốn cái này bạc liền phải thổ ta trong thành đi một vòng lư đại tướng quân b u ồ n b ự c cái mũi đều phun ra bạch khí một bộ sĩ khả sắt bất khả nhục bộ dáng cái gì người lư gia gia ta thế nhưng là có tiết tháo trừ bỏ lao ra ai cũng đừng nghĩ cơi đến lư gia gia trên đầu vân quân phảng phất sớm đã nhìn thấu lư đại tướng quân bản chất còn có nó thẳng thắn cương nghị phía dưới danh giới cuối cùng thấp bất động thanh sắc làm ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng hai chữ l o tiết kéo dài ông cụ lư đại tướng quân thẳng thắn cương nghị thanh âm lập tức rõ ràng yếu đi thứ ta lư đại tướng quân đi đến nơi đó cũng không thiếu một lần này trăm lượng vân quân một bộ quay người muốn đi bộ dáng cái kia ngươi muốn bao nhiêu ta thế nhưng nói cho ngươi qua cái này thôn không có tiệm này à lư đại tướng quân nghiến răng nghiến lợi tối thiểu phải lại thêm mười lượng con lừa nghèo trí ngắn đem ngân phiếu và phía trước nén bạc cùng nhau lấy ra bỏ ra một trăm mười lượng món tiền khổng lồ vân quân thuận dịp cảm nhận được ngày xưa độc trúc tại lao gia vô thượng vinh diệu lư đại tướng quân thu hạ bạc mang theo vân quân ở cùng châu nội thành đi vòng vo Vò, một mây một lượt đều không phải là cái gì an phận mặt hàng một đường dùng tiền như liêu thủy lư đại tướng quân cũng ở đồng thời tự hỏi nhất định phải có cái ổn thỏa bí mật và lại không thể được lao gia phát hiện tiểu kim cố mới có thể bảo trụ trong tay b ạ ca nếu không bạc trong tay của chính mình chỉ cần được lao gia phát hiện liền giữ không được lưu đại tướng quân chuyên trở vân quân rêu r a o khắp nơi cảnh tượng như vậy không có gây nên nội thành phạm nhân chú ý lại đưa tới c ủ n g châu nội thành quỷ thần chú ý dù sao hai người này chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện trên người không giống bình thường cùng không có khói l ử a chi khí cả hai còn thỉnh thoảng vận dụng huyễn thuật tẩn nấp bản thân pháp thuật này dù là cao minh đến đâu ở không lưu dấu vết xem như c h ấ n thủ cả tòa thành trì thụ c ủ n g châu hương khói t h à n h hoàng còn có thể phát hiện trong đó dị thường miếu t h à n h hoàng bên trong một vị a n mặc thần bảo c h ố n g thiết quải lao hầu đột nhiên mở mắt thần cảnh bên trong quang mang t à n g ra hiện lộ ra nội thành các ngõ ngách ảnh hưởng lư thần quân có thể sử dụng pháp thuật có vẻ như vẫn còn nói mà nói chả như vậy thần dị con lửa cơ hồ lập tức liền để cho nàng xác nhận tiếp mà có thể ngồi ở lư thần quân trên lưng người cái kia còn sử dụng nhớ sao nhất định là không trần đạo quân cùng châu thành hoàng trùng linh vừa mới nhậm chức không đến bao lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện không trần đạo quân tung tích lập tức tâm thần khuấy động hận không thể lập tức xuất lĩnh lấy cùng châu quỷ thần tiến đến n ê n đón toàn bộ đại chu vì sao tranh đoạt cái này cùng châu thành hoàng kịch liệt như thế không phải liền là bởi vì cái này cùng châu chính là cái gọi là thiên tử dưới chân sao đ ú n g phải loại này kỳ ngộ chỗ nào có thể không bắt được không nói những cái khác liền là có thể ở trước mặt không trần đạo quân trộn lẫn cái q u e n mặt kia liền là cơ duyên to lớn bất quá sau khi suy nghĩ một chút vị này đạo quân nữa thích du hy hồng trần hôm nay cuối năm đón giao thừa t r u n g linh cũng sợ hãi q u á i dối vị này đạo quân hào hứng thế là thuận dịp một cái rẻ giặt ra khỏi thành hoàng hương hỏa thần cảnh lặng yên tiến về bái kiến lư đại tướng quân cùng vân quân cả hai đang ở đầu đường n ă n nắp nhẹ mắt nhìn gánh xiếc mãi nghệ vừa mới theo đám người t á n đi đột nhiên thần quang hiện lên một vị quỷ thần xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cùng châu thành hoàng t r u n g linh bái kiến không trần đạo quân vân quân cùng lư đại tướng quân đưa mắt nhìn nhau lư đại tướng quân nhìn về phía vân quân gọi ngươi vân、quân、chỉ mình gọi ta cùng châu thành hoàng nương nương trùng linh kinh ngạc n g n g đầu nhìn về phía cả hai chẳng lẽ mình nhận lầm bất quá không có khả năng a lư đại tướng quân cũng nhìn ra người này nhận lầm người cười lớn khẳng khặc n cắc cắc cắc lao thái bà người ánh mắt này không ra thế nào tốt tên này là lao gia dưới trướng vân thần quân cũng không phải lao gia người ở bên ngoài trước mặt lư đại tướng quân hiếm thấy không có gọi vân quân là vân yêu cũng không biết có phải hay không bởi vì thu đối phương bạc duyên cớ la hầu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là vân thần quân tiểu thần mạo mội nhận lầm còn muốn vân thần quân cùng lư thần quân thứ lỗi la hầu biết mình là đã tìm đúng vị này đúng là không trần đạo quân dưới trướng lư thần quân bất quá lại không nghĩ tới đi theo thứ nhất lên lại không phải không trần đạo quân mà là không trần đạo quân dưới trướng một vị k h á c thần quân mặc dù chuyến đi này không tệ nhưng là vẫn có chút tiên m ố i vân quân mắt nhìn cùng châu thành hoàng trung linh hỏi ta chính là vân quân ngươi tìm ta hai người nhưng có chuyện quan trọng la hẩu cuối cùng nói ra la hẩu thấy hai vị thần quân trong thành liền cho rằng lời nói quân giá lâm thế là vội vàng đến đây xin hỏi hai vị thần quân không biết đạo quân bây giờ nhưng tại nội thành tiểu thần thân làm thành này thành hoàng nên tiến đến bái kiến vân quân liếc mắt nhìn ra đây chính là một sùng kính tiên thánh đến đây bái kiến nhận cái quen mặt đạo môn đệ tử lập tức hiểu đạo quân nếu là nguyện ý gặp ngươi tự nhiên sẽ gặp ngươi nghiêm túc làm tốt thành hoàng thần trước ngươi nếu là có thể để cái này cùng châu giống như đại chu thần cảnh giống như phồn hoa tựa như gấm bách tính cơm no à o ấm an cư lạc nghiệp đạo quân tự nhiên sẽ ngợi khen tiếp kiến ngươi nếu là không làm tốt cái này thành hoàng ngươi lại có gì mặt mũi tới gặp đạo quân một lời nói nói đến cùng châu thành hoàng nương nương trùng linh sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng cũng cảm thấy mình phía trước tâm tư cùng cử động thực sự có chút không ra gì lập tức hổ thẹn đến không còn mặt mũi tạ vân thần quân dạy bảo đệ tử biết được nên làm như thế nào b á i tạ về sau thuận dịp thẹn mà rời đi trước khi trời tối ba vị hộ pháp tả hữu đi dạo chơi đến cũng không xê xích gì nhiều không trần tử cũng tại màn đêm buông xuống pháo trận trận dẫn theo bầu rượu ra khỏi thành đạo nhân nhìn về phía chờ bản thân phát ra hộ pháp cuối cùng ánh mắt rơi về phía vân quân vân quân nói không sai quả nhiên đi theo ta học được không ít vừa mới phát sinh một màn cũng đều rơi vào đạo nhân trong mắt vân quân gật đầu toàn bằng đạo quân dạy bảo ra khỏi thành giá vân quay về côn lôn thần giới trở lại côn lôn thần sơn sơn lưng một tòa vách núi treo leo phía trên nguyên bản vân thiên quan tọa lạc tại nơi đây đạo nhân ở trong thành chọn mua không ít dao thừa đón dao thừa đ ổ vật cùng đại lượng mỹ thực rượu ngon nhưng là cuối cùng bởi vì vân quân cùng đồng nhi không ăn nhân gian đ ổ vật đạo nhân bây giờ trừ bỏ rượu đối với phổ thông p h à m ăn cũng không cảm giác hứng thú gì cơ hồ đều làm lợi lư đại tướng quân cái bụng cuối cùng giao thừa đón giao thừa cũng bất quá chỉ là ở đạo quan cổng phóng v à i pháo hoa sau đó bức bách lư đại tướng quân nhảy một vòng lắc lắc ngông bự vũ đạo thuận dịp ở một mảnh cười vang bên trong kết thúc đây là không trần tử đi tới phiến thiên địa này dòng d ã trên ý nghĩa qua một lần giao thừa đón giao thừa cũng chính là cái gọi là lễ mừng năm mới chương hai trăm năm mươi tám đạo quân mặt núi côn lôn sơn mặt sau v ế t h núi vân thiên quan đạo quan hậu phương đổ sụp rách nát về sau tùy tiện loay hoay miễn cưỡng nâng lên con lửa trong rạp thật d à y cỏ khô trái đất một cái con lửa thân thể ở bên trong đầu lâu dò xét tại bên ngoài lư đại tướng quân bốn cái chân đặt ở mập mạp dưới bụng trong kẽ răng ngậm một căn cỏ khô t h u ậ t nhìn dầu di không vui đông đông đông đông đông con lửa móng nô ra nhanh chóng gõ trước mặt thạch đầu thể hiện ra khỏi nội tâm bất mãn nghĩ ta đường đường lư t h ầ n quân vào nam ra bắc đi tới chỗ nào không phải vạn người kính ngưỡng yêu ma tránh lui liền ở đây liền cái này trở về về sau lư đại tướng quân thuận dịp phát hiện mình con lửa lều i sập để thần thức nương tựa theo nó cao siêu kiến trúc năng lực miễn cưỡng kiếm mấy lần trèo trống lên lại phát hiện càng xấu xí hơn nữa để lư đại tướng quân cảm giác càng quái dị hơn chính là rõ ràng từ lúc đầu bốn góc chưa vững chắc trạng thái đổi thành tam giác vững chắc hình thái nhưng không biết vì sao cảm giác càng lảo đảo m u ố n ngã ngày bình thường nó chỉ biết giết người phóng hỏa làm phá hư nó mạnh nhất loại này kỹ thuật sống sơ ý chủ quan cũng không có cái gì kiên nhẫn lư đại tướng quân là làm không được miễn cưỡng nâng lên liền không nguyện ý thay đổi bang keng ba vững chắc tam giác đỉnh cao con lửa lều đ ỗ n g nhiên sụt xuống then ba một lần đập vào lư đại tướng quân kiên cố trên n ó nhấc lên một sợi bụi mù đem lư đại tướng quân bao phủ một đống cỏ khô trong đầu gỗ lư đại tướng quân thò đầu ra trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí người nào nói hình tam giác là vững chắc nhất hình thái lư đại tướng quân cam đoan không đá chết hắn một đôi lớn con lửa mắt hướng lên trên nhìn một chút mình bị then gõ dẹp một khối kiểu tóc mở cái miệng rộng lộ ra r ă n g cửa môi d ư ớ i bao trùn môi trên phốc phốc phốc thổi thổi liên tục mấy lần đều không đi tong chỉnh tề nhà a lư đại tướng quân tức giận lung lay đầu rốt cục bình vớt nó đột nhiên cảm giác toàn thế giới đều tại làm khó mình lư đại tướng quân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy phải vì hạnh phúc của mình sinh hoạt mà phân đấu phải cải biến không được muốn dọn nhà phải ở đến trước mặt cung điện đi vẫn phải là sửa xong lư đại tướng quân nhất định phải có cùng địa vị mình tương xứng thể diện cung đệ loại này không công bằng không công chính thụ chèn ép đãi ngộ nhất định phải đạt được hoàn toàn hữu hiệu, hiệu giải quyết lư đại tướng quân kiên cường vài giây đồng hồ về sau đột nhiên nghĩ đến lao ra tấm kia mặt lạnh lập tức liền sợ cho nên Phải pháp, nghĩ biện pháp, để lúc a Gia nhanh rời xa cái này. Vân thiên quan, Lao Gia, xa hoa lãng phí vô độ, cao cao gian. sang o theo thoải Con trùng cung Dạng tướng trường cùng hưởng lãng thượng Người sang cũng giống rời cái tiên kiến tiên điện. đại mới đi tại mái thời kiệm kiệm này vân thần này quân thuận thành này thành thành thể chỗ thụ phí khó. trước có vậy. vô mặt một từ từ lưu độ, dễ, lý lửa l này vân quân tự do phiêu phủ ở côn lôn thần giới tư phương lướt qua cái kia kéo dài không dứt cung điện tòa nhà lớn mặc dù nơi này là đỉnh núi côn lôn nhưng là đã độc biến thành một phương thần giới không thể không nói dù là đại bộ phận cung điện sớm đã đổ sụp biến thành một vùng phế tích nhưng u y ê n nhân gần là linh cơ hội khôi phục lại bị cỏ hoang dây leo cây bao phủ bất quá vẫn như cũ có thể tưởng tượng lấy được ngày trước nơi này là cảnh tượng bực nào chỉ là cung điện để hàng ngàn số cao thị nhất tộc ở trên đó vô số đệ tử dị nhân yêu nô ở phía dưới chân núi còn có côn khư cổ quốc bảo vệ thành cung liền cao hơn ba mươi mét kéo dài trong vòng tính toán cung điện từng tầng từng tầng lũy thế mà xuống nguy nga hùng vĩ nhất là sáng sớm á n h năng chiếu xuống vân hải thời điểm mới có thể hiểu vì sao nơi đây được xưng là thần giới còn có ngày trước cao thị nhất tộc cao cao tại thượng thân đình cửa lớn sừng sững dưới chân núi cửa này ngàn năm chưa từng biến hóa thật giống như người khiếu huyệt đồng dạng tại hô hấp vân quân bay qua giả sơn tiên trì có thể cảm nhận được ngày trước trong ao tiên liên nở rộ long lý du ở trong đó thú huyện dự viên ngày trước nơi này có cây nở rộ linh thú t ỏ a kỵ ở trong đó chạy đủ loại tiên dược ở yêu nô tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới trở thành cao thị nhất tộc luyện đan linh tài vân quân đi qua đỉnh đài lâu cát từ pha tạc bích họa cùng sụp đổ cung trụ tầm đó có thể ẩn ẩn có thể ngược dòng tìm hiểu thiên cổ nhìn thấy ngày trước hình ảnh thần nhân thân mang thần bào ở trong đó tu hành n ộ đạo luận đạo giảng kinh tu pháp thành đoàn đạo môn đệ tử tùy tùng ở dưới tiên khí bồng b ề n thị giả xinh đẹp dị tộc mang theo yêu ma đặc thù yêu b ộ c xuyên qua trở về hành lang tất cả mọi thứ hội tụ thành côn lôn thần giới thần tiên bức tranh vân quân kích động không thôi a đây mới thật sự là thần đ ỉ n h thiên cung a đây mới là ta loại này trong mây chi thần nên chỗ ở vân quân lập tức muốn đi hỏi một chút đạo quân lúc nào một lần nữa chữa trị cái này tiên thần cung điện trọng lập đạo môn tổ đình hắn đã không thể chờ đợi vân thiên quan đại điện bên ngoài lặng lặng lẽ lẽ vân quân cùng lén l é n lút lút lư đại tướng quân vừa vặn đ ụ n g vào hai người vừa nhìn thấy đối phương lập tức liền có có loại không tốt không khí trong ngày thường phát sinh loại tình huống này nhất định là đến đạo quân trước mặt lẫn nhau bôi đen vân quân hướng về phía lư đại tướng quân khịt mũi coi thường con lửa ngốc ngươi tới làm gì lại hướng đạo quân vào sàng nôn lư đại tướng quân hung hăng chừng mắt vân quân vân yêu ngươi tên này lén lén lút lút chẳng lẽ lại muốn hướng về lao ra muốn cáo ta điểm xấu vân quân t h ề thốt phủ nhận nghĩa chính ngôn từ ta vân quân có đức độ cái gì gọi là cáo điểm xấu đó là thay đạo quân giám sát quần thần phạm pháp đối phó ngươi dạng này gian tặc liền phải nghiêm phòng tử thủ lư đại tướng quân ta lư đại tướng quân một thân t r ú n g can nghĩa đảm gọi là thay láo ra y ê u quốc y ê u dân lòng dạ thiên hạ làm sao đến ngươi vân yêu trong miệng biến thành vào sàng nôn hướng ngươi dạng này yêu nghịch ta đương nhiên gặp thời lúc nhắc nhở lao ra cẩn thận ngươi tại phía sau dở trò quỷ ở không biết xấu hổ cùng vô sĩ phương diện bên trên cả hai khó phân địch thủ một mây một lừa hai vị thần quân ngôn ngữ kịch liệt giao chiến sau đó thuận dịp hiểu rõ ý đồ của đối phương cả hai tiếng tranh luận lập tức dừng lại tiếp lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt lộ ra ánh mắt không có hảo ý trong lúc nhất thời xa hoa dâm đãng lư u đại tướng quân cùng sở thích xa hoa lãng phí vân quân trong nháy mắt đạt thành trung nhận thức làm cho đối phương làm chim đầu đàn cả hai đi tới trước đại điện còn chưa kịp khiếu môn bên trong liền chuyển đến không trần tử thanh â m ngẩng đầu đỡ ngực bước chân an tâm chớ có lén lén lút lút cùng làm tặc một dạng vốn dĩ có chút t r ộ t dạ con lừa ngây hai thần quân lập tức trở nên đường đường chính chính lên đẩy ra cửa đại điện đi vào thanh đăng đốt hương tượng t h ầ n phía dưới không trần tử để tay xuống bên trong gần nhất đại chu công báo phía trên viết chính là gần nhất thiên hạ các nơi sự tình xem như để không trần tử cũng có thể không ra khỏi cửa liền biết được thiên hạ một chút bí sự cùng chỉnh thể tình hình gần đây ánh mắt nhìn về phía lư đại tướng quân cùng vân quân đạo nhân khỏe miệng k h ẽ cười một cái hai người các ngươi vậy mà hiếm thấy cùng đi đây là có âm mưu a nói một chút muốn làm gì Vân quân lư ậ p tức một chỉ, l đại, đại, từ từ nói, nói đại tướng quân cùng vân quân ngày càng có quyền gian tặc thiến hoạn khí chất đạo quân lời nói vừa dứt lư đại tướng quân sừng sững bất động hóa thân một tòa pho tượng giống như sợ mình bống núp đ í c h liền bị đạo quân hô bên trong mà vân quân lại bất động thanh sắc lui về phía sau một bước đạo nhân nhìn về phía đứng ở phía trước lư đại tướng quân a lư đại tướng quân tích cực như vậy vậy liền lư tướng quân trước tiên nói a lư đại tướng quân lông lỗ thai dựng lên làm sao lại ta trước tiên là nói về ta đều không có lư đại tướng quân lòng sinh nghi hoặc quay đầu nhìn lại phát hiện mình bất chi bất giác đã đứng ở trước mặt nhìn lại vân quân tên này không biết lúc nào đã chạy đến bản thân đằng sau đi nếu không phải là ngay trước lao ra mặt lư đại tướng quân liền muốn trực tiếp tức miệng mắng to mà vân quân lại chắp tay mà đứng giống như mọi thứ đều không bằng phát sinh giống như lư đại tướng quân quýnh lên thuận dịp hô lớn nói lao ra lư đại tướng quân lần này tới là vì lao ra cùng đạo môn suy tính ngài nhìn xem mấy ngàn năm đạo môn tổ đình lao đạo sĩ cô hương bây giờ vậy mà biến thành dạng này ta lư đại tướng quân mắt nhìn đau lòng a đau lòng a lao ra không thể ngồi yên không để ý đến phải tu a xem bộ dáng này lư đại tướng quân có vẻ như còn muốn gạt ra mấy giọt nước mắt ra để thể hiện bản thân y ê u quốc y ê u dân tri tâm không trần tử hơi có chút im lặng nhìn về phía vân quân hỏi ngươi cũng là vì cái này mà đến vân quân dù sao tự xưng người đọc sách cùng mấy vị hộ pháp bên trong đứng đầu tài văn trường cái kia lý do liền còn mạnh hơn nhiều tiến lên một bước Thanh â mặc vang vang, về nói năng có khí phách. Đạo quân, giàu mà không về quê, giống như gấm đi đêm. Cái này quân luôn thần giới, chính là đạo quân giàu gấm giới, có đi Cái phách. khí Đạo đêm. đạo ảo quê, mà là m t mùi xem Ngài A. nhìn á ngáy i mùi, mùi biến này cũng rất không bằng mặt mùi A. Đạo nhân nghe xong, trong ngáy mắt sắc mặt biến thành màu đen. Trưng 259, bật lư ôn. màu mấp mô mặt mặt mắt mặt Mặc rất bật sắc A. Đạo lư dù lư đại tướng quân cùng v â n quân hai người này không đáng tin cậy hai người này tâm tư cũng sớm bị không trần tử nhìn thấu bất quá không trần tử s á t thực trong lòng sớm có trùng kiến đạo môn tổ đình dự định giờ phút này được cả hai đề cập đạo nhân cũng muốn có phải hay không nên thuận nước đẩy thuyền từ hiện tại trực tiếp bắt đầu tối thiểu trước đem cái này hoang vu ngàn năm đạo môn tổ đình địa phương tu sửa lên bây giờ địa phủ âm ti đã lập quỷ môn quan câu thông âm dương đem u minh âm phủ cùng thiên hạ miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh nối liền với nhau trung nguyên chư quốc yêu ma yêu ma tinh quái hoặc là được chém giết hoặc là đào vong hải ngoại hoặc là liền bị thu phục cục diện như vậy phía dưới. Cái trước côn diện dưới. kiến giới, như này trùng kiến ngày trước lôn thần giới, chúng phía vậy tu đạo m ô nhân tổ đ ỉ n cũng lúc không nhiều là lúc này n kém h rồi. là Đạo trầm tư qua đi ánh mắt lướt qua lư đại tướng quân cùng vân quân hai cái này phát giác đạo quân ánh mắt thời điểm một cái rõ ràng eo lại còn một đoạn một cái toàn thân căng lên lư đại tướng quân cùng vân quân trong lòng lo sợ nghĩ đến nhà mình láo ra không phải là giận thật tà a sẽ không lại nghĩ đến làm sao trừng phạt chúng ta a vân quân nhớ tới mình bị phạt nghe thư thần quân niệm kinh thê thảm đau đớn kinh lịch lư u đ ạ i tướng quân là nhớ tới đủ loại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ cả hai càng ngày càng khẩn trương thời khắc không trần tử lại nói mấy ngàn năm đạo môn tổ đình đường đường côn lôn cái này côn lôn thần giới cũng đúng là nên tu sửa cùng xây lại nên như thế nào xây từ chỗ nào bắt đầu xây không trần tử đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến các ngươi có đề nghị gì hoặc có lẽ là muốn tiến cử cái gì người có thể dùng được lưu đại tướng quân cùng vân quân nghe được không trần đạo quân nghe theo đề nghị của bọn hắn lập tức thở dài một hơi trên mặt khẩn trương đổi thành nụ cười theo sát lấy đạo quân sau lưng hướng đi ra bên ngoài đồng thời suy tư lên đạo quân tra hỏi ba lúc này thanh long đồng tử đột nhiên xuất hiện rơi vào không trần tử một bên chắp tay nói ra lao ra đồng nhi có cái đề nghị đạo nhân gật đầu nói một chút đồng tử thốt ra cái kia công thâu huynh đệ chẳng phải vừa mới thích hợp sao công thâu đạo chuyên về xây thành pháp công thâu đức tinh thông cơ quan thuật lúc này cả hai vừa vặn có thể dùng tại lúc này thanh long đồng tử ánh mắt nhìn về phía lao ra đáng sợ lao ra trước đây thật lâu liền đã nhìn chúng hai người này sắp xếp xong xuôi giờ phút này hiện tại chỉ là muốn khảo giáo chúng ta mà thôi không trần tử mặt lộ nụ cười hai lòng gật đầu một cái người biết tâm ý của ta thanh long cũng đạo quân nói xong lư u đại tướng quân cùng vần quân đồng thời nhìn về phía đối phương ánh mắt đụng vào nhau phảng phất lần nữa đã đạt thành mặt trận thống nhất Quả quen thuốc chuốn A-dua tiểu nhiên bọn họ địch nhân lớn nhất, chính là cái này nhất ngựa cần, nịnh thanh long họ địch hót cái biết tạc là mất sau đó không trần tử phất tay bước trên mây mà lên vân h à còn quấn hiểm t r ở côn lôn sơn mà lên đi tới ngàn năm đạo môn tổ đ ỉ n h trên phế tích một tiên tam thần quan sát cái này quần quận thần đ ỉ n h tiên cung ba vị thần hộ pháp cũng theo sát nguyên một đám tranh nhau mở miệng thanh long đồng tử láo gia đại nguyện cùng phổ trạch vạn dân chi công đức hôm nay liền từ nơi đây bắt đầu vân quân há miệng ngâm thơ thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành bây giờ đều tại đạo quân d ư ớ i chân lư đại tướng quân lần nữa tranh công ám chỉ cái này đề nghị là mình nhất nói ra trước lão ra ngài xem cái này mấy ngàn năm truyền thừa xuống đồ vật bảo bối tốt cũng không thể như vậy lãng phí nha đạo nhân nhìn về phía lư đại tướng quân vô vỗ lư đại tướng quân đầu yên tâm ta đã sớm suy nghĩ xong không trần giấy vung tay lên cầm từ ống tay á o phía dưới rối ra chỉ hướng phía dưới dãy cung điện đến lúc đó liền ở phía dưới này vì ngươi lư đại tướng quân đặc biệt xây một tòa cung đệ danh tự liền kêu là ngự lư giam còn vì ngươi bịa một cái đặc biệt phụng dưỡng ngươi đạo quan tên chính thức ta cũng nghĩ kỹ gọi bật lư ôn người thấy thế nào lư đại tướng quân tâm tư đơn thuần lập tức liền buộc lộ ra bản thân mục đích thật sự lập tức dáng cổ dối ra ông cụ miệng há mở nói ngọng thuận dịp rơi bỏ đi lao ra thực vậy đạo nhân nhịn không được bật cười đương nhiên láo ra ta khi nào nói qua nói ngoa lư đại tướng quân chỉ có ngần ấy tiên đồ ăn ngon uống ngon ngủ tốt thuận dịp đầy bụng nở hoa chỉ là nó không biết vì sao luôn cảm giác ngự lư giam cùng bật lư ôn hai cái danh tự này có chút là lạ cảm giác cái này bật lư ôn không dễ chọc nha không trần tử t r e o chọc kết thúc lư đại tướng quân ánh mắt rơi về phía vân quân vân quân mặc dù có thời điểm ưa thích t ú n chút chua tử hầu nôn loạn ngữ nhưng là người xác thực nhạy bén lập tức liền biết rõ đây là đạo quân có khi muốn giao cho mình lập tức tiến lên một bước không trần tử lập tức nói ra ngươi đi một chuyến đại ngụy đem công thâu học phái tiếp vào côn lôn thần giới vân quân xứng sở đạo quân nói không phải công thâu huynh đệ mà là toàn bộ công thâu học phái không trần tử gật đầu một cái không sai công thâu học phái chính thức môn đồ nguyện ý đi theo công thâu huynh đệ mà đến đều nhận lấy ở ngoại giới xem ra cho dù là các đại đạo mạch đủ tiến vào cái này đạo môn tổ đình côn lôn danh ngạch đều đủ để người tranh phá thiên bất kỳ người nào có thể tiến vào nơi đây mà nói đều là thiên đại khí vận bất quá ở không trần tử xem ra cái này công thâu học phái đối với mình mà nói xác thực không giống với phổ thông học cung môn đồ muốn phá lệ coi trọng không ít đạo nhân rất sớm trước kia gặp phải cái này công thâu huynh đệ liền nghĩ đến một lần này học phái ngày sau tác dụng thậm chí nó tưởng tượng bên trong sau này đạo môn tổ đình bên trong nên còn sẽ có độc thuộc về bọn hắn một bộ đại ngụy vương triều hà châu văn thừa quận công thâu phường toàn bộ phường thị thủ vệ nghiêm ngặt bên ngoài có cái này tuần tra cùng chú quân vụ trộm còn có không ít quỷ thần giao thừa đón giao thừa vừa qua khỏi công thâu trong phường từng cái tinh chỉnh tác phường vẫn như cũ một bộ khí thế ngất trời bộ dáng toàn bộ trong phường công thâu học phái đệ tử kế luyện chế ra địa trượng sơn ham về sau bọn họ lại luyện chế được câu hồn tỏa cùng tang hồn đ ổ n g các loại quỷ thần khí bây giờ âm tàu địa phủ chư quỷ thần sử dụng pháp khí cơ hồ ban đầu đều là xuất từ công thâu huynh đệ t a y bất quá bọn hắn giao nạp một loại pháp khí về sau thì sẽ không lại đại lượng đi luyện chế đại lượng luyện chế pháp khí thuộc về địa phủ âm khí ti bọn họ càng nhiều thời điểm là đang luyện chế cùng thử lỗi đủ loại kiểu mới mới lạ pháp khí bây giờ công thâu đạo đã không giống với ngày xưa đời trước công thâu tử đã từ nhiệm bây giờ công thâu đạo chính là một đời mới công thâu tử bất quá gần nhất thường xuyên có người đề cập công thâu huynh đệ lại lắc đầu thở dài công thâu tử nếu như ngày đó ngươi trước một bước là quỷ thần bây giờ địa phủ này bên trong âm ti tất nhiên có huynh đệ ngươi hai người một tôn thượng phẩm quỷ thần vị cách đứng ở ngàn vạn quỷ thần c h i thần bây giờ đáng tiếc mặc dù người người đều biết cái này công thâu huynh đệ ngày sau nhất định có thể có một tôn thần vị nhưng là bỏ qua địa phủ âm ti vừa lập kỳ ngộ đến lúc đó quỷ thần vị trí đều đã bị chiếm cứ coi như cái này công thâu huynh đệ có công đức lớn mang theo cũng rất khó lại âm tạo địa phủ thân cư đại thần chức vụ cũng có đại lượng phường bên trong công thâu học phái đệ tử bất mãn công thâu tử chúng ta ngày ngày hao hết tâm huyết luyện tạo ra pháp khí này cuối cùng công lao đều bị cái kia âm khí ti chiếm đi chúng ta làm những cái này tốn công mà không có kết quả còn có ý nghĩa gì bất quá công thâu huynh đệ chịu mệt nhọc thứ hai người vẫn như cũ nhớ kỹ ngày trước không trần đạo quân đối với hắn nói qua ngày sau thiên hạ này nên có cảnh tượng một ngày này huynh đệ hai người đang ở lô hỏa ngất trời bên trong phòng luyện khí vội vàng bọn họ đã sớm từ trong ngày thường chất gỗ pháp khí trở thành thử nghiệm sử dụng ăn kim t h ú sản xuất huyền thiết luyện chế đủ loại phẩm chất càng tốt pháp khí đột nhiên từ bên ngoài truyền đến la lên phía trên trên đường phố người người nhìn về phía bầu trời xem mau nhìn đó là cái gì vân hạ quần quận mà xuống có thần nhân đi xuống công thâu huynh đệ ở đâu công thâu huynh đệ lập tức từ phía dưới đi lên phường bên trong đường cái Vì trên mặt đất công thâu đạo bái kiến vân thần quân công thâu trên đường cái tiếng gọi ầm ĩ nối thành một mảnh vân quân vung tay lên kim s ắ c pháp chỉ vượt lên thiên địa sau đó hóa thành đ ầ y trời hào quang rơi xuống kinh lôi giống như thanh â m truyền lại hướng tứ phương không ngừng vang vọng đạo quân pháp chỉ lệnh công thâu đạo công thâu đức hai người dẫn đầu học phái đệ tử nhanh chóng theo ta tiến về côn lôn không được sai sót lời này vừa nói ra phía dưới công thâu học phái người lập tức sôi trào mọi người ở đây người nào không biết cái kia côn lôn là đạo môn tổ đình mà để bọn hắn tiến về côn lôn trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết chương ô n g t â u h hai trăm sáu mươi tiên thành công thâu huynh đệ mang theo công thâu học phái hạch tâm môn đồ một trăm hai mươi bảy người ngồi lên đám mây hướng về đại chu phương hướng đi cùng nhau mang đi còn có cựu tòa tinh chỉnh công xưởng đều bị vân quân thu nhập trong mây giới đang vân gia vũ lâng lâng bừng tỉnh hoảng hốt sau lưng đám người vừa là xúc động vừa là không biết làm sao chỉ có thể hỏi tới bọn chúng công t h â u tử công t h â u tử chúng ta đây là muốn lên trời là thần đây cũng không phải là ở thường nhân xem ra thụ đạo quân triệu hoán thượng thiên không phải chính là làm thần sao công t h â u đạo mặc dù trong lòng cũng kích động nhưng là bây giờ dù sao cũng là nắm giữ toàn bộ học phái công thâu tử tự nhiên trầm ổ n rất nhiều đạo quân pháp chỉ chúng ta chỉ cần tuân theo chính là tất cả đến tự nhiên sẽ hiểu chớ có nhiều lời suy đoán lung tung công thâu đức rõ ràng không quá quan tâm cái gì làm thần tiên chỉ quan tâm dưới t r ư ớ n g cái này vân quân dựa vào thần thông ngưng kết ra khỏi mây rốt cuộc là làm sao bay lên vì sao có thể tải được nhiều người như vậy mây trên trời công thâu huynh đệ gặp qua không ít lần bất quá chỉ là hơi nước mà thôi không có khả năng tải được thực bao nhiêu người cuối cùng nhìn về phía nhà mình đại huynh đối với dưới chân mây mủ phát ra bình phán cái này mây không phải hơi nước ngưng kết mà thành giống như mây nên là một loại nào đó cùng loại mây linh tài thần vật lời nói nhất c h u y ể n công thâu đức lắc đầu bất quá tốc độ này quả thực không được tốt lắm bay còn không có chúng ta cơ quan phi hạt nhanh ngồi ở một bên công thâu đạo lập tức thân thể lắc một cái nhìn về phía trước mặt vân quân vội vàng nhỏ giọng hướng về phía công thâu đức nói ra nhị đệ nói cẩn thận nói cẩn thận a bất quá lời này sớm đã rơi vào vân quân lỗ thai một câu lập tức để xếp bằng ở đám mây phía trước h i ể n hòa tâm gian tặc vân quân nhớ tới không tốt nhớ lại n g à y trước lần đầu gặp cái này công thâu huynh đệ thời điểm hai người này chính là khống chế cơ quan phi hạt một đường nhanh như điện chấp từ người bọn họ bên cạnh mà qua để cho bị lư đại tướng quân vô tình chế dễ ớ ném thiên hạ đệ nhất thần tốc bảo tọa đến nay không ít thụ lư đại tướng quân chế nhạo mặc dù vân quân cũng bất động thanh sắc lúc nào cũng nhắc lên công tâu h huynh đệ đưa lư đại tướng quân xe lửa không ngừng nói ra lư đại tướng quân c ó p h ú c lớn có thể được người tặng lúc này chân bảo bất quá thực tế d ụ ý có thể nghĩ mỗi một lần đều có thể tức giận đến lư đại tướng quân giơ chân vân quân tràn ngập quý khí đích trên mặt bất động thanh sắc vụ trộm cũng đã véo một cái chú quyết lập tức nhìn thấy nguyên bản tầng mây ngăn trở gió lập tức để vào hàn ý thâu xương xuyên xuống lưng đông lạnh tất cả mọi người run một cái sau đó nó càng là một đường nhanh như điện chớp kém chút không có đem mọi người bỏ rơi xuống dưới đợi đến công thâu học phái môn đồ đến côn lôn sơn thời điểm đã là người người lòng b à n chân như nhuôn ú n ra sắc mặt tái nhuận đứng cũng không vững công thâu huynh đệ hai người ở phía trước hình dung chật vật tóc thai bù s ù đầu tóc đều kém chút đi tong không ngừng đám người dù sao đều là học cung môn đồ người người đều là hàng nằm tập võ nghệ tôi luyện gân có người sửa sang lại một phen về sau thuận dịp khôi phục như thường đám người đứng ở côn lôn thần giới đại môn phía dưới ngửa đầu mắt nhìn một cái đều không nhìn thấy cuối d ã y cung điện đám người đều sợ ngây người chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể cảm thụ được ngày xưa đạo môn tổ đ ỉ n h là bực nào cường thịnh người người nghị luận ở mỹ nơi này chính là trong truyền thuyết t i ê n giới công thâu đạo lập tức nói ra nơi đây đáng sợ chính là đỉnh côn lôn trong truyền thuyết đạo môn tổ đ ỉ n h cung t i ê n giới cũng không có bao nhiêu khác biệt công thâu đạo lời này cũng không có nói sai đối với p h à m nhân mà nói thậm chí đạo môn đệ tử mà nói nơi này chính là tiên giới chỉ là đối với không trần tử mà nói nơi này còn kém xa lắm đây đem đại đa số người lưu tại chân núi vân quân mang theo công thâu đạo công thâu đức nhị huynh đệ một đường dọc theo giống như thiên giai giống như n ấ ớ c thang hướng về chỗ cao nhất tiên cung leo đi dọc theo đường mắt nhìn đổ sụt phế tích cổ điện thần cung bỏ hoang tiên luyện cùng h o a n g vu thú viên còn có khô khốc tiên trì hai người như có điều suy nghĩ đã ẩn ẩn đoán được không trần đạo quân để cho hắn hai người tới là vì sao quả nhiên hai người tới tiên cung bên trong thấy được không trần đạo quân không trần đạo quân mới mở miệng liền nói ra triệu hai người đến đây mục đích quả nhiên không trần đạo quân triệu hai bọn họ đến đây chính là là vì trùng kiến côn lôn thần giới công thâu đạo cùng công thâu đức quỳ trên mặt đất một người sắc mặt bỏ bừng một người thì tại tinh tế suy tư nhất là công thâu đạo học tập nửa đời công thâu học phái đúc thành chi thuật vẫn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà một ngày kia có thể rèn đúc tiên thành thay chân chính tiên thánh xây dựng tiên cung thần giới này không chỉ là lưu danh sử sách về sau hắn nhất định có thể trở thành thiên hạ tất cả tu hành xây thành chi thuật người trong lòng đạo này chi thần công thâu đạo lập tức hỏi xin hỏi đạo quân muốn đem cái này côn lôn thần giới xây thành d á n g dấp ra sao không trần đạo quân nói thuận theo tự nhiên đáp ứng hồ thiên đạo công thâu đạo mê hoặc không thôi trong lòng phỏng đoán tám chữ này thâm ý có lẽ là đạo quân nói đến quá mức cao thầm bản thân xem như phàm nhân khó có thể lý giải được công thâu đức lại không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đối với mình đại huynh nói ra đạo quân nói đúng là l a o nhân ra cũng không biết để cho chúng ta mắt nhìn tu công thâu đạo quay đầu trứng mắt hận không thể đem nhà mình ngay thẳng nhị đệ miệng cũng cho vá lại bản thân cái này nhị đệ tại cơ quan thuật một đạo phía trên thiên phú có thể nói là đổi sát ngày trước công thâu học phái khai phái tổ sư r a về phần chế thức đại lượng tinh chỉnh một lần này kỹ xảo phía trên mà nói hôm nay thiên hạ có thể cùng nó sánh vai càng là một cái không có bất quá tính cách này xác thực giống như hắn thiên tư bình thường công thâu đạo không ít được nhà mình cái này nhị đệ hố qua hầu n ô n l o ạ n ngữ đạo quân lời ấy chính là cái này thiên cung nên đáp ứng thiên đạo tự nhiên phương pháp xây lên không trần tử gật đầu một cái đưa tay làm ra một tấm ngày trước đạo môn tổ đỉnh lưu lại một tấm liếc như tuyết giấy dầu quần chủ. bức tranh bên trên tất cả đều là dựa theo cao thị nhất tộc thần đỉnh tiên giới tưởng tượng đến thiết lập trong đó một chút ý nghĩ hao huyền suy nghĩ tỉ như thiên h à tinh thần cung Phúc địa hóa, thành động thiên cuối cùng hóa thành thiên hóa thành thiên hoàn toàn tam trọng thiên chờ một chút ý nghĩ. Cho cuối cùng địa động đến ba tam toàn trọng một quân giới, ý lúc này chính là tiên thành chi bức tranh hai người các ngươi dựa theo lúc này bức tranh kết hợp hai người các ngươi sở tu phương pháp tự do phát huy liền có thể công thâu đạo cầm trong tay tiên thành bức tranh công thâu đức lập tức lại gần cùng nhau quan sát xem xét hai người trong nháy mắt đã hoàn toàn đắm chìm đi vào bức đồ này bên trong tha hồ suy nghĩ lấy bức đồ này vừa ý cảnh tam thập lục cung bảy mươi hai điện đây là côn lôn thần giới chỗ cao nhất ngày xưa cao thị nhất tộc ở lại chỗ đạo tôn thiên nhân c h i cung công thâu đức lập tức nói bổ sung thiên cương địa sát xuống chút nữa xem chính là phía dưới chân chính chủ thể thiên thành ba trăm sáu mươi bộ ty hợp tuần thiên tinh đấu số lượng còn có bậc này tư tưởng quả nhiên không hổ là tiên cung thần giới mau nhìn cái này chỗ tối tất nhiên ngày hôm đó sau muốn xây dựng ba mươi ba ngày thần giới cựu thiên c h i h ạ ba lúc này công thâu huynh đệ hai người đã hoàn toàn sợ ngây người công thâu đạo hướng về phía công thâu đức nói ra nhìn một chút ta liền nói ra quân cái này đang chỉ điểm hai người bọn ta đây không phải là thuận theo tự nhiên đáp ứng hổ thiên đạo sao công thâu đức quỳ xuống dập đầu công thâu đức không che đậy miệng lung tung suy đoán đạo quân chi ý còn xin đạo quân chỉ tội không trần đạo quân cũng không có trách cứ hai người các ngươi nếu là có thể trùng kiến t i ê n thành không chỉ có vô tội vẫn là một cái công lớn lui về phía sau cũng không cần đi xuống liền có thể lưu tại cái này thần giới bên trong tòa t i ê n thành hai người t ề hô tạ đạo quân ân điển đại ca công thâu đạo toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong tiên thành mưu toan bên trên đạo quân này chúng ta chẳng qua là phạm nhân chỉ thân thể tổng cộng hơn một trăm người nên như thế nào xây phải cái này cùng t i ê n thành còn có cái này chủng loại huyền thạch linh mục tiên tài thần liêu nên từ chỗ nào mà đến nhị đệ công thâu đức dù chỉ là mắt nhìn đều càng xem càng kinh hãi cảm giác tòa tiên thành này bức tranh không đơn giản ở trong đó từng tòa cung điện cũng không phải làm theo ý trang xây cất liền có thể từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói cái này mỗi một tòa cung điện kiến trúc đều là một kiện đại hình pháp khí xây dựng hoàn thành về sau bọn chúng đem cùng toàn bộ côn lôn thần giới nối liền thành một thể hình thành một cái tuần hoàn cùng chính thể cái này coi như hoàn toàn khác nhau có thể nói là giống như lên trời giống như độ khó không trần đạo quân phía sau trồi lên c h u y ể n thế luân liền có thể nhìn thấy bên trong c h u y ể n thế luân phong ấn nguyên một đám phổ thông tà hồn tránh thoát trói buộc rơi xuống đạo nhân vung tay lên ngũ thải hà quang lên đây là lợi dụng c h ấ n ma thiên vương thần thông thôn vệ nguyên một đám tà hồn thuận dịp sinh ra một cái giống như hình nộm bằng gốm giống như con dối rơi trên mặt đất trong nháy mắt cái con chỉnh cung. nhánh dối hiện Giống thiên hình thuận thật như nộm bằng gốn rộng lượng trong cung. Giống như một nhánh thiên quân một tề xuất dịp ở đây ứ n công g ở t h u h n người. Những h đệ trước cái là ba nghìn hoàng cân lực sĩ có thể hóa cố chấp làm thạch thế nhưng chỉ địa thành cương thân có vạn cân sức mạnh thế nhưng ngày đêm lao động không nớt ngày sau nghe theo hai người các ngươi điều khiển về phần xây dựng tiên thành vật cần nói cho vân thần quân Nó liền sẽ giúp ngươi điều hành. giúp điều sẽ ư t r ớ công đó k h thâu r rời ầ n nguyện tử ở đại ngụy liền c ố n g m dương ư thành giới l lại tất t cả, có vừa vẫn huynh ể dùng này. ở chỗ q a gian, chút còn sẽ có các thời thời tinh thông pháp thuật đệ tử, đại đồng môn đến đạo đệ đ sẽ â giúp g ư ơ i a i người. Công thâu huynh thâu đệ lập tức có lực lượng huynh đệ của ta hai người nhất định không phụ đạo quân nhờ vả dốc hết toàn lực chủng kiến côn lôn thần giới tu thành lúc này tiên thành không trần tử gật đầu một cái liền biến mất trong cung hai người chỉ huy hoàng cân lực sĩ hướng về phía dưới đi ở chỗ cao mắt nhìn kéo dài không dứt tiên thành phế tích cuối thần giới đại môn còn có nói nhăng nói cội mơ hồ thần giới bích xếp lên đột nhiên cảm giác hùng tâm văn trượng chương hai trăm sáu mươi mốt tết nguyên tiêu đối với trung nguyên t r ư quốc mà nói học cung nhất mạch công tâu h học phái đột nhiên biến mất cũng không coi là cái đại sự gì nhưng là vân thần quân đ ố n g nhiên d á n g lâm đại ngụy còn tuyên không trần đạo quân pháp chỉ vậy liền là chân chính đại sự dù là đại ngụy đạo mạch â m dương tông ý thức được đằng sau khả năng sắp phát sinh cái gì là sớm chuẩn bị từ đại ó áp khắp chế tin tức dẫn ra ngoài. Cũng vẫn như cụ không ngăn cản được tin tức như không thiên h tin tin truyền ngoài. dẫn vẫn ngăn ra bất kỳ một kỳ c á nào tin t ứ chu c ỉ cần tăng thêm không trần tăng không thêm đạo q â n cái thần ê n này, c í n thiên hạ lớn nhất đệ nhất sự tỉnh.、Loại、tin tức này cũng không h hạ h là Loại làm tức tru Đại đệ được. sự sao ép cũng ép không được. Đại tru thần kinh thư thiên giam lớn như vậy kinh thành nguyên bản đào thần thụ cắm d ễ địa phương mở ra một mảnh xanh tươi trùng điệp rừng đảo phương bên trong răng khắp nơi đường phố từ cao lớn rậm rạp trong rừng đảo sen kẽ mà qua bây giờ mặc dù là mùa đông lạnh lẽo vẫn như cũ mở ra lấy hoa đảo giống như huyễn cảnh mặc dù không bằng ngày xưa đảo thần chi thụ như vậy rung động thần dị nhưng là vẫn như cũ hấp dẫn lấy dân chúng trong thành tới đây tế bái đảo thần quân đào thần chi thụ biến mất cùng đảo thần quân rời đi cũng không có cho toàn bộ thần kinh mang đến biến hoa quá lớn ngược lại là từ khi quỷ môn quan mở rộng về sau cho đại chu thần kinh cùng thiên hạ các đại đạo mạch mang đến biến hoa cực lớn ba nguyên bản mượn nhờ âm tàu địa phủ trời cao hoàng đế sa có thể bây ở i loại giới thời ti đại vì vụ đủ được đạo môn. Bây giờ hoàn toàn mất đi lập trao phong hạn tạm tặng nhúng thần chức môn. sắc sắc các tay quỷ b giờ hoàn tất o à n m đi s ắ cả lập bổ Bây nhiệm thần chức giờ quỷ tất c vụ. quỷ thần sự tình đều do địa phủ âm t i tiến hành mỗi tháng tiến hành thành hoàng quỷ thần đại khảo thí cuối cùng t ừ âm tào địa phủ trực tiếp bổ nhiệm nhận chức không còn qua dương gian tay cùng bọn hắn dương thế đạo môn cùng thế lực không còn quan hệ trực tiếp xem như lại một lần nữa suy yếu âm dương hai giới lẫn nhau can thiệp mặc dù đạo môn học cung hoàng tộc môn phiệt vẫn như cũ có thể nương tựa theo riêng phần mình truyền thừa thế lực đối với âm tào địa phủ thực hiện bộ phận ảnh hưởng nhưng là nhưng không có trước đó như vậy có thể trực tiếp nhúng tay can thiệp âm thê ưu minh sự tình nắm đạo quân hồng phúc đại chu tư thiên giam g i á m chính linh hư đạo nhân gần nhất ngược lại là từ đủ loại d ư ờ n g ra quỷ thần sự tình bên trong thoát thân mà ra hôm nay lại đến giảng kinh thời điểm linh hư đạo nhân hiếm có không liền tới tự mình dạy bảo một phen những cái này không nên thân không bằng nhận qua cực khổ ngày sống dễ chịu quá nhiều hậu bối đệ tử linh hư đạo nhân vừa mới nói vài trang liền lập tức xa vào tại chuyện cũ lời nói càng kéo càng dài lớn tuổi liền thích nói lại năm đó chi dũng nhớ lao đạo năm đó trải qua vô số yêu ma đại chiến có thể nói là từ huyết hải quần c u ộ n chém giết mà ra không nói những cái khác liền nói gần lúc linh châu đại họa thời điểm lao đạo việc nghĩa chẳng từ nan lao tới linh châu mặc dù đến thời điểm cái kia yêu thuật quét sạch nhất châu c h i địa cực kỳ hung hãn tam thai t á n nhân đã đền tội tại đạo quân giới kiếm nhưng là ta loại tinh thần này cùng ý chí thế nhưng là rất được đạo quân coi trọng được đạo quân lão nhân ra tản án dương quân ma vào kinh thành thời điểm lão đạo ngăn cơn s ó n g giữ không để ý sinh tử phá bỏ yêu ma bảy trùng vây bấy rập rốt cục thấy không trần đạo quân cuối cùng báo tin tại đạo thần quân cuối cùng để cái kia âm dương đạo nhân năm vị cái thế hung ma cuối cùng hủy diệt tại h i ế n định phủ về sau thần kinh hóa thành yêu ma kinh đỗ lúc đạo quân phong thần chấn áp vạn ma nói đến cũng có được lão đạo công đức ca đám người ngồi quanh ở tư thiên giang quan thự lầu các bên trong nghe linh hư đạo nhân nói năm đó cố sự mặc dù đại đa số người đều nghe qua nhưng là cái này nơi nào có đương sự người giải thích tới đặc sắc cái này tuổi trẻ đạo đồng đạo nhân nguyên một đám nghe được mặt mày hớn hở rõ ràng đem linh hư đạo nhân bộ phận s ố c nổi ngữ điệu cho xem như thật ai cũng không nghĩ đến lúc ấy linh hư đạo nhân đủ loại quất bách bàng hoàng còn có tuyệt vọng linh hư đạo nhân không ngừng giải thích bản thân như thế nào đắc đạo quân coi trọng ngày trước ủy thác trách nhiệm càng là dẫn tới phía dưới một đám tiểu đạo sĩ kích động không thôi giám chính ngài thực thấy tận mắt không trần đạo quân sao giám chính giám chính đạo quân có phải hay không trong bức họa một dạng giám chính quả nhiên lợi hại đạo môn tiền bối bên trong đáng sợ không có mấy người có thể cùng giám chính như vậy lấy được đạo quân ưu hái cùng tán thành a lao đạo dương dương đắc ý giống như nó ngày trước ở hiến định phủ thời điểm được một đám đệ tử vây ở trong tiểu viện thời điểm bất quá nghĩ đến nơi này lão đạo trên mặt nổi lên thương cảm ngay trước cái kia một đám đệ tử cuối cùng đại đa số đều vẫn lạc tại một trận kia đại loạn rất nhiều người hài cốt không còn hồn phi phách tán ba lúc này một người trung niên đạo nhân xâm nhập t i ề n đến tìm được giám chính linh hư về sau lập tức nói ra giám chính đại ngụy một bên kia có động tĩnh bây giờ đại ngụy đạo môn đệ tử người người đều là biểu lộ đạo quân phải trọng lập côn lôn thần giới linh hư đạo nhân lập tức hoảng hốt lập tức nhớ tới đ ả o thần quân rời đi phía trước căn dặn lập tức t h ố t ra làm sao có thể như thế bí ẩn sự tình bọn họ làm sao mà biết được sau đó lập tức đối với người tới khiến trách còn có loại này chuyện quan trọng làm sao có thể cầm đến nơi đây nói người tới được linh hư lão đạo khiển trách được không ngẩng đầu lên được c ầ u xin vẻ mặt giam chính bây giờ tin tức đã truyền ra biết đến hầu như đều biết được không biết qua mấy ngày nên sẽ biết mọi người thấy linh hư đạo nhân ánh mắt xem linh hư đạo nhân bộ dáng này có vẻ như đã sớm biết ta đám người chấm nhớ tới trước đó linh hư lao đạo nhiều lần k h o á t lác ánh mắt lập tức trở nên nốt nóng lên chẳng lẽ linh hư lao đạo đã sớm được không trần đạo quân coi trọng đã sớm định ra muốn đi tới côn lôn xế chiều hôm đó vừa mới thoát khỏi quỷ thần sự tình lao đạo lần nữa được đạo môn các nhánh cùng thế hệ ở lại cũ vây chặt g i á m chính nghe thấy ngài lập tức sẽ tiến về côn lôn một ông lao lắc một cái tám chuyện đ ạ bảo bước đi như bay vật vào nghe thấy không trần đạo quân mở ra côn lôn thần giới g i á m chính đã sớm trong bóng tối được tin tức ít ngày nữa sẽ lên đường có pháp kiếm tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân theo sát phía sau cái này côn lôn thần giới chính là ngày xưa đạo môn tổ đình a đạo quân cái này chẳng lẽ phải trùng kiến ngày trước đạo môn tổ đình chưa xong sự tình ánh mắt mọi người như đốt g i á m chính lần này t i ề n đến nhưng chính là thượng thần đ ỉ n h tiên giới a lời này vừa ra chúng đạo nhân trong mắt hâm mộ ghen ghét làm sao cũng không che nổi có thể lên thần đình t i ê n giới còn làm cái gì dám chính a cho mười cái dám chính đều không làm a linh hư đạo nhân vốn dĩ ngồi thật tốt suy nghĩ đại ngụy phát sinh sự tình chén trà bưng lên buông xuống hơn mười lần rốt cục n h ấ p một ngụm một đám người bất ngờ không kịp để phòng xông tới phô đầu cái kiểm nói một chàng vốn dĩ thấy thêm loại này c h à n g diện coi như bình tĩnh lao đạo nghe xong lập tức một ngụm trà nóng trực tiếp phun xuất hiện kém chút không có sặc sau đó vũ bản đứng dậy đây là nơi nào đến lời đồn linh hư khoát tay lia l i a lao đạo không có nói qua lao đạo không có nói qua chúng đạo nhân ánh mắt giao tiếp ngoài miệng không có nói qua vậy liền biểu thị thực địa bên trong là thật sự có a đám người một lần này chỗ nào còn nhịn được một đám đồng môn già lao lập tức xông lên trước đem linh hư lao đạo bức về trên ghế nguyên một đám trong mắt tỏa ánh sáng giống như sói đói g i á m chính loại chuyện tốt này ngại thế nhưng không thể quên chúng ta a ngài này cũng muốn lên trời thế nhưng không thể quên chúng ta cũng phải mang theo chúng ta cùng đi à. một người đắc đạo gà chó t h ă n g thiên thế nhưng là ta đạo môn truyền thống mỹ đức a i á m chính ngươi nhất định phải kế thừa phát triển ngài cái này đã sớm biết tin tức lại thông chi đều không cho chúng ta biết đây cũng không phải là đường đường g i á m chính cách làm linh hư lao đạo thật vất v ả đưa đi thoát khỏi đám này đồng môn trời còn chưa có tối thái g i á m trong cung đã đến cổng thái g i á m một mực cung kính nói ra g i á m chính vậy hạ xin ngài vào cung linh hư lao đạo lập tức cảm giác được có chút không ổn quả nhiên vừa vào trong cung liền thấy hoàng đế kích động không thôi bắt lấy lao đạo tay hoàng đế một bộ cực kỳ nhiệt tình bộ dáng thật giống như ô m s ắ p phi thăng thiên giới thần nhân đùi một dạng nghe nói giam chính đã nhận được không trần đạo quân pháp chỉ muốn lên trời làm thần tiên linh hư đạo nhân lập tức thân thể trì trệ vốn là không tính liếc gương mặt trong nháy m ắ t hóa thành đèn kịt một màu cái này nghe nhầm đồn bậy cũng quá bất hợp lý ngày hôm nay còn không có qua đây cái này lời đồn liền đã lật mấy cái phiên bản được hoàng đế ngăn lại một bộ phải cầm đuốc soi ban đêm nói chuyện bộ dáng dù là linh hư đạo nhân liên tục giải thích hoàng đế cũng không nguyện ý tin tưởng ngược lại không ngừng hỏi linh hư đạo nhân nên như thế nào mới có thể có được không trần đạo quân xem trọng lại để cho đạo quân biết được đại chu cùng hắn đều lời nói quân tỏa phía dưới thành tín nhất đệ tử bất đắc dĩ phía dưới đạo nhân chỉ có thể cho hoàng đế ra một không tính chú ý chủ ý mấy ngày nữa chính là tết nguyên tiêu xưa nay những năm qua lúc này đại chu thiên tử đều muốn tự mình xuất lĩnh quần thần cầu nguyện thiên địa hướng thiên địa tấu cáo bản thân trong vòng một năm công tội được mất sau đó khẩn cầu năm sau năm nay nếu là tế bái không trần đạo quân có lẽ có thể dẫn đạo quân xem trọng chú ý dù sao dù sao vẫn bất quá là tế thần về phần đạo quân rủ xuống không xem trọng có phải hay không đang nhìn ngươi dù sao ngươi lại cảm giác không thấy đại chu thiên tử lại lập tức liền giống như bắt được bảo một dạng lập tức phân phối an bài xong sau đó không ngừng hướng về phía linh hư lao đạo nói ra ngày sau ái khanh nếu là lên rồi thiên làm thần tiên chớ có quên chấm a làm cho linh hư đạo nhân dở khóc dở cười sau đó để linh hư lao đạo càng không nghĩ đến chính là đại chu thiên tử liên tục căn dặn ẩn nấp vừa mới an bài xong xuôi tết nguyên tiêu tế không trần đạo quân sự tỉnh ngày thứ hai liền bị người điều tra lan truyền ra ngoài đầu tiên là học cung môn đồ biết được về sau chính là học cung thành hoàng quỷ thần biết được quỷ thần biết được truyền vào địa phủ âm t à o địa phủ quỷ thần biết được tự nhiên sẽ thông chi các đại đạo mạch bất quá hai ngày tuần ngụy thục ngu trần năm nước thuận dịp đều nhận được tin tức các quốc gia đạo môn hoàng đế q u â n thần từng vị cao cao tại thượng đại nhân vật ở mật thất cùng trong cung thần bí đến cực điểm đến cực điểm cầm phần này xuất từ đại chu trong hoàng cung đình từ đại chu thiên tử cùng tư thiên giam giám chính cầm đ u ố c soi ban đên nói chuyện mật báo lật tới lật lui nhìn mật báo bên trong nói ra đại chu tư thiên giam giam chính linh hư sớm đã biết không trần đạo quân sắp mở côn lôn thần giới sự tình cũng trong bóng tối được đạo quân pháp chỉ ngày hôm trước biết được vân thần quân tuyên đạo quân pháp chỉ mạng công tâu h học phái đệ tử lên trời tiến về côn lôn thần giới về sau tư thiên giam giam chính linh hư thuận dịp đêm khuya vào cung bái kiến đại chu hoàng đế đêm đó đại chu hoàng đế hạ chỉ sửa những năm qua tết nguyên tiêu tế tự thiên điệu chi lệ cũ dựa theo đạo môn cao nhất tiếu tế chi nghi sửa tế tự không trần đạo quân người người đều là nói năm nay cái này tết nguyên tiêu nhất định không tầm thường d ấ u dếm huyền cơ chỉ cần năm nay tết nguyên tiêu tế bái không trần đạo quân liền có thể có được đạo quân xem trọng hơn nữa còn nên cùng cái này côn lôn thần giới mở lại thời điểm có quan hệ quân quận sóng ngầm nổi sóng gió năm nay cái này thượng nguyên tiết đột nhiên trở nên không tầm thường lên chương 262, t h thế thiên cúng bái thần linh thượng nguyên tiết nội thành mấy ngày trước thuận dịp buộn bề lấy tổ chức hội đèn lồng hôm nay ban ngày ban đêm không chỉ có lấy đố đèn thi hội cũng có được gánh x i ế p đùa dỡ luyện biểu diễn mới cần chú ý bên đường đủ loại ăn uống đi buôn bán bán tạp hóa bày trải càng là rực rỡ m u ô n màu trời còn chưa sáng liền bắt đầu thu xếp giao thừa đón giao thừa đám người đoàn viên tụ tập mà thượng nguyên lễ mới là đầu năm thời điểm náo nhiệt nhất một ngày tinh thần chưa rơi trăng sáng treo cao khoảng cách trời sáng còn có hơn một canh giờ trong hoàng thành đã là đèn cung đình cả điện quân thân rất sớm thuận dịp đứng dậy cưới cố kiệu xe ngựa đi tới hoàng thành g ó p chân phía dưới dẫn theo đèn lồng ở ngoài cửa cung trở lấy thời tiết r ấ t lạnh quần thần vừa trà bắt tay vào làm một bên nói tới chuyện hôm nay có nghe nói không có rẻ r ắ t hỏi mọi người đều nghe nói một đám người lập tức x u ố n g lại bên trên qua lại đáp ứng ta đây hai ngày đều trai d i ớ i tắm rửa đêm qua chép trong một đêm đạo đức kinh mới tới mọi người mặc dù ngậm miệng k i ê n kỵ không dám nói thực chất nội dung nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau đại chu thiên tử năm qua vào t r ỗ thời điểm tuổi tác thuận dịp gần năm mươi ở thời đại này đã coi như là láo giả hoàng đế hai tóc mai sinh ra tóc trắng một đám đã thành niên hoàng tử đứng bên cạnh một bên còn có một vị hoàng nữ thân mật thay nó bung thóng b ả vai bậy hạ hôm nay tết nguyên tiêu thật sự có thể nhìn thấy không trần đạo quân hiển thánh sao phi tử mắt nhìn thái giám thay hoàng đế mặc bên trên mũ miệng và y phục đeo con ngọc một bên hầu hạ thận trọng tìm hiểu nói mấy ngày gần đây bên ngoài có không ít truyền văn phu hoàng hoàng nhi gần đây ở tử hà quan tu hành nghe bên trong quan sư huynh đệ nói không trần đạo quân đem mở lại côn lôn thần giới thần kinh đạo quan không ít cái này tử hà quan chính là trong đó cực kỳ nổi danh một chỗ xưa nay cũng có không ít không tham dự hoàng vị tranh đoạt hoàng tử hoàng nữ ở trong đó tu hành linh hư giam chính mở miệng há có thể có nói ngoa một vị khác hoàng tử lập tức trả lời nói ủng hộ lên vị này giam chính tư thiên giam giam chính có thể không như bình thường tệ thần mặc dù không n ú n g tay vào phản tục chính sự lại là có thực sự ảnh hưởng cùng đ ú n g tay đại chu hoàng vị thay thế liền thiên tử đều phải chú trọng ý nghĩ của bọn hắn cùng khuynh ê ư ớ n g bất quá hoàng đế mặt lại một câu chưa hề nói ba cả người trang trọng trang nghiêm triển khai hai tay xem ra đối với tiếp xuống tết nguyên tiêu tế thiên cực kỳ thận trọng cẩn thận tỉ mỉ trông thấy như thế nguyên bản chung quanh huyên náo đủ loại thanh âm lập tức dịu xuống một chút mà tư thiên giam giám chính linh hư giờ phút này đang ở ngoài cửa cung an mặc quan phục lão đạo một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng Tuy ý bất luận kẻ nào tiếp cận cũng bất quá chỉ là chắp tay đáp lễ một chữ cũng không mở miệng trái ngược thường ngày lạnh lẽo cô quạng cái này mấy ngày thật không tốt hắn phát hiện mình thuận miệng ứng phó hoàng đế để cho tại thượng nguyên lễ tế thiên thời điểm tế tự không trần đạo quân dẹp an nó tâm cử động vậy mà lần thứ hai đưa tới đủ loại suy đoán cùng lời đồn hơn nữa còn là ở thay đổi biện pháp ở toàn thiên hạ lan truyền trọng yếu hơn chính là trung nguyên thiên hạ chư quốc cũng đều tin hắn bây giờ là có miệng khó trả lời có cực khổ tố hắn lần này xem như biết rõ có mấy lời không thể nói lung tung dù là không phải khoác lắc cùng nói ngoa chỉ cần đụng tới thích hợp thời điểm cùng thích hợp người một lan truyền cũng đủ để cho hắn quấn vào vòng xoáy không cách nào tránh thoát vạn nhất đạo quân biết được chuyện này lao đạo sĩ không cách nào tưởng tượng loại kia tràn diện cho nên hắn mấy ngày nay một câu cũng không muốn nói chỉ có thể ở trong lòng kêu rên toàn thiên hạ đều tại h a m hại lao đạo ta h ả chơi tơ mơ sáng q u â n thần vào hoàn g thành Bái kiến tất h thiên theo thần, không chương chư thần thần i tiến bái dưới giáo linh. ê n mang quân cung. cung trần quân cùng nó quân cùng tử. tử tế t Sau đó đạo đạo về vô vô cực cực Ở cả lễ nghi điều lệ đều rất sớm nghị tốt định ra thiên tử lấy mũ miệng và y phục tiến vào đ à i cao n i ệ m tụng đương triều tể tướng đích thân viết tế văn hướng không trần đạo quân tấu cáo năm qua đại chu c ư ớ p t h a i họa dân sinh xã tác sự tỉnh khẩn cầu không trần đạo quân phù hộ đại chu mưa thuận gió hòa quốc thái dân an đại chu bên ngoài giờ phút này ngụy ngu thục trần các nước đ ề u thành cũng là cùng đại chu thần kinh không khác nhau chút nào cảnh tượng hoàng đế cầu nguyện thiên địa tế tự không trần đạo quân nhất là sau t a g quốc ngu quốc thục quốc trần quốc vừa mới mượn nhờ đạo môn sức mạnh thoát khỏi yêu ma không chế sau lại tận mắt nhìn thấy âm ti quỷ thần đại quân vượt qua âm dương mà đến đem các đại yêu ma tông phái thế lực chém giết hầu như không còn đuổi vào man h o à n g cùng hải ngoại lần này tết nguyên tiêu tế thiên càng là toàn tâm toàn ý sợ có bất kỳ không bằng hoặc là so ra kém những cái k h á c các quốc gia chỗ sẽ để cho không trần đạo quân nội cho là bọn họ lãnh đạm khinh thị theo mặt trời thăng được càng ngày càng cao mặt trời chiếu vào vô cực cung bên trong đứng ở ở một bên linh hư lão đạo rốt cục thở phào một cái chỉ cần qua hôm nay lao đạo một kiếp này cũng coi là đi qua lui về phía sau thuận dịp không có người gặp lại nói cũng coi là bỏ qua chỉ là linh hư không có nghĩ tới đúng đột nhiên vô cực cung bên trong quang mang đại thịnh đạo quân tượng thần một bên đang cầm kiếm đồng tử thân bên trên tách ra từng đạo thanh quang một đạo vĩ đại hình bóng vượt qua chân trời xuyên việt nghìn vạn dặm mà đến thanh long đồng tử h i ể n thánh giáng lâm thần kinh một lần này toàn bộ hoàng thành trên dưới đều kinh động người người đều có thể nhìn thấy quang mang từ trên trời giang xuống hào quang vạn đạo thần nhân hình bóng đứng ở vô cực cung bên trên cái gì linh hư đạo nhân làm sao cũng không nghĩ tới đạo quân thực sự sẽ hưởng ứng một lần này tết nguyên tiêu tế thiên sự tỉnh đến rồi đến rồi nhưng mà những người khác lại gật đầu không thôi không ngạc nhiên chút nào rốt cuộc đã đến liên hoàng đế cũng mặt lộ nụ cười ba ngoại trừ tư thiên giam g i á m chính linh hư một bộ bộ dáng khiếp sợ những cái khác tất cả mọi người ở đây hoàn toàn một bộ cuối cùng đã tới bộ dáng phảng phất sớm đã liệu đến việc này đại chu thiên tử trần tương mang theo thần dân bái kiến thanh long thần quân thiên tử vội vàng xuất lĩnh quần thần l ễ bái chỉ có linh hư lao đạo đứng chết chân tại chỗ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thanh long thần quân biểu lộ túc trọng dù là không bằng bất kỳ động tác dư thừa nào vẫn như cũ có thể làm cho thiên tử quần thần cảm giác được mãnh liệt áp lực đó là chém giết vô số yêu ma sát khí sát phạt mang tới huy áp thanh long thần quân trực tiếp ném ra một đạo kim sắc q u y ề n trục n ằ m ngang ở vô cực cung thiên cung tuyên đ ọ c đạo quân pháp trị giờ phút này nó thân ảnh không chỉ là ở đại chu vô cực cung bên trong ngụy thục ngu trần t r ư quốc cũng đều có thể nhìn thấy vị này thần quân thân ảnh nó đại biểu không trần đạo quân trúc phúc tại trung nguyên chư quốc bách tính g i a thưởng chư quốc tông tộc hoàng thất ban cho quốc vận long tỷ đạo quân pháp chỉ ban thưởng đại chu quốc vận long tỷ lúc này ngọc tỷ có thể chấn áp long vận càng làm mở ra ưu minh long đình c h i khí giữ có thể c h ấ n quốc vận mất đi long đình dung chuyển mong các ngươi nhiều tu thiện đức rộng thi nền chính trị nhân tử mới có thể thượng thừa thiên mệnh công đức phía dưới tiếp nhận vạn dân c h i tâm như thế mới có ngàn năm quốc vận mới có vạn năm long đình đại chu thiên tử trần tương nghe xong lập tức thân thể một kích đung đưa sắc mặt đỏ bừng lên ngày trước nghe thấy đạo quân mở âm tàu địa phủ đại chu cái thứ nhất vội vàng hưởng ứng tuy nói là bởi vì quỷ thần đạo mang tới ổn định cùng sơn thần thổ địa hai thần mang tới ngũ cốc phong đăng x a tác kiến ổn nhưng là đối với thiên tử mà nói chủ yếu nhất không phải là vì cái này ưu minh long đình sao đại chu thiên tử thận trọng một mực cung kính nhận lấy long vận đế ngọc tỷ cao giọng la lên đại chu nguyện đời đời kiếp kiếp tại đạo quân môn u hạ thay đạo quân trấn sơn hà trông coi v ạ dân đến nơi này trung nguyên chư quốc hoàng tộc tông sư cũng coi là hoàn toàn sáp nhập vào đạo môn muôn hạ trở thành đạo quân sáng tạo thần đạo hệ thống bên trong một bộ phận không có bất kỳ người nào có bất kỳ tâm tư bọn họ tất cả sinh tiền tử hậu vinh n ụ c hương suy toàn bộ đều ký thác tại không trần đạo quân phía dưới không trần đạo quân cũng coi là đáp ứng phía trước hứa hẹn cho trung nguyên chư quốc hoàng thất tông tộc thiên tử khai sáng Ú minh long đình hứa hẹn thanh long thần quân rời đi lập tức nhìn thấy thiên tử cùng quần thần cùng nhau hướng về giờ phút này đã mồ hôi nhễ ngại tư thiên giam giám chính linh hư nhìn lại giám chính quả thật được không trần đạo quân xem trọng rất sớm liền dự liệu được chuyện hôm nay a giám chính liên tiếp cùng bí ẩn tin tức đều biết cái tia sắp thăng nhập thượng giới làm thần sự t ì n h cũng tất nhiên không phải nói xạo vậy khẳng định ta chờ ở chỗ này chúc mừng linh hư giám chính ánh mắt mọi người mắt nhìn tư thiên giam giám chính linh hư nguyên một đám càng xem càng sáng lên thậm chí có người sớm chúc mừng linh hư lập tức hoảng đây chính là lấy mạng của hắn a lao đạo không bằng lao đạo không bằng các ngươi đều đừng nói nhảm ở đây quần thần cùng tư thiên giam đạo q u a n mắt nhìn linh hư lao đạo một bộ ta biết bộ dáng ba lúc này đột nhiên có một người mở miệng nói ra mới vừa rồi thanh long thần quân tuyên đạo quân pháp chỉ sự t ì n h cuối cùng cố ý, ý vị thâm trường xem linh hư giám chính một cái a giám chính quả nhiên là đạo quân trước mặt hồng nhân a liền thanh long thần quân đều nhớ giám chính linh hư trước đó bởi vì tâm hư một mực túi đầu không dám n g n g đầu giờ phút này nghe xong câu nói này run lẩy bẩy kém chút không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất côn lôn thần giới thanh long đồng tử tuyên kết thúc pháp chỉ trở về về sau tại không trần đạo quân trước mặt vâng chịu ở giữa đã phát sinh sự tình lao ra cái này linh hư l ã o đạo chẳng lẽ nó cũng có thể thần cơ diệu toán có ngày trước thiên cơ tử cao diễn một dạng bản sự bằng không vì sao có thể biết rõ lao ra dự định phải ở tết nguyên tiêu ban cho cái này trung nguyên t r ư quốc quốc vận long tỷ đạo nhân xếp bằng ở đệm cói bấm ngón tay tính toán lập tức thần hồn dung nhập giữa thiên địa linh hư đạo nhân mặc dù có chút pháp lực tu hành nhưng là chỗ nào có thể ngăn cản không trần tử xem xét hắn gần người nhất bên trên phát chuyện phát sinh không trần tử xem hết không thể nín được cười lên cái này linh hư lão đạo lắc đầu không thôi cuối cùng nói ra nguyên bản hay là muốn ở thần giới khai thiên sư p h ụ thời điểm cho cái này linh hư lưu một tôn đạo môn thiên sư vị trí nhìn trước mắt nó hoặc giả còn là không quá ổn trọng còn phải nhìn nhìn lại linh hư lao đạo đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới bản thân bởi vì chuyện như vậy vô cùng có khả năng để cho mình chân chính ném bên trên côn lôn thần giới cơ hội càng là khả năng cùng đạo môn thiên sư vị trí bỏ lỡ cơ hội ghi danh đăng ký phồn thể tiếng trung hồ c ả hải tặc đấu la mạ và ha di b ọ t tở tinh linh c ò mạch trùng sinh tinh linh hệ thống đấu la đại lục hải tặc tận thế nhị thứ nguyên mục diệp siêu thần sùng thú cửa hàng hệ thống vũ em nguyên tôn mục long sư trước mắt vị trí ưu ưu đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết ta chỉ nhớ an tầm tu tiên chương mới nhất danh sách chương hai trăm sáu mươi ba thiên hạ hương hỏa không bằng đổi mới nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương tiết nội dung sai lầm thiếu thốn báo cáo lựa chọn màu nền lựa chọn kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét hơi mềm nhã tối chữ khải lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ ngồi giữa lớn đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận chương hai trăm sáu mươi ba thiên hạ hương hỏa ưu minh địa phủ nguyên quân điện âm t i quỷ thần u minh sự tình đều do chư điện chi chủ lo liệu chư bỏ mỗi tháng một lần thành hoàng quỷ thần đại khảo thí cũng không có quỷ thần dám tùy ý leo lên lúc này điện bởi vậy nguyên quân điện liền trở thành minh thành bên trong nhất ưu tính và lại phong bế một chỗ âm điện to lớn cổ điện cửa đá nửa đóng chỉ để lại một đạo môn khe hở đại điện bên trong chỉ treo lấy một chiếc thanh đăng ưu ám đèn đuốc phía dưới mấy cái linh hoạt quỷ ẩn nút đứng thẳng thủ vệ có bất kỳ người tiến vào nơi đây liền sẽ kinh động bọn họ sau đó thông báo xích hà nguyên quân ba lúc này một hình bóng từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở nguyên quân trước điện xích hà nguyên quân không ở chỗ này chỗ mà là ở phía sau trong tầm cung trong tầm cung khắp nơi mang theo có vẽ nhân vật thần t i ê n bức tranh sao chép có thế gian cảnh tượng đồ sứ cùng sơn thủy sông lớn bình phong thành cung mái vòm phía trên cũng đều là bích họa đại đa số là không trần đạo quân ngày trước hành tàu ở đại ngụy thời điểm cảnh tượng từ xích hà nguyên quân từ ký ức trong đầu vẽ mà ra tiến vào cái này t ầ m cung bên trong cảm giác cái này to lớn tẩm cung phảng phất đắm chìm ở sơn nước thế giới bên trong vô số nhân vật muốn từ họa t r ụ c u n g trong vách đi ra mấy tầng bình phong chỗ sâu gương đồng trước đó xích hà nguyên quân tóc dài bàn biến thành cung nữ bộ dáng cái chán r á n hoa điển đổi lại một bộ hoa lệ ung dung váy xòe mau tới nhìn xem đại chu trang dung có phải như vậy hay không nguyên quân vốn nên là như vậy một đám người hầu nữ quan có đại n g u y tới cũng có được đến từ đại chu cùng t h ủ ngụ địa phương một vị trong đó đại chu nữ quan thận trọng tiến lên thế nào đẹp sao x í c h hà nguyên quân hướng về phía gương đồng quan sát hai bên nguyên quân vốn là thần nữ cái này phạm nữ trang dung ngược lại là che lại nguyên quân thiên nhân dáng vẻ chúng nữ lập tức nói ra x í c h hà nguyên quân thích nghe nhất người ta nói chính là nàng đẹp mắt mặt mày hớn hở lúc này thẩm cung bên ngoài có linh hoạt quỷ báo lại nguyên quân đạo quân hạ giới bây giờ đã ở trong điện x í c h hà nguyên quân lập tức đứng lên tầng tầng bình phong kéo ra phiến phiến sâu thảm giấy vẽ cửa gỗ một đường hướng về bên ngoài đầy đi cái gì đạo quân làm sao đột nhiên đến một lần này sợ hãi kích động một đôi thỏ tử lỗ thai lập tức từ trong sợi tóc đánh bỏ đi đợi đến xích hà nguyên quân vội vàng đuổi tới trong điện thời điểm liền thấy một người mặc bát quái đạo bảo t h e o hình mây bóng người đang ngồi ở trên điện đọc qua cha xét đặt ở bản cùng ngọc thùng bên trong trường quyển cái kia trường quyển phi ê u phù trên không trung một quyển quyển triển khai hiển lộ lấy liên quan tới địa phủ ti gần nhất phát sinh các loại chuyện quan trọng. Thượng thư mỗi một cái tên, dù là nhất thường nhất, cũng đều là nhân gian dương thế nhận lấy ngàn vạn người chiều bái cung phụ thần liên tới ti loại mỗi cái gian người bái linh. quan gần quan trọng. tên, cũng dương ngàn vạn cung lộ lấy là là lấy một đều địa tầm âm các dù xích hà nguyên quân vào điện liền lễ thiếp thân bái kiến đạo quân không trần tử xem xét xích hà nguyên quân một bộ váy x ò e c ù n g nữ búi tóc bộ dáng cười nói xích hà nguyên ư ơ i quân lập tức có chút quân bách đạo quân tới vô ảnh đi vô tung giao thừa đón giao thừa thời điểm thiếp thân vốn chuẩn bị một trận cung yến lại không nghĩ đạo quân đột nhiên rời đi bởi vậy thôi xinh hà nguyên quân ngôn ngữ bên trong ẩn ẩn có chút phàn nàn đạo nhân cũng không có để ý ta yêu thích tiến tĩnh không cần như thế xinh hà nguyên quân đi lên trên điện đứng hầu ở đạo nhân bên cạnh thay nó đem một vài bức văn quyển sổ triển khai cùng cất kỹ đạo quân lần này đến là vì chuyện gì đạo nhân chỉ nói một câu ưu minh long đình nên mở không trần tử ban cho trung nguyên chư quốc quốc vận long tỷ không chỉ có riêng là vì đáp ứng đã từng hứa hẹn cũng là vì trung nguyên các nước hương hỏa nguyện lực thiên hạ vạn dân cung bách tính đối với thiên tử đế vương g i a kính sợ nguyện lực cùng hương hỏa cung phụng cũng là trung nguyên chư quốc hương hỏa lực nơi phát ra cực lớn một bộ phận tương đương với đem khối này hương hỏa ghép hình bên trong trừ bỏ các nơi quỷ thần hương hỏa đã môn hương hỏa bên ngoài lớn nhất một khối cho bộ túc không trần tử vung tay lên mây mù chi cảnh hiện lộ giữa không trung giờ phút này thượng nguyên tết hoa đang vừa vặn bắt đầu nhân gian đủ loại phồn hoa thịnh cảnh hiện hiện ở trước mắt phố dài đèn đuốc tựa như tinh thần thiên gia vạn hộ tụ ở tiếng trống tiếng kèn bên trong nơi xa còn có hỏa thụ ngân hoa nở rộ hình ảnh nhất c h u y ể n đi tới đại chu trên điện kim loan quả nhiên cái kia quốc vận long tỳ đặt trên kim loan điện liền phảng phất mở ra một cái mấu chốt cửa ải liên miên bất tuyệt hương hỏa lực hướng về cái này quốc vận bên trong long tỳ khoảng cách mà đến tựa như một đầu hương hỏa chi long cái này long tỳ chính là tương đương với một cái vật chết phiên bản quỷ thần nhưng là vị cách không thấp tác dụng chính là thu thập nguyên bản thuộc về thiên tử cùng hoàng gia hương hỏa xích hà nguyên quân giờ phút này làm ra hương hỏa t h ầ n đồ t h ầ n đồ triển khai hiện lộ ra cảnh tượng bên trong ba nguyên bản bên trong hương hỏa t h ầ n đồ hiện lộ ra là đại ngụy cảnh tượng dưới tầng mây chính là ngụy đô cao kinh mà bây giờ là dần dần huyện hóa ra toàn bộ trung nguyên các nước cảnh tượng vân hải phía dưới mặt đất bao la sơn hà chập trùng thần kinh châu thành kéo dài không dứt vạn vật chúng sinh tồn tại ở trong đó mà ở đạo quân pháp tướng phía dưới xích hà nguyên quân bên cạnh lập ba nguyên bản quy sát ở trên mây thưa thất thần linh bây giờ y nguyên biến thành vạn thần triều b á i thịnh cảnh đạo quân ngày trước nói tới tất cả hôm nay dĩ nhiên thực hiện xích hà nguyên quân mắt nhìn cái này hương hỏa thân đ ồ một tấm bức tranh phảng phất đem toàn bộ thiên hạ đều thu vào trong đó mà tất cả những thứ này khoảng cách ngày trước không trần đạo quân ban cho nó xích hà nguyên quân tên gọi thời gian phảng phất cũng chưa từng đi qua bao lâu không trần tử đứng lên ánh mắt xuyên thấu âm điện thấy được linh giới bia một chỉ điểm ra linh giới bia chấn động quần quận v ô ngần sức mạnh truyền lại hướng tứ phương ưu minh địa phủ minh thành bên ngoài năm nơi hương hỏa phúc địa đang chậm rãi tạo ra hương hỏa lực c h e t r ở phía dưới chính là quỷ thần khó gần vạn tà bất xâm chỗ đây cũng là ưu minh long đình bây giờ mặc dù chẳng qua là một mảnh vừa mới đản sinh được hương hỏa lực c h e t r ở phúc địa nhưng là chỉ cần có thân ở quốc vận long khí đế vương mang theo quần thần bách quan mà vào liền có thể mở ra một phương long đình đến lúc đó cũng nhất định có thể lần nữa hoàn thiện cái này ưu minh địa phủ chi giới sức mạnh cùng trật tự côn lôn thần giới trời đã tối rồi nhưng là thần giới bên trong vẫn như cũ một mảnh vội vàng cảnh tượng bên trong tòa tiên thành không ngừng truyền đến đủ loại chấn động ông vang đông đông b à n h o n g ngóng ngóng ba nghìn hoàng cân lực sĩ nguyên một đám gánh như núi lớn cự thạch hành tàu ở đại địa phía trên phát ra tiếng bước chân nặng nề hoàng cân lực sĩ đưa tay phía dưới liền nhìn thấy thềm đá cùng phiến đá không ngừng chữa trị khép lại từng toa ngọc trụ một lần nữa đứng lên chống đỡ lấy tiên cung thần điện cần vạn thiên người mới có thể đủ làm được sự tình ở một người hoàng cân lực sĩ sức mạnh phía dưới liền có thể dễ dàng làm được mấy ngày trước đây nguyên bản m ấ t mô tường đổ phế tích liền bị chỉnh lý không còn những ngày này từ chỗ cao nhất tam thập lục cung bảy mươi hai điện bắt đầu trùng kiến trước mắt đã hữu mô hữu dạng r a dáng mặc dù dưới chân núi tiên thành vẫn là trống g i n g nhưng là cái này tam thập lục cung bảy mươi hai điện lại xem ra đã có bộ dáng từng tòa thần cung cao lớn nguy nga từng tòa cung điện huy hoàng hùng vĩ bất quá những cái này cũng chỉ là biểu tượng chỉ là thể xác ở công thâu huynh đệ cùng rất nhiều công thâu học phái môn đồ đến nhìn mọi thứ đều còn không có chính thức bắt đầu thật giống như chỉ là đánh cái sơ đồ phát thảo kế tiếp mới là nhất linh hoạt bọn họ cảm giác được thận trọng cùng khẩn trương muốn đem cái này tam thập lục cung bảy mươi hai điện luyện thành cùng côn lôn thần giới hòa hợp pháp khí nơi này mỗi một tòa cung mỗi một tòa điện đều có tác dụng đặc biệt cùng hiệu lực lẫn nhau cấu kết hòa hợp không thể xuất hiện một tí vấn đề đây mới là mấu chốt nhất cùng khó khăn nhất chỗ cũng chính là không trần đạo quân vì sao đem toàn bộ công thâu học phái đều điều động đi qua nguyên nhân công thâu học phái hơn một trăm vị hạch tâm đệ tử những ngày này thông qua tiên thành đồ kết hợp tiên thành đồ kết hợp trước mắt tiên thành di chỉ chỉnh thể tình huống rốt cuộc xác định rõ kế tiếp nên từ chỗ nào bắt đầu kế tiếp chính là lại một lần nữa tìm được vân thần quân yêu cầu kiến tạo tiên thành cần linh tài thần vật cái này phương thiên địa đúng không sản xuất linh tài thần vật loại vật này cơ hồ đều là xuất từ yêu ma yêu ma tinh quái bản thân hoặc là thông qua bọn họ thiên phú thần thông sản xuất vật liệu cho nên thứ mà bọn họ cần đều là cực kỳ khó được công thâu đạo cùng công thâu đức giúp xong một ngày sau đó sau khi trời tối rốt cục cầm bọn họ cùng hơn một trăm tên công thâu học phái đệ tử tự tay vẽ tam thập lục cung bảy mươi hai điện bản vẽ tiến về chỗ cao nhất tiên cung phía trên ghi chú tất cả chi tiết tế luyện phương pháp, công ò n cần. Rốt cục trong điện tìm được vân quân thân ảnh, đem lúc này bức tranh hiện lên đi lên. có cục được lúc bức c vật Rốt tìm đem đi thâu đức ạ tạo o còn chút, cũng lục cung cần. Công xin vân thần quân nhìn kiến điện vật đây thâu một tam thập đ là là nghiêm túc dặn dò vân thần quân những cái này cũng đều phải tốt nhất bằng không liền sẽ xảy ra vấn đề vân quân nhìn một chút này phía trên phải đồ vật lập tức nhũ mày hai người các ngươi cái này là hoàn toàn dựa theo tiên thành đồ phía trên yêu cầu tới vân quân thế nhưng là biết rõ tiên thành đ ổ phía trên tiên thành cùng phía trước côn lôn thần giới là không giống nhau cao thị nhất tộc tại kiến tạo tiên thành thời điểm là từng bước một tới mà không phải một bước đúng chỗ bọn họ cũng không có nhiều như vậy thần nhân tài hơn nữa trong đó vẫn tồn tại rất nhiều phán đoán chỗ dựa theo các ngươi như vậy chỉ xây ba mươi sáu cung bảy mươi hai điện liền đem bổn quân kho tàng cho ngóc giống đằng sau lớn như vậy chỗ trống bản thần quân cũng lấp không nổi mặc dù không trần đạo quân tiếp nhận âm dương giới thành cực lạc đất phật còn có ngày trước côn lôn thần giới di sản bất quá cực lạc đất phật cơ hồ đều bị phật đà luyện thành c h u y ể n thế luân côn lôn thần giới càng là chỉ có một cái sắc h ô n g còn tốt lúc trước mấy vạn yêu ma vây công cao kinh cuối cùng thu hoạch số lớn linh tài thần vật nhưng là cái này cũng không đủ dùng a công thâu đạo cùng công thâu đức đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía vân quân thần quân không phải biến đổi liền hiện ra sao đây còn không phải là nhớ muốn cái gì có cái đó hai người không biết trong m ê giới tồn tại chỉ thấy vân quân vung tay lên muốn cái gì đều có thể trực tiếp thay đổi mà ra chẳng cảnh vân quân tình cảm hai người này thật sự đem mình làm không gì không làm được muốn cái gì thì có cái gì sao chẳng trách hai người này như thế đại khí tiên thành trực tiếp dựa theo nguyên đồ tới xây thật muốn duy nhất một lần dựng lên một tòa tiên thần chi thành hai người một thần quân mắt lớn chừng mắt nhỏ không khí yên tĩnh trở lại cuối cùng vân quân vẫn là nói trước dựa theo hai người các ngươi nói cái này tới đi bất quá cũng không có cách nào cái này thần giới tiên thành cũng không thể ăn bất a n xén nguyên vật liệu làm bã đậu công trình a về phần thiếu dù sao cuối cùng để lão gia đi giải quyết đi vân quân thầm nghĩ lão gia lúc trước đem tiên thành đồ hất lên như thế lại khí nghĩ đến nhất định là sớm đã ở kế hoạch bên trong đã tính trước cuối cùng cái này thần giới tiên thành rốt cục xem như ở gập ghềnh bên trong bắt đầu xây lại chương hai trăm sáu mươi b ố yêu nghiệt linh giới bia chấn động từ từ an bình lại bên trong minh giới mở ra năm khối phúc địa không trần tử quay đầu đột nhiên cảm thấy linh giới bia phía trên ẩn ẩn có pháp tắc thần quang trợt l ó e lên sau đó thuận dịp tiêu tan không thấy phảng phất ảo giác đạo nhân lại như có điều suy nghĩ chẳng lẽ cái này mở ra hương hỏa phúc địa cũng có công đức xích hà nguyên quân lúc này xuyên thấu qua mây mù chi kính ngơ ngác mắt nhìn dương thế nhân gian cảnh tượng thượng nguyên hội đèn lồng bên trong dòng người tựa như biển c h i ế n trống văng trời không giống nhân gian tựa như t h i ê n cảnh từ khi không trần tử đem xích hà nguyên quân phái tại cái này âm tàu địa phủ tọa c h ấ n tại trốn u minh về sau xích hà nguyên quân thuận dịp rất ít lại lý đủ nhân gian đạo nhân nhìn ra cái này xích hà nguyên quân ước mơ trong ngày thường nó thích nhất chính là loại này cảnh tượng nhiệt náo thượng nguyên ngày hội như thế thịnh hội nguyên quân không bằng cùng bần đạo đi nhân gian đi một lần nhìn một chút lúc này này nhân gian cùng ngày xưa có khác biệt gì dù sao hôm nay thiên hạ có thể bình định yêu ma họa cũng nhiều có nguyên quân một phần công tích thiếp thân không dám g i à n h công mọi thứ đều là dựa vào đạo quân tri đức ơn huệ được thiên hạ t h ầ n nữ mừng rỡ không thôi nhưng là vừa mới khách khí xong liền có chút không kịp chờ đợi hy vọng hỏi đạo quân muốn hướng nơi nào có thể thấy nó vẫn là vô cùng muốn đi nhân gian nhìn một chút nhất là hôm nay cái này thượng nguyên hội đèn lồng thị n h cảnh đạo nhân nở nụ cười này nhân gian phồn hoa đối với nguyên quân quả nhiên lực hấp dẫn không nhỏ a lập tức trông thấy xích hà nguyên quân sắc mặt bỏ bừng cảm giác có chút quân bách không trần tử cân nhắc một chút về sau nói ra phất tay mây mù trong gương đổi thành đông ngu đô thành cảnh tượng ngụy chu địa phương sớm đã nhìn qua liền đi đông ngu địa phương xem một chút đi quỷ thần rời đi vừa dày vừa nặng cửa điện phát ra ông ông tiếng vang hương hỏa chi quang chiếu xuống mà xuống đang ngồi nữ quan linh hoạt quỷ nhao nhao q u ỷ xuống đưa tiễn bên trong hai vệ thần quang xuyên thấu thiên khung đi xa quỷ môn quan kim quang nhấp nháy hai người xuất hiện ở ngu quốc đô thành đứng ở ngu đô miếu thành hoàng phía dưới hoác nô t i ế la rung trời đông đông đông đông đông tiếng trống dày đặc đập vào mi mắt chính là dơ cao lên long đăng hàng dài còn có hàng ngàn hàng vạn người đi theo long đăng v ù n g vẩy trước vào hai đồng xuyên qua ở long đăng phía dưới không ngừng đi theo tiếng trống vỗ tay phía trước là một tòa thạch đầu trường tiểu dưới cầu mặt sông thuyền hoa thuyền đều điểm đèn trên bờ trong nước đám người nhao nhao hướng về long đăng v ù n g vẩy hô to nơi này và đại chu thần kinh không giống nhau không có đại chu thần kinh loại kêu bao quát thiên hạ phóng khoáng cùng ba khí cũng cùng ngụy chiều cao kinh loại kia tràn đầy yêu ma âm dương tông phái thần bí làn gió khí tức không giống nhau lắm mà là một loại trung hòa cả hai ở giữa khí tức hơn nữa bổ sung có giang nam vùng sông nước ngụy vị đám người cùng long đăng cuối cùng đi đến trước hoàng cung d ư ớ i quảng trường bờ sông trên cầu đá túi đầu nhìn xuống dưới đi đại giang từ trong thành xuyên qua giống như là một đầu được hàng phục cự long chỉ cần đi thuyền một đường đi liền có thể nối thẳng biển cả xích hà nguyên quân còn chưa bao giờ thấy qua biển thấy vậy chẳng hỏi đạo quân có từng biết rõ thương hải bên ngoài có cái gì tưởng tượng lan man hải ngoại có phải hay không có thật nhiều chúng ta không biết thiên địa tuyên cổ bất biến lưu giữ lại đồ vật không trần tử nhìn về phía thần nữ ngươi nhưng có biết thiên ngoại chi thiên là cảnh tượng bực nào thần nữ lắc đầu đạo nhân chỉ xa xa b i ể n cả cuối cùng chỉ hướng tràn đầy thiên tình đấu thế gian này đủ loại tất cả đều tại nơi này chờ chúng ta đi để lộ bọn họ bí ẩn luôn có một ngày có thể nhìn thấy không cần vội vàng thiên điệu này lớn bao nhiêu thiên điệu bên ngoài là cảnh tượng bực nào người quỷ thần cuối cùng có thể đi đến mức nào ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng nhau nhìn thấy nghe lời này xích hà nguyên quân đỗng nhiên cảm giác được vô cùng an tâm trên đời này không có thiên hắn chính là thiên bờ sông phía trên đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô chỉ nhìn thấy b ọ t nước nổ tung đột nhiên một đầu dài mấy trượng yêu vật ngược thẳng lên hướng về một đầu lâu thuyền thuyền hoa v à chạm cắn xé đi đây là một cái mọc đầy răng nanh hắc ngư xem ra vết thương chẳng trịt một con mắt vẫn là mù những vết thương này ngấn chỉnh tề hợp quy tắc vừa nhìn liền biết là pháp khí tạo thành liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự tình tất nhiên là cái nào đó pháp lực cao cường quỷ thần hoặc là đạo nhân đem nó đánh thành bộ dáng như vậy cái này hắc ngư tinh là giao vương điện bên trong một tôn đại yêu ngày xưa cũng là một phương yêu vương uy phong lấm lấm bây giờ lại chỉ có thể dọc theo đại giang một đường tháo chạy mượn ngày trước giao vương điện ở ngu đô bố trí ẩn út bất quá giờ phút này bởi vì thương thế cũng không nhịn được thừa dịp bóng đêm ló đầu ra muốn đem những người này kéo vào trong nước sau đó đem bọn hắn nuốt mất no bụng bù đắp thương thế của mình khôi phục bản thân tiêu tán yêu lực sóng lớn trọng trọng bọt nước nổ tung m à n g lớn nước nhấc lên ra khỏi đường sông ướt nhẹp hai bên bờ du khách quần áo mà trong sông càng không cần nói từng chiếc từng chiếc thuyền nghiêng lay động người người cảm thấy bất an yêu quái yêu quái a cứu mạng cứu mạng trong thuyền trên bờ người kinh hô nhưng là cái kia hắc ngư nhảy lên một cái sắp đem cái kia lớn nhất một chiếc thuyền hoa lật tung đánh xuyên trăng sáng gió mát phía dưới một vị nữ quan đạp không mà đến nữ quan này phảng phất chờ đợi đã lâu liền đợi đến cái này hắc ngư tinh ngoi đ ầ u lên nhất p h ấ t trần vung ra tường đạo bạch quang giống như n g u y ệ t quang vẽ ngang không khí quất chém về phía hắc ngư tinh một bên quát tiếng hô yêu nghiệt bần đạo chờ ngươi rất lâu nhìn ta công đức phát trần đạo quân trúc phúc giết chú hàng ma lập tức tuân lệnh nữ quan ăn mặc rất có bề ngoài đạo bào màu trắng đạp gió mà đến tiêu sái tư thái có thể nói đem một vị cao nhân bộ dáng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế chính là những lời này hô thông thuận hết sức đọc từng chữ rõ ràng phảng phất sợ người khác không biết thân phận của nàng còn có trên tay nàng công đức phất trần một dạng không có cách nào nữ quan hành tẩu tứ phương nhiệm vụ chủ yếu liền để cho người trong thiên hạ đều biết biết bản thân cũng hiểu biết trong tay mình công đức phất trần bất quá nữ quan rõ ràng đã thành thói quen đã từng lần thứ nhất hô thời điểm còn có chút ngượng ngùng nhưng là kêu nhiều về sau cảm giác chỉ cần hô lớn tiếng liền có thể thực từ đạo quân nơi đó mượn tới pháp lực để cho càng đánh càng mạnh hơn nữa mỗi lần chỉ cần hô lớn một tiếng yêu nghiệt cũng cảm giác đặc biệt hăng hái khiến người ta say mê mê mẩn không cách nào tự kiềm chế nếu như lư đại tướng quân ở đây mà nói có lẽ có thể nhìn ra được nữ quan này giả bộ thủ pháp ẩn ẩn cùng ngày trước nhà mình lao ra vừa mới hạ sơn thời điểm nhất mạch tương thừa chính là trẻ con một chút nó chính là ngày trước đại chu yến định phủ bên trong thăm hỏi không trần đạo quân đại ngu đạo môn đông sơn nhất mạch đệ tử để bí mật dung hợp hồ yêu huyết mạch linh la ngày trước không trần tử ban cho nó công đức phát trần chính là muốn phải chứng minh công đức chi đạo có tồn tại hay không cái kia đại giang bên trong hắc ngư tinh được nữ quan một đường truy sát trốn vào cùng dòng rắn lẫn lộn ngu đô đều không thể tránh khỏi vừa mới n g o i đầu lên liền bị nữ quan bắt được đã cùng đường bí lối yêu vương cuối cùng liền mấy cái cường lực yêu thuật cũng không kịp phóng sẽ chết ở đại giang to lớn yêu thi từ trên cao chìm vào trong nước lại một lần nữa ghét bỏ to lớn bọc nước nhưng là một lần này nên đón lại không phải sợ hãi mà là nhảy c ấ n hoan hô lạnh như băng nước sông đập vào trên mặt không ít người lại không ngừng nhìn qua phía trước c h é n tới thật lợi hại đây là nơi nào tới tiên trưởng pháp lực cao cường như vậy có người nhận r a vị này hư không đứng yên nữ quan là linh tiên cô đây là linh tiên cô à. người chung quanh càng là trấn kinh hô to lên tiếng đây chính là vị kia nghe nói được không trần đạo quân chuyến pháp bốn phía t r ả m yêu trừ ma ghét ác như cựu hành hiệp trượng nghĩa linh t i ê n cô ánh mắt mọi người càng là thấy được vị này nữ quan trong tay nắm bạch ngọc p h á t trần xem trên tay nàng trong truyền thuyết là không trần đạo quân ban cho công đức p h á t trần trên cầu đám người nhao nhao ghé vào trên lan can hướng về chỗ cao nữ quan p h á t tay một bên xích hà nguyên quân nhìn về phía không trần đạo quân thuận dịp minh bạch đạo quân mang theo bản thân tới nơi này rõ ràng ý đồ không phải thật phải đến xem một chút cái này ngủ quốc hội đèn lồng thịnh cảnh mà là bởi vì cái này công đức phát trần hoặc là lại nói rõ một chút đây là bên trong âm ty tranh luận đã lâu quỷ thần vị cách phẩm hàm cùng công đức tri luận muốn quyết định chương hai trăm sáu mươi lăm giang sơn đời nào cũng có người tài nữ quan thu hồi phát trần hẹp dài con ngươi sáng ngời lướt qua đại giang hai bên mở xoay người sang chỗ khác sau lưng tiên kiếm cũng lộ ra lộ bỏ đi hoa lệ vỏ kiếm tinh xảo điêu khắc chua kiếm ôn ngọc kiếm tuệ không chỉ có thể hiện một vị đạo gia phong độ của cao nhân càng ẩn ẩn hiện lộ rõ ràng nó không có suất toàn lực đối phương cũng đã ngã xuống sự thật ta cái này lợi hại như thế tiên kiếm đều còn không có quất bỏ đi đây ngươi liền chết cái này còn không xong đối phương đạp không rời đi thời điểm còn ngay tại chỗ ngâm thơ một câu ngự kiếm tu thân cưới gió đi c h ẳ n g yêu trừ ma thiên địa sau đó vị này linh tiên cô từ không trung mấy bước thân hình hóa thành huyết ảnh đạp trên bên đường đèn đuốc biến mất đi xa thời điểm trong tay ôm phất trần vẫn như cũ phun phóng ra con mang giống như bụi sao chút xuống ở tại dưới chân ngưng kết không trung ẩn ẩn lưu lại một đạo tinh quang trường hồng phảng phất sợ người khác không nhớ được nàng và trong tay phất trần một dạng không thể không nói cái này vô địch tư thái cái này tiêu sái thân hình lại đẹp lại tiếng gió thổi trong nháy mắt đem tại đây ngu đô dân chúng tâm hoàn toàn đánh xuyên trở thành vị này lình tiên cô đáng tin chen trúc ngu đô bách tính lập tức từ bỏ long đăng đi theo vị này tiên cô thân ảnh một đường hướng về phương xa đuổi theo ngàn vạn người không ngừng vung vẩy lên cánh tay cao giọng la lên cái tên có thể thấy ở ngu quốc một vùng có được cỡ nào sức ảnh hưởng lớn cùng tín đồ có thể so với được đã từng không trần tử ở đại chu một dạng lực ảnh hưởng một k í c h chà ma lưu thơ để tặng phiêu nhiên đi xa không trần tử mắt nhìn một màn này đột nhiên cảm giác những cái này chẳng cảnh có chút quen mắt cái này không phải mình trước kia sử dụng thủ pháp sao người khác chỉ học được không trần đạo quân phương pháp kẻ này vậy mà đem không trần đạo quân thần vận cũng cho học hơn nữa rất có trò giỏi hơn thầy ý tứ ở lúc đầu cơ sở phía trên còn khai phát ra khỏi phất trần lưu quang chi thuật khủng bố như vậy đạo nhân cảm giác sâu sắc giang sơn đời nào cũng có người tài một đời người mới thay người cũ ý tứ sau đó lắc đầu thở dài thầm nghĩ dù sao bần đạo đã qua ưa thích nổi tiếng tuổi rồi mảy may không đề cập tới bản thân khả năng ở đây đạo đã bị người cho vượt qua cùng đào thải hoàn toàn không phải hậu nhân đối thủ không trần đạo quân cùng xích hà nguyên quân từ trên cầu mà xuống theo dòng người bên đường đi mà sau đó lập tức nhìn thấy nguyên một đám đạo môn đệ tử thân ảnh từ nóc nhà bên trong sông ra đi tới đã kết thúc đại chiến bờ sông bên kia mặc dù khoan thai tới chậm nhưng là vẫn kịp nhặt xác một người trung niên đạo sĩ chỉ huy mấy tên đệ tử trẻ tuổi xuống nước người người người tranh thủ thời gian xuống nước đem cái này yêu thi vất lên thậm chí thành hoàng dưới t r ư ớ n g mấy vị quỷ thần tướng quân cũng chạy tới nơi này chỉ là p h à m nhân nhìn không thấy mà thôi bọn họ lập tức đem nơi này tình hình ghi chép lại sau đó liền sẽ bẩm báo ngu đô thành hoàng dưới t r ư ớ n g văn phán ngu quốc mặt phía đông hoàng thành một tòa bên trong quan thự bây giờ ngu quốc đạo mạch c h i chủ đông sơn tông t r ư ở n g giáo ngu quốc quốc sư tên là t ầ n triều giờ phút này nó đang ở khăng khăng trong đường uống trà chờ đại giang bên kia tin t ứ c ba nguyên bản nó đang cùng ngu đô thành hoàng gia nghị luận ngu quốc các châu yêu ma còn thừa tàn đảng tiêu diệt toàn bộ sự tình còn có một số đầu nhập vào linh yêu nên như thế nào an trí có hay không cho những cái này linh yêu sơn thần vị trí cùng gần nhất để cho bọn họ đau đầu trong biển yêu ma thỉnh thoảng lên b ờ tập kích quấy dối nên như thế nào ứng đối đột nhiên nơi xa bạo phát ra trùng thiên yêu khí lập tức đem việc này cắt ngang ngu quốc quốc sư tần chiêu cùng thành hoàng gia lập tức phái người tiến đến xem xét là phương nào yêu ma lớn mật như thế lúc này dám ở đô thành quay phá không ngờ tới không có chờ được trở về bẩm báo đệ tử một vị tiên khí bồng bềnh nữ quan dưới ánh trăng mà đến tiến vào nơi đây ngu quốc quốc sư tần chiêu nghe được động tĩnh xông ra đường bên ngoài vừa nhìn đầu tiên là s ữ n g sở hiển nhiên không có dự liệu được vị này đột nhiên đến sau đó cổ co rụt lại hiển lộ ra e ngại phía sau cùng bên trên gạt ra một sợi nụ cười biểu hiện ra không thể không làm chi khuôn mặt t ư ơ i cười một mực cung kính tiến lên nênh đón sư thúc tổ lao nhân ra ngài gần nhất không phải ở trần quốc biên cảnh một vùng hàng yêu trừ mà sao làm sao đột nhiên chạy trở lại cái gì đại yêu đem ngài đều cho đưa tới ở bên ngoài một thân tiên khí linh tiên cô lúc này lập tức thu hồi thế ngoại cao nhân tác phong không chút khách khí ngồi ở nguyên bản tần chiêu vị trí bên trên một bộ m ệ t m ỏ i phải chết bộ dáng tần chiêu lập tức đổi một cái chén tự mình đưa cho chính mình vị này đại trưởng bối c h â m trả còn không phải là các ngươi lưu lại cục diện r ồ i d á m cái kia yêu vương hắc ngư tinh t ử trên tay các ngươi trốn nếu không phải là ngươi sư thúc tổ ta yêu nghiệt này đang chuẩn bị nhấc lên thủy thai dìm nước khâm châu các ngươi lần này không biết còn muốn tạo thành bao nhiêu nhiễu loạn địa phủ âm t i đều phóng bất quá các ngươi ít nhất phải ghi lại các ngươi một bút ngày sau các ngươi đi xuống có các ngươi thụ ngu quốc quốc sư tần triều nghe xong lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi liền vội vàng tiến lên hỏi thăm chi tiết linh tiên cô cô lỗ lỗ một hơi uống cạn xem ra là khắc cực một bên uống một bên dành thời gian nói ra ta nhưng nói cho ngươi các ngươi lần này để lọt ba cái yêu vương còn có hai cái nhất định phải lập tức bắt lấy tần chiêu lập tức đứng lên cam kết sư thúc tổ yên tâm đệ tử chắc chắn để hai cái kia yêu vương đền tội đ ư ờ n g đ ư ờ n g nhất mạch đạo chủ được một cái xem ra thanh xuân còn trẻ nữ quan giáo huấn không ngẩng đầu lên được không có cách nào vị lao tổ tông này tư lịch thật sự là quá già rồi chỉ xem bộ dáng ai có thể nghĩ tới đây là một cái hơn hai trăm tuổi đồng sơn phái nữ tu tần chiêu sư phụ còn không có xuất thế thời điểm vị này liền đã ở tiền triều đại càn yêu ma họa bên trong thanh danh c u ộ t h ờ i cả kia đ ả o thần quân đào hiển thấy vị này mặt dựa theo bối phận cũng phải kêu một tiếng sư thúc linh tiên cô buông xuống c h é n trà thở p h à o một hơi tê liệt ngã xuống ở trên ghế a đừng nhiều lời cái này yêu vương là ta giết đợi lát nữa đem cái kia yêu thi đưa tới cho ta cũng đừng nghĩ đến tham ô ta bà bối tần chiêu lập tức đứng lên một cái này yêu vương lưu lại đồ vật nhưng toàn bộ đều là bà bối liên vội vàng tiến lên không ngừng têu khổ sư thúc ngươi cái này tại chỗ đều không phải biểu thị những vật này ngài đều không để vào mắt hà tất cùng chúng ta vãn bối tranh ba cái này dưa hai táo đây có phải hay không ngài không biết à gần nhất chúng ta đông sơn tông không dễ dàng à vì bình định yêu thai vạn tổn thất nặng nề à lại chiêu không ít đệ tử mới trước mắt nhưng mà cái gì đều thiếu linh tiên c u ộ cội nguồn không ăn bộ này ở đông sơn tông nàng chơi bộ này thời điểm đối phương còn không có sinh bỏ đi đây đi đi đi đừng đánh ta chủ ý đến hỏi địa phủ âm t i kêu khổ đi đến hỏi âm t i ba vị điện chủ phải quỷ thần khí đi đại chu tư thiên rằng cũng giàu đến chảy mỡ ngươi nếu có thể muốn được mà tính bản lãnh của ngươi ta đây quá nghèo mệt mỏi khổ lụy chết truy cái này hắc ngư yêu vương ba ngày ba đêm vì cái gì sau đó linh tiên cô lời nói nhất c h u y ệ n nói ra k ỳ vi sao không lúc ấy thu lấy yêu thi c h â n tướng nữ quan tú mỹ một đột nhiên hừ hừ nói ra lại nói lúc ấy nhiều người nhìn như vậy ta lần này nước v ớ t yêu thi cái này cao nhân tuyệt thế phong phạm còn muốn hay không thanh thanh thật thật một khối lân phiến cũng không thể cho ta thiếu đây chính là luyện chế linh giáp đồ tốt tần chiêu thở dài biết mình từ cái này thiết công kê sư thúc tổ trên người là một cây lông cũng không rút ra được lập tức từ bỏ sau đó hắn lại thấy được sư thúc tổ cong ở sau lưng trôi kiếm này nghi ngờ nói ra sư thúc tổ ngại khi nào tu tập kiếm thuật trước kia cũng cho tới bây giờ không gặp ngài luyện qua kiếm a nữ quan một bộ ngươi lão đạo sĩ này hoàn toàn không biết bộ dáng lắc đầu nói ra cao nhân không cóng lấy một thanh kiếm có thể để cao nhân sao đạo quân đều lấy kiếm thuật thông thần mà được thế nhân xưng là kiếm tiên ta đây không c o n g bên trên một thanh kiếm làm sao xứng với thanh này công đức phát trần nữ quan đem kiếm cầm trong tay đắc ý nói ra hơn nữa ta chỉ cần kiếm này không hút bỏ đi người khác đều coi ta còn có át chủ bài không có tác dụng tất nhiên sẽ kiêng kỵ ta ba phần thuận dịp không dám dùng sức toàn lực từ đó được ta khắc chế tần t r i ê u trợn mắt h ố t m ộ n sư thúc tổ ngươi đây là nơi nào học những cái này nữ quan lập tức nói ra trước đó vài ngày ở trên đường đụng phải một cái chạy đặc biệt nhanh liền một đám yêu ma yêu ma tinh quái chưa từng đuổi kịp nàng n ữ thư sinh thân là một kẻ phạm nhân vậy mà tại h ổ khẩu phía dưới đoạt thức ăn liền yêu ma cũng dám trêu đùa còn có thể nhiều lần thoát hiểm ta hỏi nàng là làm sao làm được nàng nói cho ta nàng tuyệt kỹ thành danh cái này để át chủ bài học ngu quốc quốc sư tần chiêu phảng phất t ẩ n ẩn đoán được vị này là ai nữ quan b u ô n g kiếm nhìn thấy trên tay p h ấ t trần trên mặt thuận dịp nổi lên sầu lo tiểu tân a t ầ n chiêu lập tức c h ắ p tay sư thúc tổ nữ quan vung một lần công đức p h ấ t trần nắm lấy đầu ngươi nói ta đây có làm hay không đủ chín mươi chín kiện ngu quốc quốc sư tần chiêu mở to hai mắt nhìn loại chuyện này không phải chính ngươi rõ ràng nhất sao đệ tử này nào biết được sư thuốc tổ cái này bản thân không tính sao nữ quan ta hướng cái đó số đi ta thường xuyên trong vòng một ngày liên chiến để quận địa phương chém giết ba cái yêu ma đây rốt cuộc là tính ba kiện đây vẫn là một kiện trước đó vài ngày cứu thạch quận ồn ào ôn dịch ta đi khắp m ộ ư ơ i cái huyện chữa bệnh phân lương truyền thụ y thuật đây rốt cuộc hẳn là tính mười mấy món đây vẫn là một kiện đây nhiều như vậy thời gian đến nay ta cứu t r ợ thiên thai cứu giúp dân t r ừ n g ác dương thiện chảm yêu trừ ma đặc b i ế n chu ngu trần mấy chục châu địa phương chưa từng có một khắc dám ngừng nhưng là cuối cùng phát hiện ra đây không có cách nào tính a cũng là bởi vì như thế cho nên vị này linh tiên cô trước mắt cũng không biết mình nên làm cái gì dù là biết được không trần đạo quân đã trở về trước mắt đang ở đại chu cảnh nội cũng không dám tiến đến đây nếu là đi tiếp nhận không có góp đủ chín mươi chín kiện đến lúc đó nó cũng không biết nên như thế nào đối mặt đạo quân chương hai trăm sáu mươi sáu công đức đạo đêm dài người lại chưa tĩnh xa xa trên đường phố vẫn như cũ có thể nghe được tiếng chiêng trống thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy thuộc về vợ kịch dài của n g u hí còn có trùng điệp chồng lên nhau tiếng khen nữ quan đổi lại một thân r ộ n g thùng thình đạo bào màu xám một đầu tóc dài đen nhánh cũng tàn ra thậm chí phía sau còn có thể nhìn thấy có một đầu đôi hồ ly cái này cũng hiện lộ rõ ràng đã từng đạo môn đệ tử cùng yêu ma khác nhau chỉ ở một đường tầm đó trên mặt bàn để đó công đức p h ấ t trần kiếm còn có một sử dụng chữ chữ quyền dụng triện trên một tiểu viết đầy sử sổ, phía trên ghi phía liền nghĩ có thể sớm một ngày có thể hoàn thành cái này chín mươi chín kiện công đức sự tình liền có thể sớm một ngày lấy được đạo quân nói tới đại đạo diệu pháp có cùng cái thể đem đạo mồn cùng yêu ma cái này. đời đời mồn ma này yêu khai i kiếp ế p k dây dưa ô Không n ngớt bế chặt đức. Cho đến có một ngày, từ Bác Phương truyền đến tin trần quân truyền xuống thần đạo phương ngụy vạn g tắt chặt một từ tức. tru sát đại ngụy để vạn đếm hết bế Bác đếm đức. Cho có pháp, đạo đạo đại để m yêu k h a sáng địa phủ âm t h i lập thành hoàng thần nói hoàn toàn cho thiên hạ tất cả đạo môn đệ tử cùng chúng sinh chỉ rõ con đường phía trước đông sơn tông không kịp chờ đợi đi đến đại ngụy cao kinh mang về cái này thần đạo phương pháp nữ quan chưa từng cảm giác được nhẹ nhõm trong lòng ngược lại càng thêm cấp bách nàng không có làm đến nàng nên làm được đạo quân cũng đã đem hắn mong muốn cho giống như nợ nần chồng chất ép tới nàng có chút không thở nổi nâng bút vung đen mười lăm tháng riêng n g u đô chu sát giao vương điện dưới trướng yêu vương nữ quan đem hôm nay chém giết hắc ngư tình chuyện này phát đi lên sau đó lật xem phía trước chỗ phát sự tình có ở đại chu càng nhiều hơn chính là ở n g u trần nhị quốc bên trong chỗ phát đủ loại hôm nay đã sớm hóa thành truyền thuyết ở dân gian lưu truyền nữ quan từ đầu đến vĩ lại đến một khắp đây là nàng mỗi một lần viết lên một trang mới về sau việc cần phải làm một kiện hai kiện ba kiện bốn kiện đếm tới trong đó thứ nhất thời điểm lại do dự đây rốt cuộc là tính bốn kiện vẫn là một kiện đây vu linh tông chia nhiều như vậy cái chi nhánh ta vụn vặt lẹ thẻ chia làm mấy lần đánh bậy đánh bạ mới rốt cục đem nó tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ đoạn tuyệt này quỷ dị mà ta ác nhất mạch sau đó lại nhìn về phía một cái khác ở đại chu trước đó làm đến sôi sùng sục lên vết máu án kiện liên lụy ra khỏi ba cái yêu ma thế lực cái này có hay không có thể tính ba kiện nói như vậy chín mươi chín kiện đã sớm đủ cả a không nên không nên không phải cái này phép tính lời nói tầm đó có thể nghe ra nữ quan trong lòng xoắn suýt đồng thời chính nàng không có phát hiện nó không chỉ là tại xoắn suýt cái này chín mươi chín kiện công đức việc thiện có hay không sớm đã gom g ó t cũng là ở e ngại nếu như quả thật góp đủ chính mình phải t r a n g thực nên đi côn lôn sơn thấy không trần đạo quân nó trong lòng hoảng sợ không biết nên như thế nào đối mặt vị này cao cao tại thượng tiên thánh mà đang lúc nó trong lòng lo sợ bất an thời khắc linh tiên cô đ ỗ n g nhiên phát hiện bản thân trên sách chỗ phát văn tự một cái tiếp lấy một cái biến mất thật giống như từ thế gian được xóa đi một dạng đây là có chuyện gì linh tiên cô lập tức đứng lên nhìn về b ố n phía lại không có cảm giác được bất luận cái gì không chỗ tầm thường lại nhìn đi lúc này công đức phất trần lại xuất hiện biến hóa công đức phất trần phía trên vậy mà lộ ra ra khỏi chín mươi chín ba chữ sau đó con số này lại bắt đầu chậm rãi và mẹo trở nên chậm biến hóa biến thành chín mươi tám từ chín mươi chín một chút chút bắt đầu rút lui dần dần giảm bớt con số này lập tức níu lấy nữ quan tâm để cho không tự chủ được dùng mình một cái vừa mới biểu hiện tất cả phảng phất là ở hiện lộ rõ ràng nàng đã từng làm tất cả đều là hư hảo ta làm cái này chín mươi chín kiện công đức việt thiện không thể nào thiên đ ị a tán thành đang lúc nữ quan sắc mặt trắng bệnh thời điểm trên trời đột nhiên truyền đến tiếng cười rơi vào nó trong thai nữ quan lập tức đẩy cửa đi ra ngoài vừa vặn nhìn thấy không trần đạo quân cùng xích hà nguyên quân đang đứng ở đám mây phía trên nhìn về phía phòng bên trong lo sợ bất an nàng tiên h ạ tràn ngập đem thiên đ ị a ngăn cách biến thành hai trọng trừ mình ra lại không ai có thể nhìn thấy trên trời không trần đạo quân cùng xích hà nguyên quân càng không có người nghĩ đến hai vị này thần tiên cứ như vậy lạng yên không tiếng động đi vào ngủ quốc đô thành không trần đạo quân đứng ở trên mây cười nói thế gian truyền văn bên trong diệu pháp thông huyền tiêu thai giải nạn linh tiên cô lại bị mấy cái nho nhỏ con số doạ cho mất hồn mất vía xích hà nguyên quân che miệng mà cười cũng nhìn thấy vừa mới nữ quan hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng nguyên lai là đạo quân cùng xích hà nguyên quân tiếng cười cùng quen thuộc lời nói giọng nói và dáng điệu lập tức hóa giải nữ quan nội tâm nôn nóng cùng bất an nữ quan t h ở phào một hơi giờ mới hiểu được nguyên lai là hai vị thần tiên đang t r e o cợt bản thân đông sơn tông đệ tử linh la bái kiến đạo quân không trần tử giá vân từ trên trời chậm rãi rơi xuống đi tới v i ệ n tử ngày trước ta đã từng nói qua sẽ cho thiên hạ đạo môn đệ tử chỉ một đầu đường ra ngươi nếu là có thể hoàn thành chín mươi chín kiện v i ệ c thiện chín mươi chín cái cọc công đức ta thuận dịp ban cho ngươi một cái đại đạo bây giờ đạo môn dĩ nhiên tìm được đường ra ngươi vì sao vẫn là như thế lo sợ không yên bất an chín mươi chín kiện công đức v i ệ c thiện trọng điểm không ở chỗ chín mươi chín mà là công đức hai chữ linh tiên cô giờ mới hiểu được nguyên lai không phải không trần đạo quân đang t r e o cợt bản thân đạo quân đây là đang mượn nhờ việc này khuyên bảo nàng nó đã ở tại bất chi bất giác tầm đó đã hoàn toàn quên đi nguyên bản sơ tâm mà lâm vào hoàn thành chín mươi chín kiện công đức v i ệ c thiện chấp nghiệm linh tiên cô nắm lấy công đức phát trần đột nhiên tỉnh lộ tạ đạo quân điểm lộ đệ tử ngu dốt đoán không ra đạo quân thâm ý lâm vào chấp nghiệm đạo nhân nhìn về phía linh tiên cô trong tay đưa cho n g ư ờ i công đức phát trần linh tiên cô theo con mắt nhìn qua lập tức đưa lên công đức phát trần đụng phải đạo quân trước mặt đồng thời hỏi đạo quân lần này đến vẫn là vì cái này công đức phát trần đạo quân đã truyền xuống đại đạo phương pháp lưu tại nhân gian đệ tử đã không quan hệ trọng yếu vì sao còn coi trọng như thế đệ tử cái này công đức làm việc không trần đạo quân mở miệng nói ra chớ có coi thường ngươi sở hành sự tình ngươi đạo này là bổ túc thần đạo hệ thống cực kỳ trọng yếu một vòng không trần đạo quân một tiếng quát lớn những hạt giống công đức trước đây hãy nở ra vạn đoá sen vàng mở nói xong không trần tử tiến lên một chỉ điểm ra phất trần ngàn vạn đạo tia sáng tách ra kim sắc biến thành một đạo kim sắc hoa sen đem linh tiên cô bao vào kim liên ngọc cánh thu liễm mà lên ngàn vạn đạo đại đạo chân phủ tràn vào kim liên bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra khỏi đủ loại biến hóa công đức đại đạo ở trong đó ngưng kết thai ngén một tôn mới thần linh từ nội bộ sinh ra một cánh kim liên t ả n ra bên trong một tôn ngồi xếp bằng tiên cô xuất hiện ở trước mắt mở mắt giờ phút này xích hà nguyên quân hương hỏa thần đồ cùng linh tiên cô công đức phất trần đột nhiên thoát ly bọn họ k h ô n g chế xông về thiên không xích hà hương hỏa cùng công đức kim quang đụng vào nhau lại rung hợp lẫn nhau song phương sức mạnh nôn dần thật giống như trời sinh tương sinh chung sức hai loại đại đạo rốt cuộc hòa hợp liều hợp lại cùng nhau bên trong hương hỏa thần đồ từng đạo từng đạo công đức kim quang truyền lại mỗi một vị phụ phục ở đạo quân pháp tướng phía dưới thần linh thiên hồn trên đỉnh đầu đều toát ra hoặc nhiều hoặc ít công đức khánh vân hiện lộ rõ ràng bọn họ một đời sở hành sự tỉnh công tích cũng có số ít trên đỉnh đầu toát ra tội nghiệt mây đen cái này hiện lộ rõ ràng tội lỗi của bọn họ ba trước đó dựa vào mắt thường cùng truyền văn không cách nào công đức cùng tội nghiệt giờ phút này mắt trần có thể thấy ai công đức bao nhiêu nhìn khánh vân tốt đẹp liền có thể biết ai tội nghiệt cuốn thân nhìn nghiệp trướng liền biết được ngươi có thể khi người lừa gạt thần lại lừa gạt không qua thiên điệu này không trần đạo quân biểu tình mỉm cười quả nhiên thành chương 267, t h ầ n phẩm vị cách bên trên bầu trời phun phóng ra quang mang hương hỏa thần đ ổ cùng công đức phất trần rốt cục rơi xuống xích hà nguyên quân cùng lình tiên cô hai người r i ê n g phần mình thu hồi bản thân bản mệnh thần khí không trần tử hồi lâu trước kia ngay tại thử nghiệm cùng đoán công n ư c đạo hôm nay rốt cuộc đến hoàn toàn chứng thực cùng hoàn thiện không trần tử lại mắt nhìn bên trong hương hỏa thân đ ồ không ít thần linh trên đỉnh đầu mây đen che đỉnh hình ảnh cùng một đám khánh vân gia thân ánh sáng của ngôi sao so với thần linh là như thế dễ thấy có phần có cỗ thần ma cùng múa ý âm thanh nhưng là ở đạo nhân trong mắt xem ra cái này lại không phải là cái gì tốt cảnh tượng không trần tử chậm rãi nói ra không nghĩ tới địa phủ này âm ti bây giờ vậy mà cũng có nhiều như vậy đục nước béo cỏ chi đồ s í c h hà nguyên quân lập tức tiến lên đạo quân là thiếp thân giám sát bất lực không nghĩ tới vậy mà để như thế nghiệp t r ư ớ n g q u â n thân làm nhiều việc c á c hạng người cũng đi vào địa phủ bên trong â m t i không trần tử khoát tay háo sau đây giấu giếm bên trên hướng lợi tránh hại là bản tính trời cho con người người tuy có hương hỏa thần đồ có thể trưởng không lấy quỷ thần quyền hành sức mạnh lên trước nhưng là lại không khả năng giám sát đến toàn bộ thiên hạ từng cái quỷ thần động tĩnh quá khứ hành động tương lai nhất cử nhất động phạm nhân vương hướng không cách nào d á m thị tầng dưới chót quan lại bởi vậy chính lệnh truyền đạt thời điểm thuận dịp không cách nào thông hành ngoài nóng trong lạnh thiện chính biến thành nền chính trị hà khắc nền chính trị hà khắc biến thành gác chính càng có vô số quan lại mượn l ừ a trên gạt dưới hô lộng người bề trên cùng thiên tử làm bách tính cùng thiên tử đều là cho rằng là hoan đại đầu bởi vậy lịch đại vương triều dù là khai quốc thời điểm lại trị lại thanh minh cũng không thể tránh một chút chút hướng đi suy sụp cùng biến chất bởi vì người bề trên đối với bọn họ giám sát cùng khống chế lực đang không ngừng suy yếu quan lại một khi phát hiện có thể hồ lộng người bề trên tự nhiên là sẽ thả thấp điểm mấu chốt của mình một khi phát hiện bách t i n h có thể tùy ý bản thân b ố c lột liền khó có thể nhẫn nhịn được tham lam cuối cùng người bề trên quyết định chuẩn mực quy tắc hoàn toàn biến thành một tờ nói xuông bọn họ bí mật quyết định quy tắc ẩ m lại trở thành vận chuyển toàn bộ vương triều chuẩn mực không trần tử chỉ điểm lấy xích hà nguyên quân thần linh hệ thống mặc dù cùng thế gian vương triều khác nhau rất lớn nhưng là từ góc độ nào đó nhìn lại khác biệt nhưng cũng không có lớn như vậy ta ban cho ngươi hương hỏa thần đồ nắm giữ hương hỏa chi đạo ngươi một thân vĩ lực thần thông đều là đến từ ta quỷ thần tất cả lại đều là đến từ ngươi cho nên ngươi đối với quỷ thần không chế lực sẽ không suy sụp nhưng lại thiếu mấu chốt tính giám sát vòng này vẫn như cũ có thể cho những cái này hạ vị thần linh có thời gian tử có thể chui có thể mượn thông tin không cân bằng cùng giám sát không đúng chỗ từ đó lựa trên gặt dưới đạo nhân lại nhìn về phía linh tiến cô xem như trả lời linh tiên cô trước đó hỏi vấn đề cho nên ta mới muốn để công đức đạo vũ đắp thần đạo hệ thống mượn nhờ thiên địa tới giám sát quỷ thần để công đức làm căn cơ tới bản về thần đạo vị cách linh tiên cô bừng tỉnh đại ngộ lập tức chắp tay trả lời đạo quân nhìn xa trông rộng chưa từng khai s á n g thần đạo thời điểm cũng đã nghĩ đến hôm nay ba đệ tử quả thực bội phục xích hà nguyên quân lúc này hỏi bây giờ nếu như cũng đã tìm ra những cái này đục nước béo cò chi đ ổ nên xử trí như thế nào bọn họ không trần tử cười lạnh một tiếng tự nhiên muốn đem những cái này đục nước béo cò hạ người bị loại bỏ ra ngoài p h ạ m nhân vương trong chiều giờ cho cái kia một bộ đang còn muốn địa phủ bên trong âm t i cũng loay hoay cái này lửa trên gặt dưới quy tắc ngầm thông hành quan lại quy tắc như toàn muốn lấy loại này phương pháp trèo lên trên sau đó sống thật lâu làm một phương muốn làm gì thì làm thần chủ nghĩ cũng đừng nghĩ đạo nhân một lời liền đã quyết định toàn bộ thiên hạ quỷ thần ngày sau chỗ tuân theo chuẩn mực quy tắc cũng là để số lớn vừa mới leo lên thần vị không lâu quỷ thần, đã định là leo lâu để đã số mới vừa vị t quỷ r ưu ớ c tức phải lập tức rơi x ố n thần đàn. g minh địa phủ nguyên quân điện hạ âm dương điện điện chủ cung thường xuyên luân hồi điện điện chủ tổ trùng phủ chủ điện điện chủ diêm bản chi tam người ở trước đằng sau là các điện p h á n quan công tảo tuần du các lộ quỷ thần không trần đạo quân khó được đi vào địa phủ triệu kiến bọn họ chỗ cao càng là đứng đấy đào thần quân xích hà nguyên quân linh tiên cô ba vị thần quân chúng quỷ thần kính cần đứng thẳng nhưng là tâm tư dị biệt không biết không trần đạo quân vì sao đột nhiên triệu kiến không ít người càng là đối với linh tiên cô vị này tân tấn thần quân tò mò hết sức nhưng là đại đa số người nhưng lại không xa lạ gì nhất là đạo môn đệ tử phần lớn cũng biết có như vậy một vị bối phận cực cao tiền bối nhân vật âm t i mang lên quỷ thần cơ hồ toàn bộ trình diện không trần đạo quân rốt cục mở miệng định ra nhạc dạo hương hỏa sắc phong quỷ thần công đức định thần phẩm âm t i thần đạo vị cách định ra thuận dịp bắt đầu từ hôm nay ban bố lần này phía dưới chư điện chi chủ âm ti chi thần lập tức liền biết rõ địa phủ sau đó phải phát sinh đại biến trước sớm nghị luận đã lâu địa phủ các ti quỷ thần thần phẩm vị cách rốt c ụ c quyết định cái này cũng đại biểu cho âm ti rốt c ụ c đi lên quỹ đạo xích hà nguyên quân vung tay lên một vị thần quan đi lên trước tuyên đọc âm ti chi thần thần chức chia làm cựu giai thần phẩm vị cách hạ tam phẩm làm bạch sắc trung tam phẩm làm h ồ n g sắc thượng tam phẩm làm thanh sắc âm ti chư điện chi chủ tam phẩm thanh sắc nhưng châu thành hoàng lục phẩm hồng sắc thôn thổ địa cựu phẩm bạch sắc từng tiếng tuyên đọc tiếp lập tức nhìn thấy treo lơ lửng trên không trung bên trong hương hỏa thần đồ phát sinh biến hóa tất cả quỷ thần áo b à o thần văn theo thần phẩm vị cách định ra mà thuận theo phẩm hàm phát sinh biến hóa chỉ xem kỳ thần bảo thần văn liền biết cao thấp riêng phần mình uy áp khí thế cũng theo thần phẩm vị cách cao thấp khác biệt hình thành khác biệt to lớn đủ loại biến hóa lập tức hưởng ứng ở tất cả quỷ thần trên người hơn nữa bọn họ có thể điều động cùng thu nạp hương hỏa lực cũng ở giờ phút này hoàn toàn định xung ố dưới tương đương với những cái này quỷ thần bồng đầu. ngay tại lúc đó một cố công đức lực cụ hiện càng là biến đổi biến thành một loại nào đó sức mạnh kèm theo ở trên người bọn họ xích hà nguyên quân lúc này đi bỏ đi lạnh giọng nói ra gần một chút thời gian có chút nghiệp trướng quấn thân đục nước béo cò hạng người vào ta âm t i lấy luân hồi điện lập tức điều động âm sai đem như thế quỷ thần truy nã toàn bộ đánh vào quỷ n g ụ luân hồi điện điện chủ tổ trùng lập tức đi bỏ đi tổ trùng tiếp nhận phát chỉ xích hà nguyên quân lần nữa nhìn về phía âm dương điện chủ từ đó về sau mỗi mười năm mở ra âm ti thần xem xét một xem xét công đức hai xem xét hưng ơ hỏa ba xem xét công tích theo lúc này lên t r ư ớ c thần phẩm vị cách định âm ti thần trước hiện nay công đức không xứng thần vị phẩm hàm c h i thần không cho biến hóa mười năm sau âm ti thần xem xét thời điểm vẫn như cũ công đức không xứng thần phẩm vị cách c h i thần theo công đức cao thấp dáng trước phạt thần trước lần này ở đây bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên tất cả quỷ thần đều cảm giác được khẩn trương và áp lực sau một hồi lâu âm dương điện cung điện chủ tài đi lên phía trước hạ thần tiếp nhận phát chỉ sau đó âm ti thần xem xét tiếp nhận dựa theo đạo quân phát chỉ âm dương điện điện chủ lui xuống không trần đạo quân lúc này hướng về phía tất cả quỷ thần nói ra bổn quân lập địa phủ này âm ti cũng không phải bị một ít người làm mưa làm gió nô dịch chúng sinh bổn quân cho các ngươi trường sinh bất lão cho các ngươi thần đạo quyền hành càng đưa cho các ngươi thần đạo c h i quý các ngươi mong muốn bổn quân đều cho các ngươi chính là muốn để cho các ngươi đem cái này thiên phía dưới trở nên ngày càng hưng thịnh cuối cùng sẽ có một ngày thế gian cũng có thể hóa thành tiên cảnh thần triều đem những cái này nghiệp chướng quấn thân hạ người đều là số bãi miễn đánh vào quy ngụ c nghiêm tra những cái này quỷ thần là như thế nào tiến vào âm t h i lại là như thế nào thông qua địa phủ kỳ thi cuối năm nên giang chức giang chức nên rút lui rút lui đáng giết giết ở đây tất cả quỷ thần nhao nhao đồng ý trước mặt bọn hắn cũng không phải thế gian đế vương miệng ngậm thiên hiến thiên đình pháp lệnh lối ra chính là thần tắc pháp chỉ không phải do hắn môn c ó kẻ mặc cả ngày đó luân hồi điện âm sai vô thường đầu trâu mặt ngửa cấp tốc xuất động thông qua trước quỷ môn quan hướng tứ phương chương hai trăm sáu mươi tám n g ư ờ i làm phạm đất t h ủ thông hướng kiếm nam quận trên đường lớn một đường đều là dây núi trùng điệp một khung yêu hồn mã chuyên chở quỷ thần khung xe xuyên qua đêm tối trên xe âm đèn tỏa ra h à o quang nhỏ yếu càng hiện lộ rõ ràng đây là âm ty quỷ thần xuất du hơn nữa nhất định vẫn là một phương cầm quyền chính thần bởi vì có thể sử dụng lên yêu hồn mã tuyệt đối không phải thông thường huyện thành hoàng phổ thông phó chức văn v õ phán q u a n cũng không dám như thế rêu r a o rộng lượng xe ngựa trước đó còn đứng một cao một thấp hai cái quỷ thần điều khiển khống chế yêu hồn mã một đường đạp không đi xa mới vừa từ châu thành hoàng thần cảnh bên trong đi ra kiếm nam quận thành hoàng lâm đại hạ mang theo bản thân thành hoàng thần ấn cùng lệnh bài trong đêm không kịp chờ đợi tiến về bản thân phong thần địa phương nhận t r ư ớ c đi theo chính là tùy tùng của mình quỷ lại cùng hộ vệ quỷ tướng tân nhiệm thành hoàng gia lâm đại hạ giờ phút này lòng tràn đầy đắc ý chỉ cảm thấy thiên địa nơi tay từ nay về sau chính là sống thật lâu làm một phương thần chủ thống ngự quỷ thần n ắ m phàm nhân sinh tử liên hoàng đế đều không có bản thân như vậy tiêu sái hài lòng lâm đại hạ vừa mới được chứng kiến một châu thành hoàng uy nghiêm và huy thế cái kia vô số quỷ thần triều bái cảnh tượng cùng thiên tử cơ hồ không có gì khác nhau mà cho người ta mang tới cảm thụ nhưng lại vượt qua nên thế gian thiên tử bởi vì phủ phục ở dưới chân không phải phạm nhân mà là tứ phương thần linh một khi đi nhậm chức chỉ cần không bị địa phủ luân hồi điện âm sai nắm được cán cái này thần linh liền có thể trăm năm ngàn năm tiếp tục làm ha ha ha ha không ngờ tới trước đây tùy ý kiếm nam quận thành hoàng như thế ngu si tốn sức trăm c â y nghìn đắng thiên đại cơ vận thật vất vả leo lên thần vị lại chiến tử tại yêu ma hoạ đường đường quận thành hoàng c h i tôn không biết hướng lợi tránh hại kết quả rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả cái này kiếm nam quận thành hoàng thần vị kết quả vô cớ làm lợi bản thần lâm đại hạ chính là thừa dịp địa phủ âm t i vừa lập thời điểm chuẩn mực không nghiêm thời điểm đục nước béo có leo lên cái này thần vị mới lên cấp quỷ thần địa phủ âm t i nóng lòng đem yêu ma yêu ma tinh quái họa hoàn toàn chấn áp trắng trợn sắc phong quỷ thần trong đó tự nhiên ngư long hữu tạp lưu lại rất nhiều thai h o a ngầm nhưng là làm đem cái này yêu ma họa kịp thời giải quyết cũng có thể coi Cái nhất này thể thời kế tạm thời. là l kế âm đại hạ chính là ở loại thời điểm này âm t h i không cách nào trực tiếp xem xét cá nhân công đức tình huống phía dưới nương tựa theo được nơi đó quỷ thần tiến cử công đức chiêu lấy thanh danh cỗ tốt nhân sĩ tham dự cũng được thông qua địa phủ quỷ thần đại khảo thí sau đó thông qua nó lâm thị nhất tộc toàn bộ tông tộc vận hành phía dưới âm dương điện tiếp điều tra quỷ lại trực tiếp ở công đức thanh danh phẩm hạnh phía trên cho nó bình cái tối thượng đẳng bởi vậy nó trổ hết tài năng vậy mà bù kiếm nam quận thành hoàng chống chỗ nhận chức chính là một phương quận thành hoàng một bên tùy tùng quỷ lại quay đầu nhìn về phía thùng xe bên trong ăn mặc thần bảo uy phong lấm l ấ m thần linh lao ra cái này làm thần cùng làm quăn cũng không lắm khác nhau a chỉ cần cái này còn có cái này đúng chỗ kia liền là cọ cọ đi lên trên a lâm đại hạ vớt ve sợi dâu từ xưa đến nay có nhiều thứ là không sửa đổi được thần còn không phải từ người tới làm là người tới làm liền trốn không thoát những cái này tiềm ẩn quy tắc ta tiêu tốn ta họ hàng vì chuẩn bị tất cả tiền nhang đèn mới mua được chúng ta địa phương huyện thành hoàng về phần cái kia cái gọi là công đ ứ c thanh danh còn không phải những cái kia âm dương điện điều động xuống quỷ lại định đ o ạ n vì còn cho thái ớt quan l à m đạo nhân triển khai hoạt động triều đình một châu đạo quan vị trí mới đả thông đạo môn đường đi để cái này đạo môn quỷ lại hướng về chúng ta chính là cái kia âm dương điện lại ti văn thư quỷ lại c h ọ n vẹn phải kiếm nam quận kế tiếp thuộc về lao ra ta ba trăm năm hương hỏa phân lạch cái này lột ra quất xương đồ vật quả thực tối tâm cái này ba trăm năm ta liền chỉ có thể cho hắn làm c h â u làm ngựa nói đến đây lâm đại hạ vẫn như cũ tức giận bất bình dù là lúc ấy cắn răng một cái liền đồng ý giờ phút này nhớ tới vẫn như cũ cảm giác đầu tâm đầu nhục đều đang đau người lùn tuy tung quỷ lại lập tức nói ra lao ra nếu không phải là cái kêu âm dương điện văn thư quỷ lại cái này kiếm nam quận thành hoàng vị trí cũng không tới phiên chúng ta à nếu là dựa theo thế gian triều đình quy củ phải một cái như vậy chức quan béo bở đi nhậm chức bị quan ở kinh thành đường kính bạc liền phải trí ít hai v à lượng cái này cũng chưa tính nhận chức về sau năm năm nguyện nguyện quả biếu ba đoạn hai thọ bị như vậy tính toán ra cái này âm dương điện lại ti văn thư quỷ lại cái này đã coi như là lương tâm tổn thất lại nhiều đằng sau có thể chậm rãi vớt trở về lâm đại hạ gật đầu một cái bất quá cái này hương hỏa lực trực tiếp liền bị địa phủ trực tiếp lấy đi không có từ trên tay chúng ta qua tay cái này vớt không thể vớt ta nhận chức về sau lại nghĩ biện pháp a sớm chút đem cái này văn thư quỷ lại lỗ thủng bị lấp suy nghĩ một chút cái này mấy trăm năm nợ thật là đi ngủ đều không cách nào an tâm quỷ lại lần nữa nhớ tới được địa phủ chi thần năm lần bảy lượt hạ lệnh cái này góp nhặt công đức rốt cuộc là ý gì lâm đại hạ khịt mũi coi thường thứ này không rồi cùng học cung tuyên dương cổ hủ c h i ngôn cùng chiều chính hướng bách tính tuyên đọc chính lệnh một dạng sao làm quan nên yêu dân như con không thể xa hoa dâm đ ả n g không thể kết bệ kết cánh không thể tham liễm vàng bạc không nhưng đầy miệng nhân nghĩa đạo đức khoác lên ra lừa gạt một chút người đời mà thôi trừ bỏ lăng đầu thanh trẻ trâu ai sẽ tin cái gì công đức bất quá chỉ là lừa lừa mọi người đồ vật lao ra ngươi ta trong địa phủ đã hỏi thứ này căn bản liền không tồn tại cái này lâm đại hạ xem như thủ quốc trên triều đình kẻ ra đời đem những vật này thấy vậy rõ ràng không tin chút nào lại quên đi hắn sớm đã không phải trên triều đình q u a n lại mà là địa phủ âm ti quỷ thần hàn cấp trên cũng không phải tùy ý bọn họ che đậy thiên tử mà là nắm vững đại đạo pháp tắc không trần đạo quân cùng chư vị thần quân rốt cục đến kiếm n a m quận dọc theo điểm đèn lồng thần đạo tiến vào miếu thành hoàng quận bên trong quỷ thần sớm đã ở cửa miếu chờ đợi các nơi huyện thành hoàng sơn thần thổ địa toàn bộ trình diện nhìn thấy yêu hồn mã đạp không mà đến chư vị quỷ thần nhao nhao tiến lên nên đón quỷ thần khung xe rơi xuống cái kia yêu hồn mã biến thành bạch quang thu liễm biến thành một kiện pháp khí được khống chế xe ngựa quỷ tướng thu vào một nhóm ba vị quỷ thần trực tiếp đứng ở miếu thành hoàng trước kiếm nam quận văn phán trương kế kiếm nam quận võ phán nhạc bình khang phía dưới tham gia hương thổ bái kiến thành hoàng gia phương viên trăm dặm quỷ thần t r u n g t r u n g điệp điệp không mình hành lễ một mảnh nhắm ngay mới nhậm chức kiếm nam quận thành hoàng gia lâm đại hạ cái này lâm đại hạ đắc ý quên hình vậy mà vậy mà nói thẳng bình thân cái này tư thái nghiễm nhiên đem mình làm một phe này thần chủ hoàng tôn chúng quỷ thần nhìn thấy cái này cùng diễn xuất mặc dù x ư n g sở nhưng là vẫn không có người nào dám nói thêm cái gì cũng nên lấy mới đến thành hoàng gia hướng về hương hỏa thần cảnh bên trong đi bây giờ không chỉ là châu thành hoàng miếu có hương hỏa thần cảnh ngay cả nho nhỏ huyện thành hoàng miếu cũng sẽ có hương hỏa thần cảnh chỉ là châu thành hoàng miếu hương hỏa thần cảnh giống như thần cung hoàng thành mà huyện thành hoàng miếu thần cảnh bất quá chỉ là phía ngoài miếu t h ở phóng đại mấy lần mà thôi lâm đại hạ đi vào thành hoàng thần cảnh mắt nhìn kim bích huy hoàng miếu t h ở cùng điện đường cười ha ha cái này ánh mắt thật giống như mắt nhìn thuộc về mình hoàng cung đại điện mà chi phối bảo vệ bản thân bất quá là bản thân thần tử lập tức phân phó tả hữu đi tìm chút vũ cơ nhạc linh tới trợ h ư ớ n g hôm nay chư vị bạn đồng sự không say không về một bên văn phán trương kế lập tức nói ra thành hoàng gia chúng ta nơi đây chính là âm phủ địa phương từ đâu tới vũ cơ nhạc linh chúng ta sớm đã chuẩn bị tiệt diệu n g â m thi tắc đối chẳng phải sung sướng lâm đại hạ không thèm để ý chút nào nói ra đem cái kia phạm nhân hồn bị câu đến ngày mai lại thả về trở về chính là t r u n g quanh chư quỷ thần lo sợ không yên nhưng là ngăn cản không nổi cái này mang lên quỷ thần hiệu lệnh cùng thúc giục lập tức nhìn thấy quỷ ậ n thành bên trong vũ cơ nhạc linh, vũ cơ được q u thần câu đến hôn phách ở hương hỏa thần cảnh bên trong đàn hát hương hỏa lực hóa thành tiệp d i ệ u bày đầy trên đại điện phía dưới nâng ly cạn chén ca múa mừng cảnh thái bình vị này vừa mới nhậm chức thành hoàng gia đã hoàn toàn say mê mê mẩn bản thân sau này quỷ thần kiếp sống chỉ cảm thấy trời cao hoàng đế xa bản thân ngày sau ở nơi này thuộc về mình một mẫu ba phần ruộng không ai có thể quản hạt cùng làm gì được bản thân quả nhiên tất cả cùng hắn trong tưởng tượng giống như lúc đột nhiên cổng truyền đến ầm ầm nổ vang giống như có người đánh xuyên thần cảnh mà đến một vị quỷ lại vọt vào hướng về thần điện bên trong chư vị quỷ thần nói ra không tốt không tốt kiếm nam quận văn phán cũng chính là quỷ lại cấp trên trường kế hỏi vì sao hốt hoảng như vậy quỷ kia lại lập tức hô to luân hồi điện hắc bạch vô thường hai vị tôn sứ ngay tại ngoài cửa vừa nghe đến hắc bạch vô thường danh tự toàn bộ trong điện lập tức yên tĩnh trở lại đây chính là địa phủ đặc biệt truy na quỷ thần tôn sứ mặc dù chỉ có thần phẩm không cao nhưng là ngay cả châu thành hoàng ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có run lẩy bảy phân lâm đại hạ người run một cái còn chưa kịp đứng dậy liền nhìn thấy hai vị hồn thần tản ra hung sắt băng lánh hàn khí quỷ thần bước vào thần điện luân hồi điện phía dưới hắc bạch vô thường đi đến toàn bộ hương hỏa thần cảnh đều lạnh ba phần hàn băng theo dưới chân bọn hắn bắt đầu ngưng kết cầm đầu bạch vô thường n g n g đầu ánh mắt tìm tìm kiếm cuối cùng nhìn về phía nhận chức còn chưa được mấy canh giờ cái mông chưa từng ngồi ấm chỗ kiếm nam quận thành hoàng gia lâm đại hạ kiếm nam huyện thành hoàng lâm đại hạ ngươi làm phạm ấ m t i thần chiếu lệnh lấy hai người bọn ta đưa ngươi đánh vào quỷ n g ụ còn không ngò t h ú c thủ chịu trói lâm đại hạ sắc mặt trắng bệnh phất tay trên người thuộc về quỷ thần uy thế tản ra phát bỏ đi cao giọng hô quát n g u toan trấn trụ hai vị này luân hồi điện âm sai Ta t nhị h là quan bạch vô thường tiến lên tang hồn bổng quét qua liền đánh rớt từ chỗ cao lăn xuống ngã sấp xuống ở dưới cầu thang hắc vô thường trực tiếp tiến lên để câu hồn tỏa đem nó bực lại giống như kéo lấy một đầu như chó chết đi ra phía ngoài cái này lâm đại hạ đến lúc này cao hơn nữa tiếng la lên vọng tưởng báo ra bản thân người giật dây để cái này hắc bạch vô thường buông tha mình cả hai mắt nhìn cười ha ha không trần đạo quân tự mình hạ xuống pháp chỉ trừng trị các ngươi tội nghiệt quân thân làm việc thiên tư chi đ ổ dám ở đạo quân pháp nhãn phía dưới dở trò dối trá nên lão thiên ra không có mắt sao bây giờ thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi ngươi liền xem như điện chủ c h i tử hôm nay cũng khó trốn quỷ ngục mà ngươi cái kia người sau lưng nói không chừng còn muốn bên trên trạm thần đài đi một lần nói xong bạch vô thường lại là một tang hồn đ ồ n g quất vào lâm đại hạ trên thân đừng vội nhiều lời tranh thủ thời gian theo ta hai người hồi địa phủ thẩm vấn toàn bộ kiếm nam quận bên trong quỷ thần quỷ trên mặt đất cho đến hắc bạch vô thường kéo lấy cái kia g ạ o thảm t r ư ớ c thành hoàng gia biến mất ở bên ngoài nguyên một đám mới run lẩy bẩy đứng dậy t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín tội quỷ á thần u minh quỷ ngục xây dựng ở minh thành chỗ sâu dọc theo giống như thâm nguyên một dạng động quật mà xuống có thể nhìn thấy nơi xa linh giới bia đi sâu vào đại địa nửa đoạn dưới tầng tầng linh quang như ẩn như hiện chiếu sáng xua tan hát cám nơi đây tên là âm phong sát hỏa địa phương kỳ thực chính là không còn động hơn nữa không thấy đáy bộ thâm nguyên nhìn kỹ càng dường như hơn một cái đảo ngược cái phêu càng hướng xuống càng rộng rãi hơn trong v ự c sâu tồn tại vô số giống như tổ kiến một dạng động quật tạo xương phệ hồn âm phong không ngừng từ trong động quật thổi ra mà mỗi qua mấy canh giờ âm phong sẽ đình chỉ nhưng là thâm viên dưới đáy sát hỏa lại xông tới a t ê tâm liệt phế tan nát cói lỏng gầm rú tiếng trùng điệp chồng lên nhau cội nguồn không phân rõ đến cùng là thú h a y người thả ta ra ngoài có quỷ thần kéo lấy xiềng xích xông ra động quật sau đó cấp tốc bị kéo trở về tổ trùng lao nhi người chết không yên lành chết không yên lành những cái này tội quỷ ác thần đều là luân hồi điện điện chủ tổ trùng dưới trướng âm sai truy nã đầu nhập quỷ ngục ta không sai ta không sai ha ha ha ha ha ha như khóc như c ư ờ i thanh â m t r u y ề n r a không ngừng quanh quẩn những cái này lít nha lít nhít giống như tổ kiến hang động bên trong nhốt nhóm lớn tội quỷ ác thần mỗi ngày một nửa thời gian âm phong quán thể tạo xương siêu hồn một nửa khác thời gian sát hỏa vào thân đốt linh hoạt đốt phách đáng sợ hơn đúng cái này âm phong sát hỏa khó có thể thời gian ngắn đem quỷ thần đi tong cùng thiêu đến hồn phi phách tán mà chỉ có thể đem hồn phách của bọn hắn một ngày lại một ngày t ẩ y luyện đem bọn hắn hồn phách linh vận không ngừng tinh luyện mà ra cuối cùng những cái này sức mạnh một chút chút rung bên trong linh giới bia chậm chạp khuyết trương u minh địa phủ biên giới nếu là bình thường quỷ thần bị phạt vào quỷ ngục mấy chục năm hay là còn có thể nhịn đến ra mặt một ngày ngày sau luân hồi mở ra sau có thể có một có thể đầu thai chuyển thế kiếp sau một lần nữa làm người cơ hội nếu là bị phạt vào quỷ ngục trăm năm trở lên chỉ sợ liền chỉ có hồn phi phách tán kết cục đây là âm t i âm dương điện luân hồi điện phủ chủ điện ba điện điện chủ quyết định chuẩn mực đã có thể chấn nhiếp vi phạm âm t i quỷ luật thần linh cũng có thể nhường đất phủ u minh càng ngày càng hoàn thiện bất quá giờ phút này địa phủ luân hồi cũng không chân chính mở ra cử động lần này tác dụng có chút ít còn hơn không càng nhiều chỉ là chấn nhiếp quỷ thần ngày sau nếu là có thể mở ra luân hồi dương thế người chết rồi đều là số muốn đi tới u minh đưa tin thẩm phán kiếp này công tội t h i ệ t ác liền không giống nhau bất quá đến lúc đó quỷ này ngục đáng sợ chân chính có thể gọi là luyện ngục hôm nay luân hồi điện âm sai khóa lại nhóm lớn quỷ thần đến xiềng xích cùng xiềng xích tiếng kéo lấy còn kèm theo đánh cùng tiếng mắng chửi một tầng lại một tầng động quật trong lối đi nhỏ ồn ào ồn ào nguyên một đám ngày trước thần đạo quyền hành gia thần an mặc lộng lây thần bảo chúa tể nhất phương thần linh bây giờ tóc thai bù xù ăn mặc áo tủ trạng thái như ác quỷ đi đi đi ném ném ném đều đến cái này các ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ cái này viết tội quỷ xa xa nghe được tầng dưới quỷ trong ngục tiếng kêu thảm thiết lập tức nguyên một đám dọa đến rung chân quay người liền muốn trốn ta không có tội các ngươi dựa vào cái gì định tội của ta có người ngửa đầu phát ra điên cuồng gầm thét bắt lộn các ngươi bắt sai a có người quỳ xuống không chịu tiến lên đau khổ cầu khẩn ta đây chỗ tốt chưa từng thu đến đây liền bị đánh vào quỷ ngục cũng có người muốn giải thích không chịu nhận tội bản thân cái này làm việc thiên tư liền cam kết chỗ tốt đều còn chưa thu được sao có thể gọi xúc phạm âm t i quỷ luật đây ta muốn điện chủ ta muốn thấy điện chủ còn có người muốn dựa vào ngày xưa quan hệ thoát tội mà ra xem ở ngày xưa làm đồng liêu phân thượng bỏ qua cho ta đi lâm đại hạ cũng ở đây chút tội quỷ bên trong bị giống như mức quả một nửa kéo lấy tiến lên đi tôi v ư ợ t sâu giáp danh mắt nhìn dưới bàn chân không đáy thâm u y ê n â m phong gào thét s á t hỏa bốc hơi không khỏi đi đứng bùn rùn khổ quá ta đây thành hoàng gia liền một ngày đều còn không có làm đủ bây giờ liền bị ném tới cái này không thấy ánh mặt trời quỷ ngục đến ngày sau muốn sống không được muốn chết không xong lâm đại hạ nhắm mắt lại không dám nhìn tới không dám đi nghe quỷ trong ngục cảnh tượng hy vọng ta cái kia nhị thúc cùng ngày xưa thu chỗ tốt thần linh có thể đem ta cho vớt ra để lâm đại hạ không có nghĩ tới đúng dọc theo đen nhánh biên giới đi về phía trước mượn vây quanh ở hắc á m trong lòng đất linh giới bia con mang lâm đại hạ đột nhiên nhìn thấy phía trước một đội tội quỷ thân ảnh cái kia đi ở phía sau nhất thân ảnh là quen thuộc như vậy nhị t h u ố c lâm đại hạ thanh â m đều có chút sắc nhọn cùng run rẩy hắn không nghĩ tới bản thân vị này bên trong âm t i thân cư cao vị trọng thần cũng bị đánh vào quỷ ngục lại nhìn một cái đi ở nhà mình nhị t h u ố c trước mặt không phải chính là trước đây không lâu cái kia quất xương lột ra cái vị kia âm dương điện lại ti văn thư sao nghe được lâm đại hạ thanh âm toàn thân áo t ủ nhuộm đầy vết máu cùng hô tội quỷ lập tức quay đầu cựu hận đến cực điểm nhìn về phía lâm đại hạ người tên chó chết này đều là ngươi cho ta hại thành như vậy lao tử một phần chỗ tốt chưa từng thu đến bây giờ bị ngươi liên lụy trí tử lâm đại hạ ngươi chết cho ta lần này lâm đại hạ hoàn toàn tuyệt hy vọng hết hết sớm biết như vậy còn không như ở phàm gian làm cái người phàm ở lâm à phàm m cái Cuối cùng, người bình thường tính. l đại hạ bị kéo đến thâm viên dắp danh, bị đấy, à, trong h danh, â m viên cái kia ngưu dắp bị đầu đẩy, t ự c tiếp t rơi dưới. Đại phía r xuống Hạ A. Lâm t i ế n g kêu gào thê thảm đối ứng tầng số xiềng xích dối ra xuyên thấu thân thể tay chân mắt cá chân xương tỳ bà cuối cùng đem lâm đại hạ tầng tầng c h ó i buộc kéo vào trong bóng tối r ầ m rạp chẳng c h ị t huyệt động bên trong cái này đến cái khác quỷ thân bị đánh vào quỷ ngục sắp nhập vào quỷ kia ngục liên tiếp tiếng quỷ khóc sói tru bên trong âm sai thối lui chỉ còn lại có đầu trâu mặt ngựa cầm trong tay xin thép đâm mâu ở phía trên c h ấ n thủ cùng tuần du hình bóng không thể không nói một lần này đối với tất cả tội quỷ xử phạt cực nặng tương đương vào quỷ ngục cũng đừng nghĩ lại hiện ra bọn họ thì tương đương với rết gà dọa khỉ một nhóm kia khỉ để chấn nhiếp trước mắt âm t i trong địa phủ đủ loại thai hoàng ẩm đột nhiên đến đại thanh tẩy cùng thẩm quyết lại một lần nữa cải biến bên trong âm t i cách cục tất cả mọi người biết được nguyên lai、like、cái này công đức là chân chính thực, thực tồn tại hơn nữa cái này công đức không chỉ có liên quan đến thần của bọn họ phẩm vị âu vông ngày sau quyền hành còn liên quan đến sinh tử của bọn hắn một khi được sai đi kém vừa mới đánh vào quỷ ngục một nhóm này tội quỷ ác thần chính là kết quả của bọn hắn âm dương điện điện chủ đang ở nguyên quân ngoài điện chờ lấy vừa mới hắn đã để người đem âm ti thần xem xét cặn kẽ điều còn có lần nữa địa phủ đại khảo thí sẽ dựa theo công đức tuyệt bạt mới lên cấp quỷ thần phương án đưa vào trước mắt đang đợi lấy bên trong tin tức lúc này luân hồi điện điện chủ tổ trùng phủ chủ điện điện nhà diêm bản chi cũng đến hai người là đến đây bẩm báo một nhóm kia vi phạm âm ti chi luật tội nghiệt quấn thân quỷ thần xử trí cùng thẩm quyết kết quả dù sao lần này là không trần đạo quân tự mình phía dưới pháp chỉ tất cả mọi người phá lệ thận trọng cung điện chủ cũng vừa may mà tổ trung cùng diêm bản chi chắp tay ba vị địa phủ âm ti trên mặt nổi cao nhất trường k h ố n g giả lẫn nhau kiến lễ tổ trung điện chủ cùng diêm điện chủ rốt cục trở về n hai ì n những tới cái i k đục nước béo cỏ n ư béo hạ g ờ đã điện điện đều thanh trừ thở bất tại bất sạch. Phủ chủ điện, điện chủ chi hoàng, hiện an, riêng bản cũng lòng người bằng người lòng có dài, mọi làm quá cũng hy vị ọ n này có thể nhanh chóng đi qua. Luân hồi điện điện trùng phản ứng hơi lớn lên, nếu là đi chính ngồi đoàn, vì sao sẽ lòng người bằng hoàng. g việc vì v đi hồi hơi đi Hai có chủ tức là thể tổ qua. sao lập sẽ điện chủ đang muốn tranh luận thời điểm lúc này một vị nữ quan đi ra ba vị điện chủ đạo quân triệu kiến ba người cái này mới khôi phục trang nghiêm t h ầ n sắc đi vào trong điện không trần đạo quân đang cùng hai vị địa phủ chính thần thương thảo kế tiếp địa phủ nên như thế nào quản lý chi tiết nhìn thấy ba người tiến đến không trần tử khoát tay chặn lại xích hà nguyên quân cùng đ ả o thần quân lập tức thối lui tả h ư u không trần tử đã nhìn rồi ba vị điện chủ đưa tới đồ vật xem trước hướng âm dương điện địa chủ ta đã xem lần tiếp theo địa phủ quỷ thần đại khảo thí lập tức dựa theo phương pháp này bắt đầu mười năm sau âm ti thần xem xét cũng dựa theo cung điện chủ nói tới xử lý sau đó nhìn hướng hai vị khác điện chủ về phần giám sát sự tình cũng không biết dừng ở đây âm dương điện ngày sau nên nghiêm túc thẩm tra quỷ thần đại khảo thí mới lên cấp quỷ thần công đức phẩm hạnh đ ư ợ c có thể luân hồi điện vẫn như cũ giám sát thiên hạ quỷ thần không thể để âm t i c h i luật không thể biến thành lời nói c h ố n g r ố n g phủ chủ điện cũng hẳn là nghiêm ngặt ước thúc dương gian quỷ thần ba vị điện chủ lập tức biết được kế tiếp bọn họ nên làm cái gì chắp tay n g h e lệnh đến đây âm t i các chức vụ thần phẩm vị cách đã định ra âm t i trật tự lại một lần nữa viên mãn không trần đạo quân vây tay để cho ba vị điện chủ thối lui về sau lần nữa dặn dò xích hà nguyên quân cùng đảo thần quân liền rời đi địa phủ âm ty chương hai trăm bảy mươi hồ bằng hữu lưu hữu đỉnh côn lôn trên trời cao s ư n g s ư n g ở vân hải bầu trời côn lôn thần giới ẩn nấp ở phong vân chỉ có mở thiên nhãn thần nhân mới có thể dò xét đến cựu tầng cương thiên phía trên như ẩn như hiện thần giới linh cảnh giờ phút này thần giới chi môn ánh sáng rực rỡ một vị cầm trong tay phất trần nữ quan đi ra đứng ở bát ngát tiên thành phía dưới côn lôn bất luận lúc nào bất luận chỗ nào cái tên này phảng phất đều mang theo thần thoại một nửa s á t thái chỉ cần đ ọ c lên liền mang theo một cỗ nồng nặc nặng nề cảm giác cùng thần thánh v ậ n luật không trần đạo quân tiên thân thể ngay tại côn lôn thần giới thần hồn q u ý vị liền trực tiếp quy về cựu thiên nữ quan phụng không trần đạo quân chi mệnh mà đến lại chỉ có thể thông qua quỷ môn quan đi đầu đến cùng châu lại vượt qua vài tòa thành trì núi non trùng điệp đi tới côn lôn nữ quan là lần đầu tiên đến nơi này đứng ở dưới tiên thành lại có chút sợ hãi bởi vì tiến về phía trước một bước chính là trong truyền thuyết tiên thần trí giới cảm thấy côn lôn giới môn dung chuyện hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống trong ngọn lửa bước ra một đầu con lửa vân hà ngưng tụ biến thành một đạo người thanh niên ảnh chính là vân quân cùng lư đại tướng quân cả hai lơ lửng ở giữa không trung nhìn về phía nữ quan lư đại tướng quân hiện thân về sau thấy được nữ quan đầu tiên là chừng tròng mắt phân biệt một phen chờ đến thấy được mặt mũi về sau lập tức nhớ tới đây không phải là ngày trước ở hiến định phủ bị nó bắt trở lại cái kia hồ ly tinh sao thái hồ ly tinh người yêu nghiệt này vậy mà cũng dám tự tiện xông vào côn lôn giới vân quân cũng nhận ra đối phương lại là ngươi yêu tinh kia vân quân sau đó nhữ mày hán c h í nhớ có thể so sánh lư đại tướng quân tốt hơn nhiều không đúng ngươi thật giống như hay là đạo môn cái nào một nhánh đệ tử vì sao tới côn lôn nhưng có đạo quân cho phép cả hai đều phát hiện nữ quan này bị điểm hóa làm chính thần hoặc có lẽ là trong tay nàng phất trần bị không trần đạo quân điểm hóa bất quá cả hai chỉ là buông xuống đề phòng như trước vẫn là hỏi tới lúc nào tới ý lưu đại tướng quân vân quân thanh long đồng từ ba cái từ trước đến nay đều là đem bọn hắn tam hộ pháp cùng những cái khác chính thần cho rằng là hai loại khác nhau tồn tại trên miệng mặc dù không nói nhưng là trong lòng lại khinh người không ra bộ dáng nữ quan phất trần hất lên chắp tay hướng về phía hai vị làm một vái chào bái kiến lưu đại tướng quân bái kiến vân thần quân linh tiên cô phụng đạo quân chi mệnh lao tới côn lôn mong hai vị thần quân báo cho đạo quân ở nơi nào lần trước linh tiên cô đụng tới vân quân cùng lưu đại tướng quân thời điểm chỉ có h o à n g hốt cùng lạnh dung một lần này có lẽ là bởi vì quen thuộc cùng biết rõ đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại có lẽ là bởi vì tâm tính cảnh nộ g khác biệt ngược lại ổn định lại tâm thần d o xét hai vị này thần quân mất đi kính sợ cùng lòng mang sợ hãi tử tế quan sát ngược lại cảm thấy hai vị này thần quân mỗi tiếng nói cử động có phần có chút ý tứ cũng không phải thật sự là như vậy hung ác mà bất cận nhân tình thần linh vân quân phát hiện không phải tự tiện xông vào thần giới người thuận dịp không còn hứng thú mây mù trực tiếp biến mất ở trong không khí đạo quân đang ở thiên công bộ muốn gặp đạo quân thuận dịp tự đi trước lư đại tướng quân gần nhất giành đến hoảng trong mỗi ngày trừ bỏ ở trong tiên thành vui chơi thuận dịp không có việc gì thật vất vả tới một người thuận dịp tiến lên trước vây quanh nữ quan trước sau chuyển còn người tới người lui hồ ly tinh người cái kia cái đuôi to đi nơi nào gắp lên nữ quan xoay người ở dưới đã hóa đi linh yêu chi thân có thể biến mất cái kia yêu hóa chi vĩ nhìn lấy lư đại tướng quân t r ợ t tới t r ậ t lui lông xù mềm hồ hồ thân thể lập tức nhịn không được đến gặp cả lưng muốn sở lư đại tướng quân đầu lư đại tướng quân phát hiện về sau lập tức né tránh muốn miệng ra ác ngôn ba ngoại trừ lao ra ai cũng đừng nghĩ sở lư đại tướng quân đầu nhưng nhìn đến nữ quan một cái tay khác làm ra một cái chuông vàng nhỏ phát khí lư đại tướng quân lập tức liền bị vàng lắc con mắt trong mắt chỉ còn lại có vàng ác nôn g im bặt mà dừng nữ quan thuận dịp cười thuật tay vậy mà đem chuông vàng nhỏ trực tiếp thắt ở lư đại tướng quân trên cổ nữ quan nửa ngồi lấy cười đối với lư đại tướng quân nói ra hiếu kính lư đại tướng quân nhìn một chút có phải hay không càng uý vũ hơn nữa chỉ cần thôi động phát khí liền có thể vang lên khác nhau thanh nhạc lư đại tướng quân lắc lắc chuông lục lạc lập tức mặt mày hớn hở há mồm lộ ra răng cửa lớn thanh âm cũng thay đổi ngươi hồ ly tinh này nói lư đại tướng quân uy vũ là ngoại vật nâng đỡ mà ra sao đó là từ bên trong r a ngoài bá khí v ê n b váo nói xong nhìn một chút trước ngực treo chôn g vàng nhỏ s á c thực xinh đẹp hơn nữa còn là kim lư đại tướng quân lại n h ị n không được nói ra ngươi hồ ly tinh này có thể biết đến sự tình yên tâm lư đại tướng quân lại ở láo ra trước mặt nói ngươi lời hữu ích một đường tiến lên lư đại tướng quân thôi động pháp khí chôn lục lạc không trung thuận dịp thỉnh thoảng lại vang lên vào trận khúc vang lên đủ loại p h o n g khoáng địa khúc chỉnh cung đại quân xuất trinh đồng dạng lư đại tướng quân bộ pháp cũng biến thành hùng mạnh lên bước đi cũng không giống nhau trên đường qua một chỗ vừa mới xây cất liên tiếp tiên luyện cung điện lao ra nói nơi này sau này sẽ là ta thần cung gọi Gọi ngự lư giam thế nào nghe vào có phải hay không đặc biệt lưu ớ giam thế nào nghe vào có khoe khoang chi ý còn mơ hồ ở tuyên bố ngươi cái này nhỏ tiểu hồ ly tinh địa vị và vốn lưu đại tướng quân còn cách đầu thứ m ộ ư ơ i tám đường phố đây nữ quan che miệng mà cười không dám cùng lưu đại tướng quân nói thế gian vương triều có cái chuyên chắc ngựa thay ngựa lai giống chỗ gọi là mã giám cuối cùng lưu đại tướng quân đem nữ quan dẫn tới trung tâm côn lôn thần cung phía dưới cách đó không xa một tòa cung điện đi lên xem còn có thể nhìn thấy ba hoàng cân lực sĩ đang ở bận rộn không nớt hoàn thiện tam thập lục cung bảy mươi hai điện kiến thiết huyền cung phía trên viết ba chữ lớn thiên công bộ thiên công bộ đã trở thành một đám công thâu học phái đệ tử tổng đường chẳng qua hiện nay càng hẳn là gọi là thần đ ỉ n h thiên công bộ l i n h quan bọn họ ngày ngày ở trong này vẽ bản vẽ vận dụng hoàng cân lực sĩ luyện chế pháp khí tinh luyện đủ loại linh tài thần vật không trần đạo quân hôm nay lại đột nhiên g á n g lầm xem xét một đám công thâu học phái môn đồ công đức số lượng một đám thiên công bộ l i n h quan quỳ trên mặt đất phía trên chỗ cao hiện lên một mảnh lại một mảnh khánh vân to to nhỏ nhỏ đều có khác biệt cái này hơn một trăm người bên trong dù là thấp nhất cũng đ ạ trong tới bát phẩm thần t linh phẩm công đức.、Trong、đó công thâu hai người huynh đệ trên người khánh vân thịnh nhất cái này trên thân hai người công đức g ầ n ẩn có hóa thành màu sắc rực rỡ s u thế nặng nề mà mông lung trong đó trọng yếu nhất một phần công đức chính là bọn họ chế tạo ra địa trượng cùng điện thờ diễn sinh ra được sơn thần cùng thổ địa hai thần trước ti gián tiếp cải biến nhân đạo cùng thần đạo bất quá không trần tử xem xét cái này thiên công bộ l i n h quan công đức nguyên nhân lại không chỉ là muốn phải xem bọn họ công đức mức linh tiên cô nắm giữ công đức đạo để trong thiên địa sinh linh công đức hiện hình tại trước người nhưng trực quan quan chắc cùng cảm nhận được bất quá đây chỉ là bổ sung mà đến năng lực nó trọng yếu nhất thần thông là đem cái này nguyên bản hư vô phiêu m i ệ u công đức chuyển hóa trở thành có thể sử dụng sức mạnh cái này không tầm thường không trần tử lúc ấy thì có đủ loại ý nghĩ mà loại ý nghĩ này khẳng định đầu tiên đáp ứng ở nơi này nhóm thiên công bộ linh quan trên người linh tiên cô vừa đến côn lôn không trần tử thuận dịp đã biết nó để thiên công bộ chúng linh quan tán đi lại chỉ lưu lại phía dưới công thâu huynh đệ hỏi tới gần nhất thần giới tiên thành tình huống công thâu huynh đệ đã nói lên gần nhất đủ loại nan đề trọng yếu nhất chính là luyện chế pháp khí vấn đề bọn họ mặc dù có được hoàng cân lực sĩ nhưng là bản thân không có cường đại tu hành cùng pháp thuật dù là mượn nhờ quỷ thần cùng hoàng cân lực sĩ sức mạnh như trước vẫn là cách nhất trọng thiên ba lúc này lư đại tướng quân mang theo nữ quan xuyên qua đại môn đi đến lao ra lao ra hồ ly tinh này nói muốn gặp n g ư ờ i không trần tử quay đầu không có xem linh tiên cô trực tiếp nhìn về phía lư đại tướng quân còn có mang theo nó trên cổ c h ô n g lục lạc pháp khí người cái này con lửa đi ra ngoài một chuyến liền cho người ta thu mua lư đại tướng quân rào biện cái này không gọi thu mua cái này để thân bằng hảo hữu ở giữa hữu hảo đưa tạo là ta cùng hồ lư đại tướng quân đột nhiên cảm thấy gọi người khác hồ l y tinh không tốt lắm thế nhưng là cũng không biết biết tên đối phương lập tức chính nghĩa nghiêm trang nói là hồ bằng hữu lư hữu tầm đó hữu tình biểu tượng nữ quan sắc mặt quái dị muốn cười lại không dám cười nàng lần này xem như minh bạch bên ngoài hung danh hiển hách lư đại tướng quân rốt cuộc là chủng loại cái gì con l ừ a chương hai trăm bảy mươi mốt nói được thì làm được không trần đạo quân không thèm để ý lư tướng quân rào biện tên này một bụng ý nghĩ xấu từ đâu tới bằng hữu vân quân bị nó gọi là vân yêu thanh long đồng tử bị nó gọi là tiểu tặc thư lão bị nó gọi là mục nát lão đầu đào thần quân còn bị nó ở trước mặt tìm kiếm qua hối lộ về phần xích hạ nguyên quân lúc trước kém chút không có bị nó làm thành tê cay thỏ đầu duy chỉ có một cái chấn ma thiên vương bởi vì thần thông khắc chế nó nó không có đánh thắng đến nay còn nói là bởi vì đối phương chơi xấu xuống chút nữa sử dụng lư đại tướng quân trong ngày thường nói qua ngôn từ để hình dung bất quá gà đất chó xanh ngươi phóng nhãn thiên hạ tất cả đều là thủ sâm l ă n g a nhưng là lư đại tướng quân cũng không quá quan tâm coi như nghĩ tới điểm này đoán chừng nó cũng sẽ nói thế gian đều là địch đó là bởi vì ta lư đại tướng quân thật lợi hại nói xong thậm chí càng dương dương đắc ý một phen trắng trợn chế nhạo bản thân đám này cựu địch linh tiên cô lúc này tiến lên chắp tay hỏi đạo quân ba đệ tử dựa theo phân phó của ngài sử dụng công đức phất trần chi tơ đan ra khỏi thiên thư nói đến đây linh tiên cô vẫn không hiểu không trần đạo quân dụng ý bất quá thiên thư này để làm gì không trần đạo quân cũng không có nói tỉ mỉ mà là hỏi thiên thư ở đâu linh tiên cô lập tức đem cái kia chống không thiên thư đẩy tới đây là một quyển t r ư ờ n g quyển phía trên bất luận cái gì văn tự chưa từng nhưng lại có thể cảm nhận được phía trên pháp tắc chi lực ngưng tụ nhất là thứ nhất ra khỏi công thâu huynh đệ hai người trên đỉnh đầu khánh vân càng là lung lay sắp đổ phảng phất đều muốn bị nó hút vào tiến vào công thâu huynh đệ hai người lập tức hướng về linh tiên cô trong tay đang bưng thiên thư nhìn tới trong lòng k i n h hô đây rốt cuộc là loại nào thần vật đạo nhân đưa tay thiên thư rơi xuống đạo nhân trong tay không trần tử đứng lên xem công thâu huynh đệ hai người một cái trực tiếp ở phía trên tăng thêm lên rồi công thâu đạo cùng công thâu đức hai người danh tự cái kia c h ữ triện vặn vẹo xoay trọn sắp nhập vào trong thiên thư cuối cùng trên thiên thư hiện ra hai người kiếp này kiếp này chi tính danh quê quán thần trước công đức mức vân bốn vân năm công thâu đạo quê quán ngụy quốc hà châu ổn văn thừa quận thiên công bộ thiên quan công đức công thâu đức quê quán trong n g a y mắt Công trong h huynh đệ hai người liền cảm giác được hồn phách của mình â u người liền bên đệ được của giác cảm t giống gì như có đồ vật bầu ị rút ra mà ra, sắp nhập vào cái kia trong lúc thiên thư. t kia mà Mà vào sắp nhập cùng h cái có lại đó, n đến cực điểm lạc ấn, từ trong thiên thư chạy vào hai người hồn phách bên trong.、Hai、người bừng tỉnh hoảng hốt tâm đó, không trần tử cùng linh tiên bí điểm đó, cực lạc chạy phách hai Hai tâm l từ thư hốt tử vào ư cô, trời n quân tức thấy. nhìn o n g bầu t r kia công đức khánh vân xảy ra biến hóa giống như mây mù một dạng b ú c hơi hóa cuối cùng rơi xuống chạy ngược s ắ p nhập vào trong cơ thể hai người biến thành một loại kỳ lạ sức mạnh góp nhặt ở thân thể của bọn h ắ n bên trong hai người toàn thân trên dưới thần quang lấp lóe giống như phải lập địa phi t h ă n g một dạng đây cũng là công đức phất trần t h ầ n thông đem công đức hóa thành một chủng loại trực tiếp điều động lợi dụng tồn tại không trần t ử gọi là công đức sức mạnh hai người giờ phút này liền đem cái này công đức chuyển hóa thành bản thân sức mạnh kế tiếp chỉ cần tìm được phương pháp vận dụng liền có thể đem cái này sức mạnh chuyển hóa làm thần thông cùng đủ loại khác pháp phóng thích bỏ đi công thâu huynh đệ hai người giờ phút này đã hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm ứng chỉ cảm thấy bản thân p h ả n phất đưa thân vào ngũ thải hạ quang trong nháy mắt thuận dịp cảm giác bản thân dĩ nhiên không còn là phảm nhân thân thể công thâu đạo bản năng đem cái kia công đức sức mạnh sắp nhập vào bản thân hồn phách bên trong nó hồn phách sức mạnh cấp tốc tăng trưởng hóa thành thần hồn công thâu đạo lập tức có giống như quỷ thần một dạng năng lực dù là nhắm mắt lại cũng có thể thần thức xuất thể năng lực quét về phía tư phương công thâu đức thì lại khác tại thu hoạch được công đức lực trong nháy mắt bản năng đem công đức sức mạnh sắp nhập vào bản thân lục thân lập tức nhìn thấy công thâu đức thân thể tràn ra điểm điểm kim sắc thể nội quan g mang lưu chuyển cuối cùng sắp nhập vào ngũ tạng lục phủ công thâu đức vậy mà trực tiếp có cùng loại với đại yêu ma một dạng lục thân mở thêm bắt đầu thai ngén diễn sinh thiên phú thần thông cả hai sau khi mở mắt nhìn về phía đối phương vui vô cùng cuối cùng cùng nhau lên phía trước hướng về không trần đạo quân nói đến chắp tay nói đến tạ đạo quân ban ân không trần tử thu liễm lại thiên thư hai người các ngươi bây giờ vào thiên thư thần danh sách niêm g h yết công đức nhập thể cũng coi là lột đi thể xác phạm tù ngày sau thuận dịp là chân chính thiên cung thần quan đạo nhân cũng phi thường hài lòng vừa mới công thâu huynh đệ hai người biến hóa trên người liền có thể sơ bộ biết được cái này công đức sức mạnh có thể dùng để tu hành tu thân tu pháp đây hoàn toàn liền có thể lần nữa hoàn thiện thần đạo thể hệ một vòng đạo này không chỉ có đạo gia có thể sử dụng thư sinh quan lại Võ tướng, phàm nhân phàm công ũ n mượn giúp đạo này tu hành, mà trở thành thần linh dự bị. Điểm trọng yếu nhất, phương pháp này để người sống g giúp có thể tu trở pháp h Điểm để mà đạo yếu dự bị. k cần ứ thâu bỏ n ụ c t h n cũng thần thống. Công có thể t hệ h đi đạo â đạo cùng công thâu đức hai người bất quá thô t h i ệ n sử dụng thuận dịp diễn sinh ra được hai loại khác nhau cách dùng cùng sức mạnh có thể tưởng tượng phương pháp này có tiềm lực không trần tử tưởng niệm nhất chuyển liền có thể thấy liền tuân ra vô số ý nghĩ căn cứ cái này công đức sức mạnh có thể diễn sinh ra được đủ loại phương pháp tu hành tỷ như đạo môn các phái công đức pháp thân học cung quần quận chính khí đi quan đạo quan khí vận thế hộ thể đi v õ đạo võ đạo kim thân vân bốn vân năm so sánh thần đạo hệ thống phía dưới quỷ thần đạo cái này thần đạo hệ thống phía dưới công đức đạo linh hoạt đa dạng không cần trở thành quỷ thần từ bỏ nhục thân ở nhân gian liền có thể trực tiếp tu hành nhưng là so sánh quỷ thần đạo cũng có được một chút thiếu hụt đó chính là phạm nhân một khi trở thành quỷ thần liền có thể trực tiếp có được ngàn năm thọ nguyên mà con đường này tất cả hoàn toàn ỷ vào tại công đức sức mạnh gia thân mà không phải chân chính bắt nguồn từ tại nhục thể của bọn hắn thần hồn không có tu đến cực cao cấp độ dù là pháp thuật thông thiên tuổi thọ là sẽ không phát sinh biến hóa không trần đạo quân đem thiên thư đặt ở linh tiên cô trong tay linh tiên cô ngươi ngày sau chính là thượng giới thần quân ngày sau phụ trách trông coi cái này thiên thư thần danh sách niêm yết giám sát chúng sinh vận thế mấy ngày sau vân thiên quan cửa gỗ mở ra bế quan nhiều ngày chưa từng thấy tung tích đạo nhân cuối cùng đã đi bỏ đi đạo nhân nhìn qua phía ngoài vạn dặm vân hải cùng dưới chân vạn trượng thâm uyên trong tay nắm một quyển đóng chỉ sách cổ chính diện viết ba chữ lớn công đức kinh xem ra bình thường danh tự cũng bình thường nhưng lại là một quyển chân chính nối thẳng đại đạo chân kinh không trần tử đem công đức đến cùng là vật gì vì sao sẽ sinh ra công đức như thế nào tích lũy công đức chuyển hóa công đức sức mạnh tất cả đều viết ở quyển sách này bên trên phía trên có quan hệ hồ tu hành tu thân tu pháp tu đạo tường thuật tóm lược chữ lời xuất từ hắn vị này chân tiên tay của người bên trong cuối cùng biên soạn biến thành một quyển kinh thư chính là muốn muốn đem cái này công đức đạo truyền cho thiên hạ cuốn sách này không có giải thích cặn kẽ liên quan tới tu luyện thần thông đạo thuật nội dung càng giống là đối với công đức đạo thuyết minh nghi hoặc tương lai thế gian đại đạo tu hành tổng cương đây cũng là không trần t ự ý nghĩ muốn làm cho tất cả mọi người ở hắn bản đạo kinh này cơ sở phía trên đi ra vô số đầu đạo lộ mà không phải mình trợ giúp bọn họ đem mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng tính toán kỹ cái kia ngược lại là đem tất cả khả năng toàn bộ đều lấp kín đạo nhân cầm quyển sách này hơi có chút đắc ý nghĩ không ra ta không trần tử một ngày kia cũng có thể viết sách lập thuyết để người trong thiên hạ đều là đọc thuộc lòng ta chi kinh văn suy đoán do ta viết trong sách kinh nghĩa gàn từng chữ suy tư chữ ta bên trong châu ngọc đạo nhân phảng phất đã thấy thiên hạ vô số người đang cầm quyển sách này ngày ngày học hành c ơ khổ một bên còn có t r ồ n g chất như núi c á t phái đại hiền cao nhân tiền bối chú giải thư tịch xem hết đủ để cào rơi một chỗ tóc bộ dáng nhớ tới đã từng đi ngang qua hiến định phủ bản thân cũng bởi vì sẽ không đọc thuộc lòng đạo đức kinh bị người chế dễ ớ không trần tử tương xứng lúc liền thầm nghĩ trong lòng ngày sau nhất định phải làm cho người khắp thiên hạ có mình biên soạn đạo kinh lưng đến cùng choáng hoa mắt để nó trở thành vô số đạo đồng học sinh trong lòng ác ngộng ta không trần tử từ trước đến nay nói được thì làm được chương 272, n g ă m b n g du tiên cảnh đại chu thần kinh một chỗ tòa nhà lớn t r ắ n g lệ mà vườn lịch sự tao nhã rộng rãi hí huyển bên trong bách hoa viên là tất cả gánh hát vùng giao tranh thiên hạ đào kép con hát đều để ở đây lên đài một h á t là cao nhất vinh diệu nếu là có thể ở chỗ này d ừ n g danh nhất định giá trị bản thân gấp trăm lần thiên hạ đều biết keng theo đồng la g õ vang đại mạc kéo ra bố trí tốt trắng cảnh a n mặc hí và táo sắc sớm đã đợi chờ ở phía sau màn theo tiếng chiêng vang màn mở mà đậu cái này đang diễn trò mặt có thần có quỷ có quan lại huệ lệnh càng nhiều hơn chính là bách tính giảng thuật là một cái oan giả án sai cố sự trên đài hát phải náo nhiệt mà dưới đài lại chỉ có chút ít mấy người đó cũng không phải tên vợ kịch chính thức trình diễn mà là tập theo tiếng trống kết thúc trước sân khấu sau đài trúng góc sân khấu đi ra đứng ở phía trước dư đại gia sắp xếp như thế nào có thể có cái gì sai lầm gánh hát chủ thận trọng đứng ở phía dưới sử dụng bút ở ghi chép văn sĩ trung niên một bên thoạt nhìn phi thường trọng thị đối phương ý kiến dư thế quang ngày trước chỉ là hiến định phủ một cái cửa thành t i ể u q u ò n lại mà bây giờ lại là văn danh thiên hạ kịch bản mọi người thân phận tự nhiên hoàn toàn khác biệt bất quá mọi người nói đến hắn đại đa số đầu tiên nghĩ tới lại không phải hắn viết kịch bản mà là ngày trước hắn và không trần đạo quân ở giữa cố sự dư thế quang ở hiến định phủ trước cửa thành ngăn lại không trần đạo quân c ử trách tiên thánh cuối cùng lại bị không trần đạo quân ban cho tiên đan rượu dược cứu tốt lao ngẫu bệnh dữ hôm nay đã sớm trở thành một chuyện ca tụng nhưng bây giờ theo câu chuyện này truyền khắp thiên hạ l i ề n lúc trước không trần đạo quân không học thuộc đạo đức kinh cũng bị người giải đọc ra đủ loại thâm ý người ngươi đều là nói kinh văn vốn là cho phạm nhân lĩnh hội tiên nhân chân ý tiên nhân làm sao sẽ đi đọc thần tiên từ đâu tới thân phận văn điệp cái này dư thế quan g có mắt không biết trần tiên cũng thực buồn cười bất quá đạo quân không nguyên nhân chuyện như thế so đo ngược lại nguyên nhân dư thế quang hiếu tâm mà tặng cho tiên đan đủ thấy đạo quân lòng dạ sự rộng lớn rộng lượng ngươi nói thế nào thiên tiên phối bên trong cố sự là thật sao bản công tử phẩm hạnh đoan chính hình dạng cũng không thua cho cái kia đồng vĩnh vì sao không có tiên nữ coi trọng ta đây nguyên nhân dư thế quang thân phận bối cảnh rất có sắc thái truyền kỳ càng là thanh danh truyền khắp thiên hạ các nước nhân vật thế là dẫn tới trừ phương kết giao ở nơi này đại chu thần kinh bên trong có thể nói là thanh danh không nhỏ hơn nữa g a o hữu rộng rãi thậm chí thường thường xuất nhập hoàng cung cái này gánh hát chủ cùng trên đài đào kép con hát tự nhiên đối với dư thế quang nói gì ngay nấy càng trông cậy vào mượn nhờ dư thế quang danh khí một khúc thành danh thiên hạ biết văn sĩ trung niên dừng lại bút chỉnh thể không có vấn đề gì chính là có chút lời hát cường độ còn chưa đủ ta trở về đ ổ i nữa sửa bất quá cũng không đến trễ lên đài thời gian gánh hát chủ mừng rỡ vậy liền phiền phức dư mọi người hoàng hôn trên đường dư thế quang trên đường về nhà mua một vỏ rượu về nhà cầm đuốc soi mượn tử hứng tu lên bản thân viết kịch bản ánh nến nhuộm nước mắt tầng tầng rơi xuống dư thế quang rốt cục đuông xuống bút một ngụm đem tiểu trong vỏ rượu uống cạn trực tiếp ghé vào trên bàn dài ngủ thiết đi một ngày này nó lại trong giấc ngộng từ khi không trần đạo quân dựa vào trong chén thiên địa nhìn vào chén rượu thấy diễn biến cuộc đời để nhất ngộng thoáng qua một đời về sau nó luôn luôn có thể làm chút kỳ kỳ quái quái ngộng trong ngộng có yêu ma quỷ quái cũng có thần tiên dị sự cũng có cùng người bên cạnh cùng làm cùng nghe nói truyền văn có liên quan c h ẳ n g cảnh đây đều là nó s ở soạn kịch bản linh cảm nơi phát ra thần cung tòa nhà lớn mây mù quân quanh ông trời có mắt trăng to đến thật giống như sắp đụng vào ánh trăng chiếu sáng lên tiên cung lộ ra một c ô linh vận dư thế quang chếnh choáng say say gật gù đắc ý quay đầu nhìn bốn phía trời đất rộng thần cung tiên thành ở dưới chân thứ phương là vân hải mênh ngông dư thế quang mượn chếnh choáng cười chỉ tòa này tòa tiên cung nói một lần này vậy mà mơ tới tiên cung bên trong đến trong giấc mộng này tam thập lục cung lũy thế tầng tầng bảy mươi hai điện bảo vệ bát phương lớn như vậy tiên thành bí mật tiên tĩnh xoay người dư thế quang hướng về sau l ư n g tiên cung bên trong nhìn tới đen đuốc sáng trưng trung nhạc khánh tiếng trận trận du dương n é m hai một trận tiên yến đang tiến hành trên đài tiên nhân thần quân thiên quan tụ tập một điện dư thế quang lòng sinh sợ hãi thận trọng nhàn nhã bước đi hướng về bên trong ném cao lớn thần trụ về sau văn sĩ trung niên thò đầu ra nhìn chỗ cao tiên nhân lúc này mở miệng dư thế quang nếu đã tới còn không ngồi xuống đạo quân dư thế quang ngẩng đầu nhìn lên cái k i a tọa ở phía trên không phải là không trần đạo quân sao mặc dù phân không thanh mộng bên trong hay là hiện thực nhưng là hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ cản rỡ nào lập tức tiến lên dư thế quang bái kiến đạo quân đạo quân chỉ là khoát tay áo nó thuận dịp an tâm ngồi xuống một bên l i ê n thần cảnh tiên nhạc thanh âm thận trọng phẩm lên trên bàn ngọc tiên cựu linh thực lưu luyến quên v ề vui đến quên cả trời đất thực chung đạo quân hỏi tới hắn gần nhất lại viết cái gì kịch bản hắn thuận dịp hướng đạo quân tiên thánh trực tiếp giảng thuật lên đắc ý của mình tác phẩm thậm chí còn sử dụng hí khang hát vài câu tự nhận là viết tốt nhất lời hát cố sự đại đa số đều có ẩn dụ thời sự hoặc là trào phúng làm chiều q u a n trận hoặc là mượn nhờ quỷ thần sự tình trâm kim đá thói xấu thời thế một bên vân thần quân sau khi nghe xong phất tay liền nhìn thấy mây mù xoay tròn ở bên trong đại điện ba nguyên bản t r u n g nhạc nhạc sĩ nguyên một đám tiêu tán đổi thành ăn mặc hoa lệ quần áo góc sân khấu từ vân hà xa suốt phía dưới t h â n đăng thông minh ánh trăng đầy đủ cung những cái này góc sân khấu nhân vật lộ ra như vậy lóa mắt những cái này góc sân khấu nhân vật tại chỗ đem dư thế quang nói tới tên vợ kịch cho diễn bỏ đi còn bao gồm dư thế quang vừa mới viết bỏ đi còn chưa kịp ở nhân gian chân chính bắt đầu diễn kịch bản một trận tiếp lấy một trận cả sảnh đường tiên thần đều là chú ý có vui cười cũng có thở dài cho dù là ở trong mơ cảnh tượng này cũng để cho dư thế quang khá là đắc ý cuối cùng một khúc diễn thôi n g ồ i ở tiên cung phía trên tiên nhân nhìn về phía dư thế quang t r ờ i đã sáng ngươi nên trở về nhân gian giới dư thế quang chắp tay hướng về bên ngoài đi đến nấc thang trọng trọng kéo dài không dứt đi đến tiên cung phía dưới thời điểm dư thế quang đột nhiên thấy được bên trái cách đó không xa tồn tại một tòa khác tiên cung tiên cung t r ư ớ c mang theo một khối kim sắc thần biển viết đức vận chuyển cung ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn đạp trên che lại đầu gối mây mù tiến lên liền thấy cái này đức vận chuyển cung trước đó tồn tại một khối ngọc đĩa trên tấm bia khắc lấy đạo kinh tên là công đức kinh nhưng mà đọc đủ thứ đủ loại đạo kinh dư thế quang lại cảm thấy cái này đạo kinh chưa bao giờ thấy qua cái này đạo kinh dư thế quang xích lại gần phía trước nhìn kỹ tòa này cao lớn ngọc đĩa đây là cái gì đạo kinh chưa từng nghe nói quá a tiến định phủ cùng kinh thành nguyên bản là sùng đạo địa phương bây giờ đạo giáo đã trở thành quốc giáo thiên hạ đạo kinh thần kinh đều có thu nhận sử dụng dù là không co xem qua tối thiểu cũng từng nghe nói nhưng là cái này công đức kinh dư thế quang lại chưa từng nhìn thấy chỉ chưa không nghe thấy dư thế quang cảm thấy cái này đạo kinh bất phàm trực tiếp lấy ra bút đến lại tìm không thấy giấy nó liền trực tiếp ở bản thân áo b à o bên trong sao chép lên quỳ ghé vào tiền cảnh đức vận chuyển trước cung một bút một vẽ đem cái này ngọc địa phía trên nội dung chậm rãi soạn ghi chép mà xuống trong khi viết xong một chữ cuối cùng thời điểm mặt trời mọc quang mang rơi vào trên người dư thế quang liền trực tiếp tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn ở thần kinh r a c h ạ c h bên trong dư thế quang ngẩng đầu phát hiện ngoài cửa sổ đã trắng bệnh bên cạnh ngọn nến sớm đã đốt hết dư thế quang mặc dù cảm giác trong ngộng tràng cảnh chân thật như vậy tựa như ảo ngộng bất quá nhìn thấy tỉnh lại vẫn như cũ còn tại tại chỗ chỉ có thể lắc đầu cảm t h ắ n nói quả nhiên chỉ là cái mộng bất quá cái này mộng cũng quá mức mỹ hảo để cho người ta khó có thể quên nếu là sinh thời có thể tiến về chân chính tiên cảnh nhìn một chút cũng không ngừng lúc n à y sinh chết cũng không tiếc văn sĩ trung niên trở về chỗ trong mộng đủ loại đứng dậy thời điểm lại đột nhiên ngửi thấy trong quần áo nồng nặc mụi mực xốc lên quần áo phát hiện màu trắng nội tình bên trên đã viết đầy chữ ở tiên cảnh đức vận chuyển trước cung ghi chép bản kia công đ ứ c kinh giờ phút này đều ở trước mắt vừa mới những cái kia là thật dư thế quang khiếp sợ không thôi lật ra áo bảo tìm đọc kinh văn động tác có chút lớn đem cái ghê trực tiếp trượt chân ta vậy mà thực ném thượng giới tiên cùng một chuyến chương hai trăm bảy mươi ba trong sách tàng kinh bút lạc sách biến thành trên trang sách viết vân hải du tiên ký năm cái chữ lớn dư thế quang cầm quyển sách này lên hài lòng gật đầu một cái quyển sách này xem như bản thân kế tiếp thiên tiên phối về sau sở soạn tốt nhất tác phẩm t r ú c tiếp theo ngộng tiên cảnh thần du đủ loại mỹ lệ trên trời ngọc kinh thần nhân hình ảnh đều ở trong đó ngắn ngủn tiên cung một đêm huyễn cảnh cố sự tự nhiên khó có thể đổi thành kịch bản đồng thời tiên cung thần giới rộng lớn càng là khó có thể thể hiện tại sân khấu kịch phía trên nhưng là dư thế quang hay là dựa theo ngày xưa quen thuộc đem một đoạn này khó có thể quên được kinh lịch viết biến thành thoại bản sau đó h ủy thác thư hành bán để người trong thiên hạ biết được đoạn chuyện xưa này vốn dĩ cử động lần này cũng không có cái gì giống như là ngày xưa dư thế quang tác phẩm một dạng đám người có lẽ có thật sự hoặc vẹn vẹn chẳng qua là khi biến thành thoại bản bịa đặt cuối cùng cũng bất quá chỉ là trở thành phạm thế nhân gian tiêu khiển và đề tài câu chuyện nhưng là dư thế quan g vậy mà đem cái kia công đức kinh thiên thứ nhất trước mấy trăm ngôn cũng viết ở trong vân hải du tiên kỳ ném một lần này liền hoàn toàn khác nhau để bản này vốn chỉ là tiểu thuyết thoại bản thư tịch trong nháy mắt dính vào không giống nhau sát thái trở thành nhận chứa đại đạo phương pháp thư tịch thư hành lão bản tới cửa lấy sách thời điểm xem song sau khen không dứt miệng nó mặc dù cũng không có xem xuất bản sách bên trong không chỗ tầm thường nhưng là cũng nhìn ra được đây tuyệt đối là một quyển thượng giai tác phẩm giống như dư thế quang phía trước tác phẩm đồng dạng không cần y ê u sầu nguồn tiêu thụ dư thế quang làm phiền tôn hạ đối phương đáp nói dư đại gia sách có thể làm cho vốn thư hành tới bán nên là chúng ta cảm tạ dư đại gia thư hành ngày hôm trước vừa mới thả ra tin tức ném dân chúng trong thành nhao nhao tranh nhau phía dưới tiền đặt cọc muốn vượt lên trước một duyệt dư thế quang đem vân hải du tiên ký giao cho thư hành lão bản đưa mắt nhìn đối phương ngồi xe ngựa đi xa hắn có lẽ thế nào cũng không nghĩ tới nhưng vào lúc này vào thời khắc này bắt đầu bản thân bản này vân hải du tiên ký sẽ cải biến thiên hạ này thư thiên giam d ừ n g đào chỗ sâu linh hư l ã o đạo học hắn sư phụ đ à o hiển ngày xưa tác phong tính tọa tại hoa đảo phía dưới thanh niên đệ tử vội vàng xâm nhập quỵ ở linh hư l ã o đạo trước mặt ánh mắt có chút bối rối đồng thời khuôn mặt mang theo không dám tin cùng hoang đường biểu tình đem một quyển sách đặt ở linh hư lao đạo trước mặt sư tôn đồ nhi hôm nay ở đường phố cửa hàng phía trên nhìn thấy một quyển sách cuốn sách này cuốn sách này thanh niên đệ tử ngôn ngữ lắp bắp nửa ngày cũng không biết nên như thế nào miêu tả cuối cùng chỉ có thể nói nói ba đệ tử không cách nào nói hết cùng xác nhận còn xin sư tôn ngài nhìn xem đệ biện thật giả lao đạo mở mắt đưa tay bộ sách kia thuận dịp rơi vào trong lòng bàn tay nhìn thấy phong ấn trang phía trên vân hải du tiên ký vài cái chữ to linh hư lao đạo thuận dịp dĩ nhiên minh bạch đây là sách gì linh hư đạo nhân nhìn cũng chưa từng nhìn thả lại thanh niên đệ tử trong tay bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi những cái này hậu bối cả ngày không biết đọc thuộc lòng đạo kinh lời chú thích liền thích xem những cái này hư hảo bịa đặt đồ vật n g ư ơ i thân làm đạo môn đệ tử làm siêng năng tu hành mới là chính đạo thanh niên đệ tử sắc mặt nghiêm túc cuốn sách này chính là dư đại gia s ử soạn viết chính là trước đó vài ngày thứ nhất mơ tới thiên cung t i ê n cảnh thụ không trần đạo quân tiên cung chi yến chẳng cảnh linh hư lao đạo càng không tin chính mình cái này đại chu tư thiên giam giám chính chưa từng trải qua thiên cung t i ê n cảnh thiên hạ nhiều như vậy đạo môn cao nhân khao khát không thôi đều mong mà không thể nào ngươi một cái viết thoại bản p h ạ m nhân còn có thể ném tiên cung dư đại gia cái nào dư đại gia đệ tử vội vàng trả lời chính là dư thế quan g dư đại gia a linh hư lao đạo dừng lại một chút đột nhiên nghĩ tới người này Cái trước kia ngày trước yến đạo ị n thành h phủ cửa l i tưởng cùng đ ạ quân kết quả nhiên đã trùng kiến côn lôn thần giới ta đạo môn tổ đình tái hiện thiên hạ quỷ dưới đất đệ tử lại có chút vội vàng sư tôn phía trước này phải không trọng yếu ngài tiếp lấy nhìn xuống bản này vân hải du tiên ký trên viết dư đại gia thụ đạo quân lời mời thượng tiên cung hưởng tiên yến về sau vậy mà vậy mà từ thượng giới một chỗ tên i là đức vận cung thần cung trước đó chép lại một quyển đạo kinh này đạo kinh trước đây chưa từng gặp hơn nữa giảng thuật là một cái cùng quỷ thần đạo hoàn toàn không giống tu hành pháp môn linh hư lao đạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bản thân đệ tử này một lời sau đó sắc mặt ngừng trọng cấp tốc đọc qua lãm trang sách hào hào hào rung động lao đạo rốt cục thấy được dư thế quang vụ thượng giới đức vận trước c u n g sao chép công đức kinh nội dung khi thấy công đức kinh một trăm vị trí đầu ngôn thời điểm linh hư lao đạo như bị xét đánh trên mặt lộ ra đệ tử mình một dạng không dám tin còn có hoang đường khôi hải trong lòng chỉ cảm thấy làm sao có thể phát sinh loại chuyện này dư thế quang mặc dù nghiêm văn hiểu biết nhiều nhìn xa trông rộng càng quen thuộc hơn đạo gia kinh thư nhưng là dù sao không thông tu hành ở đây hai vị này đạo nhân liền không giống nhau liếc mắt liền nhìn ra n à y chỗ nào chỉ là một quyển đạo kinh cái này rõ ràng chính là một quyển nhắm thẳng vào đại đạo tu hành pháp môn cái này dư thế quang lên rồi tiên cảnh thiên cung tương đạo quân sở soạn vô thượng đạo kinh công đức phương pháp tu hành kéo xuống theo mà không biết chỉ cho là mình mang xuống tới một quyển phổ thông đạo gia kinh điển linh hư lao đạo lập tức đứng lên thật giống như cái mông như lửa cả người đều đứng ngồi không yên cùng như là thấy quỷ cái này cái này cái này cái này dư thế quang làm sao dám hắn làm sao dám đạo thiên cơ hội hắn đây là trộm lấy thiên cơ a đây là đem tiên cung thiên kinh đều trộm xuống sợ đến lệnh cả người về sau linh hư lao đạo rốt cục từ từ khôi phục một chút đến hồi tưởng nguyên nhân hậu quả lắc đầu chỉ là một kẻ phàm nhân ở tiên cung hành động đạo quân ha có thể không biết chúng ta trong mắt vô thượng trí bảo đối với đạo quân mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới hoàn toàn coi như không nhìn thấy thậm chí khả năng đạo quân đây là mượn hắn tay đem kinh văn này truyền xuống linh hư một lần này hoàn toàn ngồi không yên nhìn về phía bản thân đệ tử này dư thế quang bây giờ ở đâu đệ tử đáp nói bây giờ liền ở tại nội thành linh hư lao đạo nhảy lên một cái lập tức toàn bộ tư thiên giam đệ tử tề tụ quan t h ử bên trong đại đường đồng thời thần kinh thành hoàng quỷ thần ra khỏi ấy xuyên qua thần kinh răng khắp nơi đường phố bốn phía tìm kiếm dư thế quang tung tích ba lúc này linh hư lão đạo sợ nhất chỗ tối có yêu ma trước một bước biết được tin tức làm ra cái gì không sáng suốt cử động hủy món kia sao chép đạo đức kinh tiên y hoặc là dết dư thế quang chỉ chốc lát sau các lộ quỷ thần tề tụ dư c h ạ c h tả hữu trên trời dưới đất toàn bộ phong tỏa toàn bộ tư thiên giam đệ tử một cái tiếp lấy một cái rơi vào đường phố tư thiên giam giam chính linh hư hóa thành kim quang rơi xuống linh hư lão đạo tự mình tới cửa gõ dư thế quang nhà đại môn dư thế quang đi ra khỏi cửa nhìn thấy cổng chiến trận này cũng giật nảy mình các ngươi là người phương nào linh hư lao đạo đi lên trước tự mình hành lễ khẩn thiết nói ra lao đạo tư thiên giam giám chính linh hư hôm nay mạo m ộ i cầu kiến là sự cấp toàn quyền mong được tha thứ xin hỏi dư đại gia cái kia công đức kinh có thể còn tại trên tay dư thế quang đánh giá trước mặt lão đạo nghĩ tới bản thân còn từng đã tại hoàng cung đại nội bái kiến đạo nhân này lập tức gật đầu một cái bây giờ ngay tại gia đình bên trong linh hư giam chính nếu là muốn nhịn nhưng theo ta tiến vào dư thế quang đem cái kia viết đầy công đức kinh áo b à o triển khai một chữ một lời viết đầy màu trắng nội tình ở đây tất cả đạo môn đệ tử tất cả đều quỳ xuống kể cả tư thiên giam giam chính linh hư một lần này tập thanh y văn sĩ trường sam phảng phất trở thành tiên thanh áo trời trở thành đạo quân pháp chỉ công đức kinh từ đó từ thượng giới tiên cung chuyên gia rơi vào nhân gian phạm giới nhiều năm sau thiên hạ đạo môn học cung thiên gia tôn thất môn thiệt thế gia không chỗ nào không nói lúc này kinh cho rằng là tất cả đệ tử tất tu kinh văn về phần liên quan tới lúc này kinh văn chú giải cùng thôi diễn mà ra tu hành pháp môn càng là trở thành các môn các phái học cung thế gia không thể truyền ra ngoài bảo vật chân phái dựng thân căn bản mà thông qua đạo gia khó hiểu kinh ngôn ghi chép làm sao thông qua nghi thức tiếu tự chi thuật câu thông thiên thư thần danh sách niêm yết xem bản thân công đức cùng bước vào cựu phẩm tu hành công đức kinh mở trường thiên thứ nhất càng là thông qua vân hải du tiên ký chạy vào dân gian chuyến khắp thiên hạng chương hai trăm bảy mươi bốn công đức cửu phẩm dư trạch đại môn đóng chặt bên ngoài quỷ thần hộ vệ tầng tầng lớp lớp đạo môn đệ tử bảo vệ bên trong nhà chính bên trong linh hư mang theo một đám tư thiên giam lao đạo sĩ đem công đức kinh sao chép so sánh hoàn tất về sau mấy cái lao đạo sĩ thuận dịp lập tức thối lui đem công đức kinh mang về tư thiên giam dư thế quang cùng linh hư cùng ngồi đàm đạo theo đám này đạo nhân đem công đức kinh sao chép cùng lâm thời giải thích dư thế quang lúc này mới đột nhiên minh bạch hán tử cái kia khối không biết tên ngọc bia bên trên chép lại không phải là cái gì chưa từng thấy qua đạo kinh mà là trên trời phương pháp t u hành cái này kinh văn này trên viết chính là đạo quân vô thượng đại pháp mà không phải tiền nhân cổ kinh cái này khiến dư thế quang lập tức có chút lo sợ không yên sắc mặt trắng bệnh không biết mình như vậy hành động mang tới đến tột cùng là loại nào hậu quả linh hư vậy nhìn ra dư thế quang tâm tư dư đại gia chớ h o à n g sợ đạo quân mời ngươi đi lên trời đi dự tiên cung chi yến có lẽ chính là muốn đem lúc này kinh ban cho ngươi dư đại gia có thể đem lúc này kinh từ trên trời mang xuống đến tại thế gian với ta đạo môn có công lớn à. nói xong linh hư lão đạo còn đứng lên hướng về phía y chắp tay hành lễ lao đạo vô cùng cảm kích lao đạo vô cùng cảm kích nhưng là dư thế quang không chút nào không thoải mái ngược lại có chút khó thở nếu là lao đạo trước một bước nói cho hắn việc này bản thân đem hôm nay háo đốt một cái tối thiểu cũng có thể vãn hồi chút lỗi lầm của mình nhiều lắm chỉ là đem cái kia thiên thứ nhất truyền ra ngoài hiện tại ngươi không nói một lời trực tiếp đem đạo kinh sao chép đi mới đến nói cho ta cái này đây là chỗ tốt ngươi thu hết hoan ư ớ c ta tới con a v ề phần có phải hay không đạo quân tận lực đem lúc này kinh truyện cho hắn hoặc là cội nguồn không thèm để ý lúc này kinh lưu truyền nhân gian đạo quân lại không có nói rõ ta đây chỗ nào có thể đoán được vạn nhất đạo quân liền không có ý tứ này chứ vạn nhất đạo quân biết được nổi trận lôi đình chứ nghĩ tới đây dư thế quang chân đều có chút như nhúng ra linh hư lao đạo vậy biết mình vừa mới hành động có chút không tử tế có chút xấu hổ lần nữa hành lễ chắp tay bái biệt đi linh hư lao đạo rời đi dư thế quang đóng chặt ra môn ý thì trí nhớ không tệ vừa mới những cái kia tư thiên giam lao đạo đối với công đức kinh giải thích đều ghi t ạ c trong lòng giờ phút này một lần nữa xem cái này công đức kinh khó hiểu khó hiểu đủ loại đạo gia kinh nói giải thích ra thuận dịp minh bạch thâm ý trong đó mà không phải ngồi xem thiên thư một dạng công đức kinh bên trên ghi chép công đức đạo chia làm cựu phẩm cùng cựu phẩm quỷ thần không khác nhau chút nào dù sao từ căn cơ phía trên đều là thần đạo hệ thống chỉ là một căn trên đại thụ khác nhau cảnh phía dưới lục phẩm làm người địa nhị cảnh phạm tu đối ứng là bên trong quỷ thần đạo bạch sắc cùng đỏ sắc phong nhưng là trong đó ghi chú rõ đặc thượng tam phẩm giống như là quỷ thần thanh sắc có thể vì thiên quan trực tiếp phi thăng thượng thiên vị thần cái này hoàn toàn khác nhau n à y bằng với nói con đường này nối thẳng chân chính đại đạo chỉ cần tu thành liền có thể trực tiếp thượng thiên làm thần thiên khó trách những đạo sĩ kêu nguyên một đám kích động hoa tay múa chân linh hư lao đạo ngay cả mặt múi ra đều từ bỏ đọc hiểu giải tích công đức kinh về sau nhất là đem thiên thứ nhất nghiên cứu phải thông thấu dư thế quang lập tức chuyển động mua được hương nến dây vàng đứng lên phát đàn dựa theo nghi thức cầu nguyện thượng giới thần đình tế tự thiên địa theo toàn bộ nghi thức cẩn thận tỉ mỉ tiến hành dư thế quang thuận dịp cảm giác một cô m á n h liệt nhìn chăm chú cảm giác từ trên trời g á n g lâm đến trên người mình phảng phất từ nơi sâu xa có vô thượng tồn tại chính đang chú ý bản thân cuối cùng theo cầu nguyện thiên địa c h ú c văn niệm tụng hoàn tất dư thế quang cảm giác trước mắt tái đi thiên không vân hải c u ộ n c u ộ n thần đ ỉ n h bao t r ù m cao hơn hết bản thân phủ phục ở dưới vân hải hướng về phía trên lễ bái một quyển thiên thư trục sách du đãng mà ra mang theo thiên địa pháp tắc đè ép xuống Tên thuận xuất trên. trên trông thấy bên trên bầu trời có nổi sóng lớn. Nếu là mở thiên bên mình hiện càng nổi của chạch, phía Mà mở bầu dịp dư ở ở trên là có sau đó công đức khánh vân bên trong một bộ phận trực tiếp chút vào dư thế quang thể nội cái này công đức kinh thiên thứ nhất ghi lại nội dung để cho leo lên nhân cảnh cựu phẩm dư thế quang chưa bao giờ tu hành qua càng không thông cái gì thần hồn cùng dị thuật cái này công đức sức mạnh nhập thể bên trong cuối cùng quanh đi còn lại không có dung nhập thần hồn vậy có hay không dung nhập lục thân vậy mà trực tiếp sắp nhập vào một bên dư thế quang làm biên soạn một quyển tên là yêu quỷ trí thoại bản thoại bản phun phóng ra q u o n mang trên đó bút mực phát họa ba chữ lớn thay đổi thật giống như mặc xà một dạng sau đó trang sách không gió mà bay phía trên những cái kia hư cấu mà ra phía trước mấy cái tiểu chuyện xưa ác quỷ, thần linh vậy mà ẩn ẩn có sống lại dấu hiệu hóa thành m à u mực muốn từ trong sách dãy r ù a mà ra dư thế quang lập tức đem trang sách khép lại bên trong hư hào yêu quỷ lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại đây chính là thần thông phép thuật dư thế quang vừa mừng vừa sợ dư thế quang bất chi bất giác bên trong dĩ nhiên kiên định bản thân căn cơ hơn nữa ẩn ẩn có mở một phái tổ sư khơi dòng khí tượng ở công đức tu hành chi đạo bên trên khai thác xuất hiện một con đường khác không tu hồn không tu thân mà mượn nhờ công đức pháp khí tu hành lúc này dư thế quang mới an định tiếp xem như thế xem ra đạo quân lại là không có trách tội bản thân n h ư n ế u không bản thân cầu nguyện đạo quân thần đỉnh thời điểm đáng sợ trong khoảnh khắc chính là lôi đ ỉ n h đến nơi nào còn có có thể có thể làm cho mình tên lên thiên thư thần danh sách niêm yết trở thành trong danh sách người tu hành thoạt nhìn đạo quân thật là muốn ta sẽ bản này tiên kinh truyền cho người đời truyền vào thiên hạ dư thế quang lập tức lật ra công đức thiên thứ hai bản thân vừa mới cái kia công đức khánh vân cũng không hoàn toàn tiêu hóa song song còn thừa lại một chút chỉ cần củng cố bản thân sức mạnh công đức lần nữa tích lũy đầy đủ liền có thể thử nghiệm lĩnh hội thiên thứ hai thử nghiệm leo lên nhân cảnh bát phẩm sau đó lại được nghi thức tiếu tự cầu nguyện thượng tiên chỉ cần công đức đến liền có thể thuận lý thành trương cùng lúc đó bên trong tư thiên giam từng đạo từng đạo công đức khánh vân vậy phóng lên tận trời sau đó hóa thành hào quang mà rơi c h ú t vào mấy vị đạo nhân thể nội tư thiên giam mấy vị đạo nhân cũng như dư thế quang đồng dạng bước vào nhân cảnh cựu phẩm cảnh giới linh hư lao đạo cuồng hỉ phía dưới đứng lên chân chính vô thượng diệu pháp vô thượng diệu pháp quả nhiên là thượng giới tiên kinh đạo quân truyền lại một bên mấy cái lao đạo vậy đứng dậy g i á m chính công đức khánh vân che đ ỉ n h muốn tấn là b ắ t phẩm đáng sợ mấy ngày nay liền có thể dễ dàng đến thất phẩm lục phẩm vậy không nói chơi linh hư lao đạo vớt d â u mà cười trong hoàng cung đại chu thiên con người mặc đạo bảo đang ở trống trải trong cung ngồi xuống ở trướng mạn bên trong hương vân khói mủ lượn lờ nuốt vào một mai viên đan dược một cỗ đỏ hừng phun lên khuôn mặt nguyên bản có chút tái nhợt thần sắc lập tức trở nên tinh thần hăng hái y t h ì hình bóng cùng ngày trước kỳ phụ càng lúc càng giống ba lúc này một tên thái dám đi lên phía trước nhỏ giọng thì thầm ở hoàng đế một bên nói những gì ba nguyên bản ngồi xuống nộ đạo hoàng đế lập tức đứng lên vội vàng vô cùng nói ra nhanh m a u mời dư đại gia tiến cung theo đạo môn đệ tử rời đi đợt thứ hai người lập tức nghe tin đi tới dư trạch dư thế quang dù sao cũng là người đọc sách cũng coi như là học cung đệ tử ở một đám đương đại đại h i ể n trước mặt dư thế quang vẫn là phô bày sao chép lấy công đức kinh thiên y y ê thậm chí còn biểu diễn một phen bản thân trở thành nhân cảnh c ử u phẩm về sau khác biệt phàm tục chỗ đợt thứ ba nhân tài là hoàng đế người một người tướng quân trạng vạng tối mang theo đại quân vây dư trạch giờ phút này lại phát hiện dư trạch cổng người ta tấp n ợ p không biết bao nhiêu người tụ tập ở lúc này sĩ tốt xua tán đi đám người một vị thái giám mang theo thánh chỉ đi vào nhưng mà phát hiện dư thế quang sớm đã mang theo nhà mình mẫu thân tại xế chiều ngồi xe ngựa rời đi kinh thành chẳng biết đi đâu dư thế quang cảm giác sâu sắc mình đã quấn vào ba vân quỷ quệt cùng vòng xoáy bên trong khó có thể thoát thân việc này là đại phúc cũng có khả năng hóa thành đại họa trước khi rời đi dư thế quang đem công đức kinh viết ở nhà mình trên vách tường bút tẩu long xà cứng cắp hữu lực bởi vì lúc trước tư thiên giang cùng học cung đại hiển tới thăm tình huống dư trạch dị thường đưa tới không ít người chú ý cổng ghi chép công đức kinh càng là đưa tới vô số người xem duyệt cùng sao chép t ặ n g ra cái kia thái giám cầm thánh chỉ đứng ở trước cửa sắc mặt xanh lét một khối đỏ một khối không biết nên như thế nào cho phải cuối cùng vừa ngoan tâm hạ lệnh trực tiếp đem bức tường này đều cho rỡ xuống trong đêm vận chuyển vào trong cung trong lúc nhất thời thiên hạ đều biết kịch bản mọi người dư thế quang phải tiên nhân lời mời thượng giới cùng tiên cung yến lại từ thiên cung sao chép quyển kế tiếp tiên kinh lấy được tiên kinh người người người cũng làm làm ra trọng bảo không chịu vậy không nên tùy tiện gặp người nhưng là cái kia chép công đức kinh thiên thứ nhất vân hải du tiên ký nhưng bởi vì thông qua thư hành b u ồ n bán hướng các châu chuyển khắp thiên hạ nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp người người tranh nhau đ ọ c lãm người người giải thích lên vân hải du tiên ký chi bí mật bên trong không ít thân có công đức có thể ngưng tụ biến thành khánh vân người vậy thông qua cuốn sách này nhảy lên bước vào công đức tu hành chi đạo chương hai trăm bảy mươi lăm phi kiếm dưới chân núi c ô lôn tháng Tư hoa rơi xuân phong ấm áp từ mùa đông bắt đầu thiên hạ đạo môn các nhánh các mạch nhao nhao hướng lúc này tụ tập bắt đầu chỉ là đại chu cảnh nội đạo môn đệ tử về sau biến thành xa từ trung nguyên nước khác mà đến các phái c h â n tu cùng châu đại đạo trên đường nhỏ luôn có thể nhìn thấy thành đoàn đạo nhân mang theo mũ rộng vành con pháp kiếm hướng về côn lôn sơn mà đến qua đường nông thôn sơn giã bên trong hải đồng vậy không sợ thậm chí còn có không ít người tiến lên muốn cầu những cái này đạo nhân thu bọn họ làm đệ tử ở trong đó có đạo nhân chỉ là vì hành hương có nhưng là toàn phái di chuyển đến tận đây bởi vì sớm tại năm qua các phái liền ẩn ẩn có truyền văn đạo quân muốn lái lên giới thần đ ỉ n h bắt đầu có lẽ chỉ là truyền văn nhưng là theo từng kiện từng kiện chuyện phát sinh các phái vậy bắt đầu tin tưởng việc này làm thật lúc đó cái này côn lôn sơn nhất định trở thành câu thông thiên địa chi trụ thang lên trời mấy tháng bên trong sơn mạch bên trong phong thủy hội tụ chi địa trong lúc nhất thời đều bị môn phái lớn chiếm cứ đạo nhân môn khai sơn đục vách tường xây dựng rầm rộ mở ra linh viên tất cả lớn nhỏ sơn thần thổ địa vậy sắc phong đi qua nay bằng với là từ dễ bên trên cải biến cái này phương thiên địa ba nguyên bản cằn cỗi cùng châu ẩn ẩn có trở thành thiên phủ tiên quốc dấu hiệu các phái đạo nhân môn thậm chí ở dưới côn lôn sơn xây lên một tòa tiên phường các phái để mà trao đổi đủ loại linh vật thần nhân tài ẩn ẩn có hội tụ thành thành dấu hiệu học cung c á c mạch theo sát đạo môn về sau cũng đi tới cùng châu từng tòa thư viện ở cùng châu thành lập mà lên quảng thu đệ tử cùng châu mỏng manh đồng mạch bởi vậy mà chứa người người đều là thấy vậy bỏ đi cùng châu chắc chắn đại hưng thương đội nối liền không dứt mà đến đủ loại nhân tố dẫn đến càng nhiều người hướng về nơi đây di chuyển cùng châu địa phương trong lúc nhất thời muôn hình vạn trạng một ngày biến đổi thư thiên giang cùng châu tư thự một vị đạo nhân tại một gốc cây đảo phía dưới m u a kiếm một bộ này c h ấ n ma pháp được m u a đến giống như thiên ngoại chi tiên nhưng lại là sát cơ dầu dếm ẩn ẩn có thể xem đạo hoa đào đi theo có đạo đồng người vội vội vàng vàng đi đến cắt đứt đạo nhân tu hành thương hải sư h u n h tư sứ có việc gấp tìm ngươi lữ thương hải thu kiếm hỏi tư sứ có thể nói là có chuyện gì đạo đồng vội vã vội vàng cái mà đến không ngừng lướt qua mồ hôi c h á n không biết lắm bất quá vừa mới thần kinh một bên kia người đến nghe thốt ra lời này lữ thương hải liền biết rõ khẳng định không phải chuyện nhỏ lữ thương hải vội vàng đi vào một tòa t i n h thất cho n nhìn dịp thấy một vị tròm vị dâu l a đạo đang xếp bằng ở đạo quân thần đổ phía bằng quân thần xếp ở dù là hắn gần nhất cũng không ít nghe thấy cái này có quan hệ công đức kinh sự tình sư phụ đây là công đức kinh t r ò m dâu dê lao đạo gật đầu một cái không sai hơn nữa còn là từ nhất phẩm đến cựu phẩm toàn bộ sách hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ dư thế quan g cái kia công đức thiên y phía trên chép lại nguyên bản lao đạo đưa cho lữ thương hải hiện tại là của ngươi lữ thương hải có chút đ ộ n g dung biết rõ lao đạo cầm tới cái này toàn bộ sách công đức kinh tất nhiên không dễ dàng trong lúc nhất thời không dám đưa tay đón lao đạo lại nói lao đạo đã hơn tuổi thất tuần lại cố gắng thế nào cảm giác rất khó có cơ hội phi t h ă n g thượng giới thần đ ỉ n h cơ duyên đời này có thể đi âm t i làm một cái âm phủ thư lại địa phủ lắm sai thuận dịp là đủ bất quá ngươi lại không như thế ta biết ngươi bái nhập thường xuyên đạo môn phía dưới thật sự là có chút h ủ y khuất bản này công đức kinh còn có một mai này sơn môn lệnh là ta duy nhất có thể cho ngươi tranh thủ được nhìn ngươi có thể long đẳng cựu thiên ngày sau ta cũng có thể để ngươi tự hào lữ thương hải lập tức nói ra mọi thứ đều là thương hải lựa chọn tuyệt không nửa phần lời oán giận hơn nữa sư phụ đợi ta không có nửa phần sai lầm dốc túi tương thụ đệ tử là biết được lữ thương hải rốt cục ở t r ò m d â u dê đạo nhân hy vọng ánh mắt phía dưới nhận lấy công đức kinh cùng sơn muôn lệnh khi không có xem cuốn kinh thư kia ngược lại nhìn về phía cái kia lệnh phủ không minh bạch vật này vì sao có thể cùng công đức kinh đặt song song nhanh chí lao đạo rốt cục nói ra từ đạo quân truyền xuống đại đạo mở ra địa phủ đến nay hôm nay thiên hạ một ngày biến đổi kỳ ngộ vô thận có thể nói là đại thế q u ố c thời người người đều là hướng côn lôn sơn mà đến lao đạo lại cảm thấy bây giờ cái này kỳ nộ g không ở côn lôn sơn đạo quân dưới trướng quân ma tránh lui vạn yêu cúi đầu người nào dám làm càn thiên hạ đạo môn tể tụ nơi này tranh chấp làm sao tới công đức có thể thu nói xong tròm d â u dê đạo nhân nhìn về phía lữ thương hải nghiêm túc nói ngươi cầm đạo quân ban tặng quỷ thần lệnh có thể xuống địa phủ có thể câu thông hiệu lệnh một chỗ bạch sắc quỷ thần bây giờ tây thục cùng trần quốc nhị giới đất biên giới yêu ma hỏa nhiều lần bình không ngừng bác hoang yêu thai hỏa vẫn như cũ chưa định ba cái tùy tiện một chỗ đều hơn xa ở tại đây côn lôn dưới chân trông coi một chỗ an bình hậu ngàn vạn dân chúng mở một phương đạo mạch tồn tại đủ loại sự tình có thể làm bất luận cái gì một chuyện chỉ cần làm thành là được ngập trời công đức cái này sơn môn lệnh là được được thiên hạ chư quốc đạo mạch công nhận lệnh phụ đạo môn đệ tử cầm chi có thể tiến về bất kỳ bên nào mở một phương đạo phái lữ thương hải lập tức minh bạch nhanh trí đạo nhân ý tứ càng cảm nhận được trong đó suy tính sâu xa cùng đối với hắn lo lắng lữ thương hải cảm động không thôi ba đệ tử minh bạch đa tạ sư phụ sư phụ vì thương hải tính toán lo lắng thương hải tất cả đều ghi tạc trái tim t r o n g dâu dê lão đạo cao hứng nuốt dâu mà cười sau đó khoát tay ngươi bây giờ sẽ xuống ngay chuẩn bị đi vậy không nhất thời vội vã sau khi hiểu rõ mới quyết định lữ thương hải mang theo công đức kinh cùng sơn môn lệnh lui xuống ngày đó liền đem công đức kinh xem xong rồi còn xem một quyển liên quan tới công đức kinh chú giải còn có hôm nay thiên hạ l i ễ u lo tại công đức đạo tu hành phương pháp cùng khác biệt ngắn ngủi hai ba trăng thời gian bên trong đã có không ít kỳ tài n g ú trời t tham dò xuất hiện đủ loại tu hành chi đạo đạo môn cùng học cung đệ tử phần lớn đều là để công đức sức mạnh nhập thần hồn lại ở phương diện chi tiết có bất đồng riêng có người tu thần thông phép thuật có người tu hạo nhiên chính khí để hoàng tộc tôn thất làm đại biểu môn phiệt thế gia đại đa số vì thế công đức sức mạnh nhập thể bắt trước ngày trước yêu ma thân thể khai sáng ra đủ loại diệu dụng lữ thương hải vậy chú ý đến có không ít lấy ngoại vật làm căn bản phương pháp tu hành hơn nữa đối với cái này phá lệ chú ý lữ thương hải bế quan hơn m ộ ư ơ i ngày ở ngày cuối cùng rốt cục lựa chọn xuống con đường của mình c ù n g ngay cầu nguyện thân đình tế tự thiên địa tính danh lưu tại thiên thư thần trên bảng chỉ nay một kiếm cầu gì hơn h ắ n vật đêm đó vô số người nghe được một tiếng lôi đ ỉ n h kinh hãi quát thanh âm vang vọng kinh động toàn bộ cùng châu thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời lữ thương hải ngự kiếm s ô n g lên mây xanh rời đi cùng châu côn lôn thần giới tiên cung phía trên không trần tử gần nhất trong lúc rảnh rỗi lớn nhất sở thích là được mắt nhìn thiên thư thần trên bảng cái này đến cái khác danh tự xuất hiện khi thấy lữ thương hải danh tự vậy xuất hiện ở sách thời điểm lập tức phất tay ngưng kết xuất vân vụ chi kính thấy được cùng châu nội thành đạo nhân kia ngự kiếm mà bay cảnh tượng phi kiếm đạo nhân phi thường yêu thích bộ này lập tức đem m â y mù chi kính phóng đại nhìn thấy lư thương hải lấy kiếm ánh sáng bao lấy bản thân tung hoành xuyên qua vân hải một bên thanh long đồng tử nhìn kỹ một lần lại khịt mũi coi thường loẹ loẹn trông thì ngon mà không dùng được không trần tử lại cảm thấy vẫn được dù sao lư thương hải cái này loẹ loẹn một bộ từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng co hắn lúc trước ảnh hưởng vần đạo cảm thấy vẫn được không thể quá mức hà khắc rồi vừa mới bắt đầu có thể có bộ dáng như vậy đã không tệ tiếp qua chút thời gian cái này phi kiếm chi thuật tất nhiên có thể phát dương quang đại có lẽ lui về phía sau liền có thể nhìn thấy vạn kiếm cùng bay phi kiếm đấu pháp cảnh tượng đạo nhân vương tin trong thiên hạ không có mấy người có thể ngăn cản được phi kiếm dụ hoặc lợi hại hay không không trọng yếu cái này phiêu giật tư thái lóng lánh ra sân phong độ cùng phong cách tuyệt đối là đỉnh c ấ p chương hai trăm bảy mươi sáu thiên địa có biến đại ngụy vương triều cao kinh lúc đêm khuya thiên gia vạn hộ tắt đèn ngủ chỉ có bầu trời đầy sao lấp lóe tảng đá xanh đường phố sớm đã đi vào cấm đi lại ban đêm phường thị yên t ĩ n h một mảnh chỉ có mơ hồ sâu bỏ tiếng cùng cuối con đường đi tới gõ mo cầm canh chân người bước tiếng cùng cái mó tiếng bang bang bang ba tiếng qua đi nó kéo dài giọng nói hô nửa đêm canh ba cẩn thận cụi lửa gõ mo cầm canh người thanh âm cùng gõ cái mó phảng phất có chủng loại đặc thù phách điệu để cho người ta nghe không cảm thấy quấy nhiêu ngược lại càng cảm thấy buồn ngủ gõ mò cầm canh người niên kỷ không nhỏ đi hơn nửa đêm đi đến phường cửa lầu phía dưới vậy hơi mệt chút nó v ư ớ t v ư ớ t chân nhìn bốn phía cái gì chưa từng t ố t trước kia âm dương giới nha vẫn còn ở thời điểm đến ban đêm kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút sự việc kỳ quái đầu đường yêu quỷ hoành hành âm thần ma túy tề đáng trảng đủ loại kinh khủng cảnh tượng cũng không hiếm thấy thường thường có người đột tử hoặc là mất tích ở đầu đường nhưng là từ khi không trần đạo quân tại cao kinh c h ấ n áp quần ma về sau toàn bộ đại n g u y âm thần hệ thống một chiều vỡ vụn thuận dịp lại cũng không có cảnh tượng như thế này gõ mò cầm canh người tiếp lấy hướng về phía trước đi đến lúc này gõ mò cầm canh người đột nhiên thân thể trì trệ biểu tình kinh hãi bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị bóng người a gõ mò cầm canh người nhất thời tay đều khẽ run rẩy trên tay cái mò đều kém chút rơi trên mặt đất bóng người kia từ cuối con đường chậm dại đến rõ ràng là đang động nhưng lại không nhúc nhích cảm giác phi thường quái dị nếu để cho người hình dung giống như bị người cần dây thừng treo lên giấy đâm người khi theo gió lắc lư mặc dù đang di động nhưng là loại kia thay đổi lại không phải bản thân đang động càng giống là ngoại lực tác dụng với trên đó gõ mo cầm canh người vội vàng né tránh đã trốn vào một bên dinh thự trước cửa hắn dính sát khung cửa thu liễm thân hình muốn đem chính mình nút trong bóng tối không vào dương trạch đây cũng là âm dương giới nha thời kỳ âm thần yêu vật cùng đạo môn làm ra ước định người kia rõ ràng là chân không dính đất cứ như vậy tung bay tới tốc độ không nhanh nhưng là loại này di động phương thức lại đủ để cho người người đổ mồ hôi lạnh gõ mo cầm canh người đã thật lâu không thấy bậc này c ả n h này đột nhiên vừa thấy dọa đến liên tục phát run sớm mấy năm mặc dù cũng coi là gặp qua không ít sự việc kỳ quái nhưng là coi như thấy lại nhiều thân làm phạm nhân đối với loại này sự t ì n h cũng không có khả năng không e ngại nhưng nhìn đến cái k i a bóng người khuôn mặt về sau gõ mo cầm canh mắt người thần lập tức co lại một cái hà lão nhị gõ mò cầm canh người liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương đây không phải là đầu đường đậu hủ phường lao hà không nghe thấy mấy ngày nay đối phương bệnh tại sao sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng này đây là chết thế nào biến thành cô hồn g i ã quỷ trên đường du đãng gõ mò cầm canh người lập tức cho rằng là nhi nữ bất hiếu ở đối phương trôi qua sau không có hảo hảo an táng cùng mời người đưa hồn cho nên mới để cái này đậu hủ phường hà lao nhị biến thành cô hồn g i ã quỷ không cách nào hồn quy địa phủ bởi vậy ở nơi này nội thành du đãng gõ mò cầm canh người thấy được quỷ này là mình quen biết người quen hơn nữa khi còn sống vẫn là cái trung thực lao hán lá gan lập tức lớn lên đi theo hà lão nhị quỷ hồn thận trọng theo đôi sau lưng cuối cùng nhìn thấy quỷ kia hồn một đường lần theo đường cái đi xa đi tới một chỗ gò đất sau đó ngừng lại gõ mò cầm canh người rón rén trốn ở góc tường dẫn theo cái mò ánh mắt b ố n quét thầm nghĩ nơi này không phải ngày trước đại ngụy âm dương giới nha âm tình không bất quá theo âm dương giới nha trở thành quá khứ những cái này âm tỉnh tự nhiên vậy toàn bộ đều bị lấp dấu đi ngày xưa âm dương giới nha hoặc là dỡ bỏ hoặc là trùng kiến trở thành những kiến trúc khác mặc dù âm dương giới nha không có người đ ờ i t r ư ớ c nhưng như cũ tồn tại đối với chết rồi hồn phách quy về ưu minh chấp nghiệm sợ h ạ i hóa thành cô hồn giã quỷ trên đời này cơ khổ không nơi nương tựa chịu khổ gặp nạn dù sao cũng là nhiều đời truyền thừa xuống tập tục á i này hà lao đầu chính là như thế chết về sau chấp nghiệm vẫn như cũ nặng nghề hồn phách chạy tới cái này âm tỉnh địa phương đến muốn lấy từ nơi này tiến vào ưu minh địa phủ hà lão đầu tìm không thấy âm t ỉ n h mợ mịt ở mảnh này trên mặt đất t r ầ n trừ cho đến trời sáng chuyện này cấp tốc chuyển đến ban đầu đầu đường liên tiếp có người hướng về phía hà lão nhị con cái chỉ trọ nhưng là theo kiện thứ nhất cô hồn giã quỷ sự tình xuất hiện về sau cao kinh nội thành liền bắt đầu xuất hiện kiện thứ hai kiện thứ ba đủ loại sự việc kỳ quái cho dù là không có thực hành cấm đi lại ban đêm mấy chỗ câu lan thanh lâu đường phố cửa hàng đều không người nào dám ở ban đêm xuất hiện ưu minh địa phủ âm thế lối vào phía trước to lớn đào thần c h i thụ cùng cao vút quỷ môn quan nối liền thành một thể tất cả ra vào cửa này chi quỷ thần đặt chân âm thế ưu minh màn thứ nhất nhìn thấy chính là như thế thần dị c h ẳ n g cảnh những ngày gần đây đào thần quân cảm giác thần hồn của mình cùng thần thông c h i lực đang dần dần bành trướng tăng trưởng hắn có thể cảm giác được bản thân sức mạnh theo quỷ môn quan trải rộng tứ phương từ đó chuyển khắp thiên hạ quỷ môn quan hương khói cung phụng công đức tăng trưởng ba cai biến hóa để đào thần quân cảm giác mình loại kia thần hồn dung nhập thiên địa cảm giác càng mãnh liệt đối với bản thân pháp tắc chi lực thần đạo quyền hành lý giải vậy đang không ngừng tăng trưởng để đào thần quân cảm giác được bản thân chính khi tiến vào một cái thời khắc mấu chốt mò tới chính thần về sau cảnh giới thứ hai hắn ẩn ẩ n phát giác được liên quan tới chính thần con đường một ngày này xích hà nguyên quân đột nhiên phái một đội quỷ thần đến đây tại đào thần thụ quỷ xuống bái tiểu thần bái kiến đào thần quân xích hà nguyên quân thỉnh thần quân tiến v ề minh thành một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng đào thần quân từ thần thụ bên trong đi ra biến thành một cái tử y đạo nhân cưới thần xa tiến v ề minh thành âm điện đến thời điểm có thể nhìn thấy điện hạ quỷ không ít giá quỷ nguyên một đám tóc thai bù sủ hỗn độn không rõ những quỷ hồn này cũng không phải quỷ thần càng không có pháp khí cùng hương hỏa che chở nguyên một đám bởi vì nhục thân chết đi trở nên si ngốc ngu dốt cho đến một vị quỷ thần để hương hỏa điểm vào mới để những người này khôi phục một chút ký ức mở miệng có thể nói nhìn thấy cái này rộng lớn âm điện mênh ngông thần linh những cái này giã quỷ nguyên một đám dọa đến nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu xích hà nguyên quân cùng đào thần quân hai người lẫn nhau lễ ra mắt về sau xích hà nguyên quân thuận dịp trước một bước mở miệng nói ra gần đây dương gian cao kinh từng sởi có phạm nhân chết đi nhưng là những cái này phạm nhân chi linh hoạt lại cũng chưa chết mà tản vào giữa thiên địa ngược lại hóa thành quỷ vật du đãng ở thế gian hóa thành cô hồn giã quỷ là được thần quân nhìn thấy phía dưới những người này đào thần quân lập tức biến sắc điều này sao có thể thiên địa pháp tắc có định phàm nhân c h i hồn chết rồi tản vào thiên địa làm sao có thể du đãng ở dương thế có thể là có người ở trong đó q u á y phá xích hà nguyên quân chỉ hướng phía dưới một đám giã quỷ đào thần quân có thể t r a dò xét một phen việc này quả thật có chút quỷ dị bổn quân vậy tạm thời tìm không đến bất luận cái gì đầu mối từ y đạo nhân đi xuống lấy tay phất qua hai mắt người xem quỷ ký ức khắp cả xem nguyên nhân hậu quả cha nó sinh tiền tử h ậ u vẫn không có tìm được đầu mối xích hà nguyên quân cùng đào thần quân hai vị địa phủ chính thần lập tức lệnh âm ti quỷ thần xuất động tính cả các nơi thành hoàng điều tra được ngọn nguồn xuất hiện tình huống như thế nào lại phát hiện không chỉ là ở cao kinh xuất hiện bậc này tình huống trung nguyên trư quốc thiên hạ các nơi đều xuất hiện người sống chết rồi hóa thành quỷ vật tình huống chỉ là cao kinh tình huống nghiêm trọng nhất các nơi khác nhiều nhất một chỗ cũng liền ra một một hai lệ nhưng lại có thể phát giác loại tình huống này đang trở nên nghiêm trọng lên cuối cùng s í c h hà nguyên quân nói ra quan hệ trọng đại hai người chúng ta lập tức bên trên côn lôn thần giới bẩm báo nói quân đ à o thần quân gật đầu việc này không nên chậm trễ ngươi ta hiện tại liền đi quỷ môn quan vừa mở kim quang nhấp nháy hai vị địa phủ chính thần liền rời đi âm ty chương hai trăm bảy mươi bảy thiên đạo vô thường nhìn xuống toàn bộ tiên thành côn lôn tiên cung phủ lên tản ra vạn đạo kim quang thần biển hoành phi từ phía dưới tiên thành nhìn lên trên cái kia thần biển hoành phi phía trên kim quang sáng trói trói mắt c u ầ n c u ộ n mạ uy nghiêm đem phía dưới mọi thứ đều nhuộm thành kim sắc ẩn ẩn đủ thấy thần biển hoành phi phía trên sách có ba chữ lớn lang tiêu cung để tòa này tiên cung thoát khỏi chuyện cũ trước kia thoát khỏi thuộc về cao thị nhất t ộ c c ấ n ký có khởi đầu mới vậy đại biểu cho côn lôn thần giới tiên thành giống như hoàng hôn một dạng tại trong tĩnh mịch một lần nữa dâng lên đào thần quân cùng xích hà nguyên quân cùng nhau mà tới cả hai một người người mặc đạo bảo màu tím một người lấy xích sắc thần y ỉa cả hai nguyên nhân sống ở địa phủ chính thần vị trí khí độ nghiêm nghị đào thần quân bước vào côn lôn giới thần môn thấy một màn như vậy đột nhiên thất thần vậy mà lệ nóng danh o t r ọ n g đây cũng là tất cả đạo môn đệ tử ngàn năm qua hồn khiên mộc nhiêu cảnh tượng là một đời lại một đời cao thị thần nhân kiệt lực sở cầu cuối cùng mong mà không được vạn thần tiên đ ỉ n h nó tự lẩm bẩm vạn thần tiên đình đạo môn tổ đ ị a xích hà nguyên quân thấy một màn như vậy chân đạp chạy xuôi mây mù hướng về trên cầu thang cực tốc lướt tới nàng đột nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn xem từng đạo quân ngồi ở kia lăng tiêu cung phía trên bộ dáng muốn thấy được cái kia vạn thần đến chầu tất cả đều phụ phục tại đạo quân dưới chân thời điểm là cảnh tượng bực nào một đường mà lên có thể nhìn thấy đại đa số hoàng cân lực sĩ đã điều động đi xuống tu sửa tiên thành lưu tại phía trên tam thập lục cung bảy mươi hai điện đại đa số là thiền công bộ thiên quan linh quan thi triển pháp thuật thân ảnh theo tam thập lục cung bảy mươi hai điện từng cái tu sửa tế luyện hoàn tất thiên cung bộ thiên quan linh quan môn cũng đem những cung điện này hoàn toàn mở ra phát huy ra bọn chúng vốn dĩ tác dụng có vân hà cung có khống chế vân hà hóa thành linh vận bồi dưỡng thần giới có xuân hạ thu đông tứ điện có thể khống chế côn lôn thần giới bốn mùa luân hồi có trời và đất nhị cung có khống chế thiên địa đủ loại thần dị không thể toàn bộ lang tiêu cung bên trong không trần đạo quân nghiêng dựa vào vân văn thần khắc bạch ngọc chỗ ngồi trong tay cầm một quyển sách lại nhìn lưu tướng quân ghé vào dưới chân đánh lấy chớp mắt